cái gì cái tình huống hắn làm sao lại té chết ôm n g h i hoặc trần việt lựa chọn có một giây sau cả người hắn liền lại lần nữa về tới ngay từ đầu vị trí có thể cảm nhận được một cái khác sẽ lệ bị vị trí sao trần việt đem ôm cánh tay mình sẽ lệ bị h á i xuống hỏi so cái này đáng thương sẽ lệ bị phát ra yếu ớt tiếng tê ơ trong cánh rừng rậm này hắc ám khí tức quá mức nồng nặc nó không cách nào cảm nhận được bất kỳ vật gì thậm chí liền cùng rừng rậm câu thông đều không thể làm được t r â n việt nhìn lấy nét mặt của nó nói ra nếu như ngươi sợ chúng ta trước tiên có thể ra ngoài đổi giờ dạ gồ n ạ t bọn họ tới nói xong t r â n việt vốn cho rằng sẽ lễ b ỉ sẽ vui vẻ tán thành nhưng ai biết nó lại quả quyết cự tuyệt đề nghị này mà là kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ vòng quanh t r â n việt bay một vòng khí thế mười phần kêu lên so ta cũng có thể chiến đấu t r â n việt tốt ta vậy chúng ta lại tiếp tục hướng về phía trước cha xét một cái thế là lần này chân việt đổi một cái phương hướng tư sẽ l ệ bị ở phía trước dẫn đường hắn theo ở phía sau đi tại xuyên qua mấy cái cản đường rừng cây về sau trần việt lại lần nữa cảm giác được dưới chân t r ố n g không đinh ngài đã n g ã chết có hay không lần nữa tiến hành khiêu chiến thảo hắn còn cũng không tin trần việt quả quyết lựa chọn có một giây sau hắn cùng sẽ l ệ bị lần thứ ba về tới ngay từ đầu địa phương chỉ bất quá lần này hắn không có tùy tiện hành động mà là chỉ vào phía trên nói ra người đi trước phía trên quan sát một chút tình huống chung quanh sau đó lại xuống tới nói cho ta so sẽ lệ bị một mặt nghiêm túc gật đầu một cái lập tức cơ mua cánh hướng phía bầu trời bay đi chương hai trăm năm mươi hai h cám sẽ lệ bi so sẽ lệ bị một mặt hoảng sợ từ không trung rơi xuống sinh động như thật cùng trần việt miêu tả lên nó ở phía trên nhìn thấy tình huống cho nên nói nơi này là một tòa trôi lơ lửng ở trong hư không mảnh vỡ hòn đảo trần việt trong đầu tưởng tượng một cái mở miệng hỏi so sẽ lệ bi nhanh chóng điểm một cái cái đầu nhỏ nghe vậy trần việt trong lòng có cái chắc thế h ắ n tử trên cây bẻ một cây thật dài nhanh cây lại lần nữa dựa theo thứ nhất lộ tuyến đi tới cái kia mảnh hắn rơi xuống địa phương dùng nhánh cây đẩy ra cản đường đùi c ỏ cùng bụi cây cái kia như là dị dạ tì nạ sput tì h ò n lượt bên trong một màn bất ngờ hiện ra tại trần việt trước mặt lan tràn rừng rậm đến đây im bặt mà rừng lại hướng phía trước chính là một chỗ sân đồi trần việt chậm rãi đi tới biên giới cùng sẽ lệ bị cùng một chỗ thăm dò hướng phía dưới nhìn lại đồng dạng tràn đầy quỷ dị màu đỏ bởi vì những cái kia biên giới không hề rõ ràng còn có tươi tốt cây cùng bụi cỏ che chắn nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản không có biện pháp thấy rõ cái kia đằng sau đã không có đường trần việt bước một bước về phía trước cái kia đạo tiếng nhắc nhở theo sát phía sau vang lên đinh ngài đã ngã chết có hay không lần nữa tiến hành kiêu chiến lần thứ ba chỉ bất quá cùng hai lần trước bất đồng chính là lần này hắn là vì tiết kiệm thời gian đi đường tắt trở lại điểm phục sinh trần việt có thể tìm tới vùng rừng rậm này ở chính giữa vị trí sao so sẽ lệ bi nhẹ nhàng gật đầu một cái trần việt suy tư một chút nói ra chúng ta trước tiên đi nơi này nhìn một chút so sẽ lệ bi lên tiếng lập tức vỗ trong suốt hai cánh xuyên thẳng qua đang tràn ngập lấy khí tức gấm ú trong rừng rậm ở phía trước mang theo đường rất nhanh trần việt liền tại trong rừng cây thấy được một cái nhìn quen mắt kiến trúc đền thờ hạt phò dẹp có ích đến tế tự dừng rậm chi thần sẽ lệ bi đền thờ mà lúc này giờ phút này gian kia trong đường chính đoan ngồi một cái toàn thân có khói đen mở mịn sẽ lệ bi nó nhắm chặt hai mắt như là pho tượng phổ thông yên lặng trần việt hướng nó sử dụng giám định sẽ lệ bi chịu hát cám khí tức ảnh hưởng đặc thù sẽ lệ bi có khả năng điều khiển cây cối biến hình trở thành từ nhánh dây thân cây chiêm cứ gỗ chi cự nhân người chơi đem nó đánh bại về sau có tỷ lệ thu được trở xuống ban thưởng nhân vật thẻ Sẽ、lệ bì, bì m ộ trong phần t lúc trần việt xem lấy giám định có được tin tức lúc một bên sệ lệ b ì đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô so một giây sau tràn ngập hắc khí màu xanh thấm bao tắp hướng phía bên này quét sạch đi qua t r â n việt chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại lập tức cả người liền bị miễn phí đưa về điểm phục sinh lần thứ tư lần nữa tới qua bị xuống đất an tỏi rồi t r â n việt nhìn về phía một bên sẽ lệ bi sẽ lệ bi một mặt vô tội nhìn thẳng hắn so không không đúng đối phương sử dụng chiêu thức là lịp i sợ tỏm cùng là thảo hệ sẽ lệ b i đối chiêu thức này có tự nhiên kháng tính mà lại tại không có sửa đổi phần trước đó nó đẳng cấp đã bị trần việt cho lên tới cấp một trăm vô luận như thế nào cũng không thể bị đối diện hắc cám x ẻ lệ b ị cho miệu sát vậy liên chỉ còn lại một cái khả năng bị miệu sát chính là hắn dù sao cái thế giới này không phải là ạ nỉm i thế giới bộ kệ mẩn chiêu thức đối với con người mà nói là thuộc về siêu tự nhiên lực lượng chớ nói chi là lịp i s ở tỏm loại này nắm giữ rất lớn uy lực chiêu thức vì nghiệm chứng suy đoán này trần việt dựa theo đường cũ về tới gian kia đền thờ trước lại lần nữa sử dụng giám định kích hoạt lên cái kia hắc ám xẻ lệ bi lần này hắn đặc địa để xẻ lệ bì đứng xa một chút chính mình thì dùng nhục thân đối mặt đối diện cái kia hắc ám xẻ lệ bì hệ n ở ghi bạn hệ n ở ghi bạn nổ tung trần việt trước mắt bị bạch quang thốn vệ sau đó cả người lại lần nữa được đưa về điểm phục sinh lần thứ năm lần nữa tới qua trần việt trong lòng hiểu rõ hắn nói với xẻ lệ bi ok lần này có thể chính thức bắt đầu xẻ lệ bì mặt mũi tràn đầy đấu trí so một người một cổ kẽ mấn lại lần nữa về tới đền thờ trước tại cái này đặc thù khiêu chiến phó bản bên trong một khi người khiêu chiến tử vong như vậy cái này phó bản liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu t r â n việt nhìn lấy cái kia nhắm chặt hai mắt h ắ cám xe lệ bi sau đó cùng nhà mình sẽ lệ bi liếc nhau một cái lên sử dụng hẳn c n ở. so sẽ lệ bi lên tiếng thân thể nho nhỏ trực tiếp hướng phía đền thờ lao xuống tới i Đồng t h ờ trên người của nó tuân ra một cỗ nhàn nhạt bạch sắc quan g mang quan g mang ngưng tụ tạo thành một đạo mũi nhọn đánh vào cái kia hắc cám sẽ lệ bì trên thân chịu đến công kích cái kia đang đứng ở trạng thái chờ dưới hắc cám sẽ lệ bì lập tức bị kích hoạt nó bay đến trên không giống như là bị sớm thiết lập tốt thủ tục đồng dạng không thấy chút nào do dự tinh chuẩn nhạy bén đối sẽ lệ bì sử dụng mặt càn lịm mặt càn lịm thảo hệ chiêu thức giải rác có thể truy tung đối thủ thần kỳ phi lá công kích nhất định trung đích sắc bén màu xanh s â m phiến lá từ h ắ t cám sẽ l ệ bị nghiêng lên người mà ra như là truy tung viên đạn đồng dạng chú ý theo đuôi sau lưng sẽ l ệ bị đuổi theo nó bay về phía trên không chân việt trầm giọng nói sử dụng c ồ n phở xì ẩn so sẽ l ệ bị có chút bối rối lên tiếng trong mắt của nó sáng lên một đạo màu lam nhạt quan mang để cho siêu năng lực tạo thành c ồ n phở xì ẩn đoàn hướng phía sau lưng m ặ t cản lịp ném tới vài miếng lịp b ờ lạ bị trúng đích lập tức sáng lên tầng một ánh sáng màu lam sau đó vô lực phiêu lạc đến mặt đất nhưng vẫn là có vài miếng lịp b ờ lạ từ khe hở bên trong chui tới tinh chuẩn đánh chúng sẽ lệ bị thân thể nho nhỏ Sẽ lệ bị bị đau cơ thể hơi chút lảo đảo lập tức mất đi cân bằng hướng xuống đất rơi đi qua chịu đựng trần việt cau mày Sẽ lệ bị loại này yêu quý hòa bình b ỗ kẹ mẩn bình thường không thích đánh nhau trần việt tôn trọng nó ý nghĩ bởi vậy liền không có thế nào đối với nó tiến hành qua hệ thống hóa đối chiến huấn luyện cái này cũng dẫn đến sẽ l ệ bị đối chiến kinh nghiệm có chút thiếu thốn lại cùng mình phối hợp khó đến nơi sẽ l ệ bị còn không có từ dưới đất b ò dậy đối diện cái kia hắc cám sẽ l ệ bị trong miệng liền ngưng tụ ra một đạo bạch sắc q u a n mang kia là khi ở bìm có thể đứng lên tới sao chân việt hô lớn nếu như bây giờ không nổi liền bị chiêu kia hỉ ở bìm đ ể đứng dậy không là đã bị đ ể đứng dậy chân việt vừa dứt lời cái kia đạo ẩn chứa mạnh mẽ h uy lực chùm sáng màu trắng liền động bắn mà ra trong nháy mắt liền đem sệ lệ bi nuốt chửng lấy ở trong đó trần việt mắt tối xâm lại một giây sau cả người lại lần nữa được đưa về điểm phục sinh lần thứ sáu lần nữa tới qua sẽ lệ bi trạng thái cũng theo phó bản thiết lập lại mà quay về đấy so ta nhất định muốn đánh bại tên kia không đợi trần việt mở miệng nói chuyện sẽ lệ bi liền một mặt tức giận hô trần việt thấy thế lặng lẽ thu hồi hỏi nó muốn hay không thay người suy nghĩ suy tư một chút nói ra đừng có gấp để chúng ta tới trước chế định một cái kế hoạch tác chiến cực cảnh bên trong đối thủ thấy thế nào đều không giống như là dễ dàng như vậy liền bị tùy tiện đánh bại ra hỏa mà lại cái kia hắc cám xe lệ bi đã vượt ra khỏi hoang dại xe lệ bi thực lực nó bất kể là tốc độ phản ứng vẫn là đè đứng dậy hành vi tựa như là sau lưng có một cái thực lực không thua thiên vương huấn luyện ra tại chỉ huy đồng dạng ngoại trừ một điểm này chiêu thức của nó uy lực cũng không thể khinh thường chỉ bằng vào một chiêu mạt c ạ n lịp i cùng một chiêu hì ở bìm liền miễu sát xe lệ bi một điểm này cho dù là hỉ dậy gần cũng làm không được chương hai trăm năm mươi ba vs âm c h i người khổng lồ tất nhiên trên lực lượng không chiếm được ưu thế vậy liền áp dụng du tàu chiến thuật đánh một cái liền chạy kéo ra cựu hận giá trị m ư ợ n nhờ địa hình ưu thế cùng hắn tiến hành quanh co chiến đấu ở trong lòng chế định kế hoạch về sau trần việt mang theo xe lệ bị một lần nữa đi tới gian kia đền thờ trước cái kia hắc ám xe lệ bị vẫn như cũ co quắp tại trong đường hai mắt nhắm nghiền nhìn lấy một màn này t r â n việt cảm thấy nó có điểm giống game online bên trong một ít đặc thu bốt chỉ có làm người chơi công kích nó lúc nó mới biết bị kích hoạt cùng người chơi tiến hành chiến đấu nghĩ tới chỗ này t r â n việt cũng không có lập tức đối h ắ cám sẽ l ệ bị phát động công kích mà là tại nó chỗ cư trú chung quanh từ đường lượn quanh một vòng quả nhiên tại người chơi không có chạm đến nó trước đó nó là không sẽ đối với người chơi phát động công kích hoàn toàn có thể lợi dụng một điểm này đến đối với nó dùng ra một chút cần s ở t ọ c ải trước dao động rõ ràng đại uy lực chiêu thức trần việt suy tư một chút hắn cái này sẽ l ệ bị sẽ đại uy lực chiêu thức chỉ có thảo hệ l i ệ p sở t ò m cùng siêu năng lực hệ phủ tủ xỉ tật hai loại chẳng qua l i ệ p sở t ò m tại sử dụng phía sau lại bởi vì phản ứng lực mà trên phạm vi lớn giảm b ấ t chính mình đặc công cho nên trần việt quả quyết từ bỏ chiêu thức này ngược lại lựa chọn phủ tủ xỉ tật phu tù xỉ tật siêu năng lực hệ chiêu thức có thể dự báo sau một thời gian ngắn địch quân vị trí tại cái kia thời khắc này hướng đối thủ gửi đi một đoàn cổn sở xỉ ẩn tiến hành công kích nghĩ đến trần việt lui về phía sau một khoảng cách tránh khỏi mình bị cái kia hắc ám s ệ lệ bị phản kích cho lan đến gần từ đó kết thúc rơi tràng này đối chiến khi tiến vào đến an toàn phạm vi về sau trần việt quả quyết hạ lệnh sử dụng phụ tụ xì、si、tật s ệ lệ bi điểm một cái cái đầu nhỏ trong mắt nổi lên tầng một ánh sáng màu lam bởi vì đối phương không có hành động nguyên nhân cho nên phụ tụ xì、si、tật thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn rất nhanh một chùm từ siêu năng lực tạo thành bạch sắc quang cầu liền hướng phía cái kia hắc ám xệ lệ bị đánh tới cương đại niệm đợt thình thịch nổ tung gian kia đền thờ trong nháy mắt bị tặc thành một vùng phế tích vỡ vụn tảng đá cùng đầu gỗ hướng bốn phía vẩy ra lui lại sử dụng mạt càn lim ệ nhìn thấy cái kia hắc ám xe lệ bi bị đánh thức trần việt nhanh chóng chỉ huy nói xe lệ bị nghe được mệnh lệnh trực tiếp thay đổi thân hình hướng phía trong rừng bay đi cái kia hắc ám xe lệ bị giận dữ trực tiếp sử dụng thảo hệ đại chiêu l i ệ m sợ tỏm không có dự tính chức giải rác ở giữa không t r u n g phiến lá trong nháy mắt tạo thành một đạo màu xanh lá bao tác lôi cuốn trên mặt đất bụi đất cùng đá vụn hướng phía sẻ lệ bì vào tới nhưng lúc này địa hình chiến thuật phát huy tác dụng rừng rậm giúp sẻ lệ bì suy yếu lịp i sở tòm độ lượng uy lực nương theo lấy loa loa thanh âm trong rừng rậm cây cối một cái tiếp một cái lên tiếng ngã xuống đất trần việt trốn ở trong tối quan sát đến một màn này tại nhìn thấy sẻ lệ bì cũng không có bị lịp i sở tòm ảnh hưởng về sau ngược lại đưa ánh mắt về phía cái kia hắc á m sẻ lệ bì không hề nghi ngờ sử dụng qua lịp i sợ tòm về sau nó đặc công lại bởi vì phản ứng lực mà trên phạm vi lớn giảm bớt dưới loại tình huống này muốn lại cùng lần trước dạng kia hai chiêu dây mất sẽ lệ bị liền căn bản không thể nào mà cái này cũng thay đổi cùng nhau là sẽ lệ bị cung cấp độ lượng liên lụy thời gian đến p h i ê n chúng ta hiệp sử dụng mạt calib n chân việt lớn tiếng hạ lệnh tại trong rừng cây xuyên thẳng qua sẽ lệ bị nhân lần thứ nhất giao phong chiếm ưu thế mà tiến vào tự tin trạng thái nó kêu một tiếng đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua đổi u tới cái kia hắc ám xệ lệ b ì so sẽ lệ b ì trong mắt có vẻ hưng phấn sáng lên nóng như người giải rác ra một mảng lớn hiện ra trong suốt ánh sáng xanh lục phiên lá sau đó đột nhiên tăng nhanh tốc độ những cái kia phiến lá giống chứa tự động thiết bị truy tìm đồng dạng tinh chuẩn sông về cái kia hắc ám xệ lệ b ì bởi vì cả hai đều trên không trung hạ tì lì tì trạng thái cùng một cái đường đi bên trong hắc ám xệ lệ b ì căn bản tránh không s o n g chiêu này công kích không chỉ có như thế bởi vì trúng mặt căn lịm hơn nữa trước mặt sẽ lễ bị đột nhiên tránh đi nguyên nhân dẫn đến nằm ở phía sau hắc cám sẽ lễ bị một cái né tránh không kịp trực tiếp đụng phải trước mặt một cây đại thụ so trước mặt sẽ lễ bị từ phía sau cây thò đầu ra đắc ý nhìn lấy phía dưới cái kia đụng đầu đầy bao hắc cám sẽ lễ bị thoảng qua sơ lược nice t r â n việt tiếp tục chỉ huy nói sử dụng h ạn cnr so sẽ lễ bị lên tiếng nhanh chóng ném đi một đoàn h ạn cnr sau đó tiếp tục ở phía trước thả lên chơi diều có hiệu quả sự thật chứng minh kế hoạch không đổi kịp biến hóa đi về mấy lần lặp đi lặp lại công kích đến ngay tại trần việt cho rằng cái kia hắc á m sẽ lễ bị thanh máu đã nhanh rốt cuộc thời điểm nó đột nhiên trên không trung ngưng lại sau đó cả tòa rừng rậm bắt đầu phát ra quỷ dị vù vũ tiếng mặt đất đang lắc lư t ừ n g đạo bóng đen đột ngột từ mặt đất mọc lên từ bên trên bay qua trần việt n g n g đầu đã nhìn thấy đếm không hết cảnh thân cây vi nhẹ hiệp từ trên trời bay tới sau đó hội tụ tại cái kia hắc cám xe l ệ bị trên thân hợp thành một cái cự đại gỗ chi cự nhân hình thức ban đầu bột muốn vào giai đoạn thứ hai mắt thấy cái kia hắc cám xe l ệ bị liền muốn biến hình thành công trần việt nhanh chóng hạ lệnh cho nó một k í c h cuối cùng lim sơ tom so nhìn thấy một màn này x ẽ l ệ bị cảm xúc cũng khẩn trương trước mặt của nó ngưng tụ ra một đạo màu xanh lá bao táp hướng phía đối diện bao phủ tới bởi vì cái kia hắc ám xệ lệ bị ngay tại biến hình quá trình bên trong nguyên nhân cho nên nó căn bản không có biện pháp tránh né chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy chiêu này lịp i sở tỏm không ngoài sở liệu thành công t r ú n g đích nhưng t r ú n g đích là t r ú n g đích lại không có đem đối phương cho dây mất trần việt sửng sốt một chút làm sao có thể hắn không có khả năng tính toán sai a nó rõ ràng ăn nhiều như vậy chiêu thức trừ khi cái này hắc ám xệ lệ bị thiết lập là tiến vào giai đoạn hai cưỡng chế khóa máu không chết theo cuối cùng một cây vị nẹ hịp i ngăn chặn lỗ hổng cái này hình thể to lớn xâm chi người khổng lồ chính thức biến hình hoàn tất sẽ lệ bị tại trước mặt nó lộ ra hình thể quá nhỏ nhắn xinh xắn đối mặt sẽ lệ bị nó chẳng qua là động tác chậm rãi rụi ra một chỉ ngay sau đó bốn phía trên cây cối đột nhiên bỗng dưng toát ra từng cây màu xanh sấm vi nẹ hịp i chú ý quấn chặt lấy sẽ lệ bị cơ thể trần việt c a o mày một giây sau bên hai của hắn liền vang lên thanh âm quen thuộc đinh ngai đã ngã chết có hay không một lần nữa khiêu chiến lần thứ bảy lần nữa tới qua sẽ lệ bị xem ra cảm xúc mười phần xa suốt nó giống đã làm sai chuyện hải tử cũng không giống thường ngày dạng kia ngồi tại trần việt trên bờ vai chẳng qua là túi đầu không dám nhìn trần việt so tiểu việt thật xin lỗi nghe được s ư n g hô thế này trần việt trước tiên còn không có kịp phản ứng hắn s ừ n g sốt một chút mới mở miệng an ủi không có chuyện gì không trách ngươi ngươi đã biểu hiện rất hoàn mỹ chúng ta cũng còn có tiến bộ không gian không phải hắn nghĩ nghĩ nói ra nếu như ngươi muốn hiện tại liền chiến thắng đó kỳ thật cũng không phải không có khả năng nghe nói như thế sệ lệ bi trong mắt sáng lên một đạo tràn ngập hy vọng q u a n mang t r â n việt cười một tiếng sau đó mang theo sệ lệ bi ly khai cực cảnh phó bản trực tiếp vận chuyển đến khu buôn bán chúng ta tới đây làm gì nha sệ lệ bí hỏi t r â n việt một bên cho tiêu n g u y ệ t chu đ ả o hà xuân bọn người phát cái tin tức một bên nói ra giúp ngươi mua cái tẹt nỉ cạn mẹ chi muốn chiến thắng cái kia hắc ám xệ lệ bị biện pháp chỉ có một cái đó chính là để xệ lệ bị học được tốc chương hai trăm năm mươi bốn tháng tốc độc hệ chiêu thức để đối thủ lọt vào tốc trạng thái chúng độc tổn thương sẽ theo thời gian gia tăng mà lần lượt tăng lên thảo hệ gấp đôi yếu độc dùng độc thuộc tính chiêu thức công kích cái kia hắc ám xệ lệ bị vốn là tính làm ít công to chớ nói chi là tốc loại này làm người buồn nôn chiêu thức chỉ cần đối phương thành công lọt vào chúng độc trạng thái như vậy tiếp xuống trần việt hoàn toàn có thể mang theo sệ lệ b ì chạy đến biên giới đấu địa chủ còn chiến thắng chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi nghe được câu trả lời này sệ lệ b ì tỉnh tỉnh mê mê a một tiếng ơ múa trong suốt cánh bay nhẹ nhẹ rơi xuống trần việt trên bờ vai bốn phía có người chơi thấy cảnh này trong mắt lập tức toát ra hâm mộ vẻ mặt đám người xì、si、xào bàn tán nói ngoa tạo sệ lệ b ì người kia là ai a theo ta được biết vô hạn không gian bên trong nắm giữ sẽ lễ bị người chơi số lượng một cái tay đều có thể đếm ra kết hợp người kia tướng mạo và khí chất ta cảm thấy đáp án đã rất rõ ràng một tên kẻ già đời người chơi nghiêm túc nói đứng tại bên cạnh hắn người qua đường kia mở to hai mắt nhìn không dám tin hỏi thu phục mẹ t h ỏ cái kia kẻ già đời người chơi trùng điệp gật đầu một cái ánh mắt nhìn chăm chú lên bên kia thanh niên anh tuấn nói ra toàn bộ vô hạn không gian từ thành lập đến nay cái thứ nhất mẹ t h ỏ người qua đường hỏi chẳng lẽ trước kia không có người thu phục qua mẹ thọ kẻ già đời người chơi lắc đầu thật đáng tiếc n ó i cho n g ư ờ i không có người qua đường lại nghĩ tới những năm kia trên trời thổi qua thành t i ể u lôi vân lẩm bẩm nói cho nên hắn đến tột u cùng tại phó bản bên trong làm cái gì à? đáp án của vấn đề này chú định sẽ không bị thế nhân biết được trần việt tại khu buôn bán đi dạo một vòng xù tợ tít tợ dỏ tét k ẹ t n ì cạn mẹ chịt ngược lại là thấy được mấy cái lại duy chỉ có không nhìn thấy tộc cái bóng hắn có chút tiếc nuối đem những cái kia s ụ tợ tị tật cùng tợ dò ted học tập máy bao tròn vừa mới chuẩn bị đi địa phương khác nhìn một chút liền nhận được tiêu nguyệt gửi tới một đầu tin tức ta bên này có còn chưa chờ trần việt hồi phục một thì thông báo liền nhảy ra ngoài ngài hảo hữu ngay tại mời ngươi tiến vào nàng gia viên có đồng ý hay không có hết t h ể trước mặt nhanh như gió biến ảo nương theo lấy t r ó i mắt bạch quang hiện lên làm trần việt lại lần nữa mở mắt ra lúc cũng đã đi tới tiêu n g u y ệ t trong nhà tiêu nguyện không nói gì trực tiếp ném đi một bản màu tím tiểu dáng là đĩa si đi đạo cụ tới ngài thu được bạn tốt đưa tặng đạo cụ tóc trần việt đem nó thu vào sau lưng hỏi bao nhiêu tích phân ta chuyển cho ngươi tiêu n g u y ệ t khoát tay áo vẻ mặt lười biếng tựa ở trên ghế salon ôm một cái phở lạ dễ ổng nói ra không cần à coi như là ta đưa cho ngươi cáo biệt lễ trần việt động tác dừng một chút ngẩng đầu ngươi muốn đi rồi tiêu n g u y ệ t từ một tiếng lập tức từ trong hành trang lấy ra một tờ in đỏ trắng cổ k ẹ bản đồ án vé vào cửa cười nói loại này chạy phó bản thời gian qua mệt mỏi là thời điểm đi vào hưởng thụ một chút dưỡng lao sinh sống trần việt có chút không hiểu có thể ngươi h ô m qua không phải là còn nói muốn tham gia b ạ tổ giỏi hoạt động sao tiêu nguyệt thế nhưng là ta cũng lấy không được thứ nhất ta ta thấy được trận kia hoạt động kết quả mà lại ta cũng đều sớm tích lũy đủ mua vé vào cửa tích phân đến chúng ta giai đoạn này là sẽ không thiếu tích phân nói đến đây tiêu nguyệt dừng lại một chút lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trần việt nói ra bảng xếp hạng đệ nhất người chơi vô hạn không gian mỗi tháng sẽ cấp cho năm vạn tích phân ban thưởng sân thi đấu mạ sở bạn cấp đẳng cấp người chơi mỗi tháng cũng có thể cầm tới năm vạn tích phân nghe nói như thế trần việt nhớ tới hà xuân đã từng nói lời nói quả nhiên giữa người và người là không đồng dạng đáng thương hà xuân tại cái này chờ đợi nhiều năm như vậy mới tích lũy đủ mấy chục vạn tích phân đây chính là cao chơi cùng thấp chơi t r ê n lệch sao không được quay đầu hắn cũng phải đi sân thi đấu nhìn một chút đem đẳng cấp đánh lên đi tranh thủ sớm một chút tích lũy đủ tích phân đi dưỡng lão chẳng qua ở trước đó hắn trước tiên cần phải đem cực cảnh tầng thứ nhất b u ộ c giải quyết rơi c u n g tiêu n g u y ệ t tạm biệt về sau trần việt liền trực tiếp truyền tống về nhà tại đem tộc chiêu thức học tập máy cho sẽ lễ bị sử dụng về sau hắn lại lần nữa mang theo sẽ lễ bị tiến vào cực cảnh phó bản lần thứ tám kiêu chiến chính thức bắt đầu á n chiếu lấy cùng lần trước đồng dạng lộ tuyến trần việt rất nhanh liền tới đến hắc cám x ẽ lệ bỉ chỗ tồn tại cái gian phòng kia đền thờ trước chiêu thức tộc x phát động nương theo lấy một đạo màu tím sầm hú quang dung nhập hắc cám x ẽ lệ bỉ cơ thể tại bị kích hoạt đồng thời cái kia hắc cám x ẽ lệ bỉ cũng đi theo l ầ m vào tộc trạng thái trần việt nhanh chóng hạ lệnh rút lui so x ẽ lệ bỉ lập tức thay đổi phương hướng lấy cực nhanh tốc độ vọt vào chung quanh trong rừng cây hắc cám sẽ lệ bỉ lại một lần bị thả diều chỉ bất quá cùng lần trước bất đồng chính là trên người của nó nhiều hơn tầng một tập ộ c h tất cả đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành đâu vào đấy cùng một cái lộ tuyến cùng một cái điểm cong hắc ám sẽ lễ bị lần thứ hai nhân né tránh không kịp đâm đầu vào đại thụ từ phía trên tuột xuống lại một lần sẽ lễ bị kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng có chỗ tăng lên đối mặt với lọt vào cứng ngắc hắc ám sẽ lễ bị nó trực tiếp sử dụng hạn xì ẻn ở đến trộm tổn thương rất nhanh trong rừng d ậ m lại lần nữa phát ra quỷ dị vù vù âm thanh đến không hết nhánh cây cùng vì nhẹ h i ệ p từ bốn phương tám hướng bay tới như là một bộ khôi giáp đồng dạng tầng tầng lớp lớp đem hắc cám s ễ lệ bỉ cho bao vây tại trong đó kéo dài khoảng cách không muốn h a m chiến chân việt trầm giọng hạ lệ so s ễ lệ bỉ lòng đang giờ phút này cũng khẩn trương lên nó lên tiếng lập tức nhanh như gió thay đổi thân hình hướng phía một phương hướng khác thoát đi đi qua rất nhanh liền biến mất không thấy sâm chi người khổng lồ đột nhiên mất đi mục tiêu chỉ có thể chẳng có mục đích tại tấm này không c h ọ n vẹn phò dẹt trong địa đồ như là một bộ cái sắc không hồn phổ thông bốn phía phá hư xó a xỉnh bên trong một chỗ không đáng chú ý hắc á m trong bụi cỏ chân việt cùng sẽ lễ bị ẩn n ú t ở đây chỉ lộ ra hai cặp con mắt quan sát đến tình huống bên ngoài thành công chạy trốn sẽ lễ bị không chê không nổi thở dài một hơi loại trình độ này chiến đấu để nó tinh khí thần đều căng cứng tới cực điểm nó khẩn trương nhìn chăm chú lên cái kia sầm chi người khổng lồ động tĩnh một phút đồng hồ trôi qua hai phút đồng hồ trôi qua ba phút đi qua thời gian trong lúc vô tình l ạ g yên trôi qua không khí mười phần im lặng t i n h trần việt đều có thể nghe được sệ lệ b ỉ cái kia khối nho nhỏ tìm đập thanh âm theo thời gian trôi qua cái kia sâm chi người khổng lồ động t á c cũng dần dần biến chậm chạp không biết qua bao lâu lâu đến trần việt cánh tay đều có chút tê người khổng lồ kia thân thể cao lớn mới ẩm vang ngã xuống đinh cực cảnh địa ngục quyển sách nhất dài thông qua đã thành công kích bại đối thủ tốn thời gian hai mươi phút mười tám giây ban thưởng nhân vật thể sẽ lệ bi mị g i ả cơn xịt đã cấp cho đến người chơi ba lô cuối cùng nhìn thấy một màn này trần việt cùng sẽ lệ bi ăn ý liếc nhau một cái cùng nhau thở dài một hơi căng thẳng cao độ tinh thần tại thời khắc này cuối cùng bung lòng xuống sẽ lệ b i toàn bộ thân thể liền vô lực ngồi liệt trên mặt đất mệt mỏi quá nhưng tùy theo mà đến lại là một loại chiến thắng cường địch cảm giác sảng khoái trước kia thích cùng mình chán ghét chiến đấu sẽ lệ bi tại thời khắc này thậm chí còn muốn lại tới một lần nữa t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm bởi vì quá sợ đau liền toàn bộ điểm phòng ngự có hay không tiếp tục khiêu chiến tầng một hệ thống tiếng nhắc nhở tiếp tục nhảy ra ngoài t r â n việt nhìn thoáng qua tầng thứ hai đối thủ nhị giai phong hoa tuyết n g u y ệ n thiên công tam thần đ i ể u có thể khiêu chiến sau đó lựa chọn không cũng mang theo sệ lệ bì từ cực cảnh phó bản bên trong rút đi ra mẹ thọ vừa vặn ở phòng khách cùng mì mì kỳ ủ cùng một chỗ nhìn b ỗ kẹ mẩn ạ nỉm nhìn thấy t r â n việt cùng sệ lệ bì trở về chân ủ động việt gật đầu một cái đợi lát nữa hắn cần mẹ thỏ hỗ trợ qua một cái sân thi đấu b à tổ giỏi hoạt động sẽ tại hai ngày sau bắt đầu ở trước đó hắn muốn cô hết sức tăng lên một cái chính mình đẳng cấp nghe vậy mẹ thỏ lập tức đứng lên chuẩn bị lên đường chân việt đừng có gấp chờ ăn cơm trưa xong lại đi mẹ thỏ không có bất kỳ cái gì ý kiến t h a n h t h a n h thật thật một lần nữa ngồi xuống ngược lại là sẽ lễ bị nhìn thấy mì mì kỳ hụ một mặt hưng phấn nào h tới trước mặt nó kích động cùng nó giảng thuật lên chính mình mới vừa đánh bại một tên cường địch truyện mị mị kỳ h ủ liên tiếp cảm xúc mạnh mẽ chỉ huy sệ lễ bị đánh mấy trận chiến đấu kịch liệt trần việt cảm giác có chút miệng khô thân thiết gã đệ và kiểm chắc đến chủ nhân trạng thái lập tức từ trong tủ lạnh bưng tới một chén nước miếng giải khát ướp lạnh nước ô、oh、mai tạ ơn trần việt theo thói quen nói một câu uống một ngụm liền đem cái chén bỏ vào một bên ngược lại xem xét lên tại tầng thứ nhất cực cảnh bên trong lấy được đạo cụ tới Mỹ giả cơn sử i giống, chiêu n mệnh hạng mẩn mang tính tăng lên、20%. Nhân vật thể, sẽ lệ bị tràn ngập thần kỳ lực lượng h cho theo thảo thuộc thức thẻ, thẻ, tấm lực của lực bổ bì kẻ kỳ sau, vật về sẽ sẽ s uy lệ 20%. dụng tấm thẻ thể triệu tương trợ mẩn hoán chiến. này, ứng đến đây có bổ kẻ số ử dụng s lần nam kiểm tra đến người chơi trong hành trang đã có s ẽ lễ bi g ó c này sắc thẻ tới trung hợp người chơi có thể lựa chọn đem nhân vật thẻ cùng s ẽ lễ bị dung hợp dung hợp phía sau sẽ lệ bị đem vĩnh cựu thu được tấm thẻ bộ phận năng lực có hay không dung hợp dung hợp hiệu quả vừa xem một hát ám hóa kỹ năng chủ động sẽ lệ bị tiến vào hát hóa trạng thái đặc công đạt được tăng lên trên diện rộng nhưng lại bởi vậy mà mất lý trí biến cực kỳ nguy hiểm có cực lớn có thể sẽ công kích huấn luyện ra hai cự nhân hóa kỹ năng chủ động sẽ lệ bị mượn nhờ rừng rậm lực lượng triệu hoán vì nhẹ hiệp cùng nhanh cây hóa thân thành sâm chi người khổng lồ ở đây trạng thái dưới phòng thủ cùng đặc phòng đem đạt được tăng lên trên diện rộng tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt trần việt đại khái nhìn lướt qua chỉ có năm lần sử dụng cơ hội triệu hoán tấm thẻ cùng vĩnh cửu năng lực kỹ năng chủ động tin tưởng ai cũng chọn cái sau hát k á m hóa kỹ năng kia tạm thời không đề cập tới chỉ là cự nhân hóa giá trị cũng đủ để so ra mà vượt cái kia năm lần sử dụng cơ hội Lysin, Tox, Dekover, hơn nữa cự nhân hóa phòng thủ cùng đặc phòng tăng lên trên diện rộng đơn giản chính là ra cường phiên bản thay thủ độc trần việt bức thiết muốn thử một chút xe lệ bị cái này năng lực mới trong đối chiến biểu hiện hiệu quả thế nào hắn để gã đệ vọi đi chuẩn bị cơm trưa chính mình thì thừa dịp thời gian này điểm mang theo xe lệ bị truyền tống vào sân thi đấu、Tích. hoan n ê n người chơi trần việt đi tới sân thi đấu ở chỗ này ngài có thể cùng toàn thế giới người chơi tiến hành khẩn trương kích thích bổ kẹ mẩn đối chiến kiểm tra đến ngài là lần thứ nhất tiến vào sân thi đấu cần nghe một cái bản quy tắc của sân đấu sao c ầ n bản quy tắc của sân đấu là xứng đôi chế khi ngài đi đến đối chiến trong sân huấn luyện ra chuyên môn trên bản t i ế t lúc là được dùng lập tức bắt đầu xứng đôi đối thủ bộ kệ mẩn đối chiến quy tắc là sáu v sáu thẳng đến trong đó một phương bộ kệ mẩn tất cả mất đi năng lực chiến đấu tranh tài mới biết kết thúc chiến thắng một phương đem thu được tương ứng điểm thi đấu khi tích lũy đến nhất định điểm thi đấu lúc ngài đẳng cấp đem thu được tăng lên tại bản trong sân đấu người chơi đẳng cấp từ thấp đến điểm cao lạ b ộ kỳ b ả n cấp gật b ả n cấp ủn trạ b ả n cấp mà sờ t b ả n cấp bốn cái đại đẳng cấp mỗi cái đại đẳng cấp lại phân làm nằm cái tiểu đoạn như b ộ kỳ bản ngũ đoạn khi người chơi tích lũy đến một trăm điểm thi đấu lúc sẽ tiến hành đẳng cấp tấn cấp thi đấu nếu như thắng lợi đều sẽ từ b ộ kỳ bản ngũ đoạn lên tới b ộ kỳ bản tứ đoạn đang hot bi trắng nhất đoạn tấn cấp thi đấu thắng lợi lúc đại đẳng cấp đem tăng lên tới bàn đoạn ngài hiện nay tạm thời chưa có đẳng cấp có hay không nếu lại nghe một lần quy tắc Quá không nghe t r â n việt cự tuyệt thanh âm này ngược lại đi tới đối chiến sân bãi huấn luyện ra vị trí bên trên ngay tại hắn đứng lên trên một khắc đó đối chiến sân bãi phía trên đồng hồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động rất nhanh sân bãi đối diện liền nổi lên một đạo trên người mặc ngắn tay quần cụ thân ảnh n g a i b u ồ n tràng đối thủ là t h ầ m đỉnh không đẳng cấp t r â n việt nhìn đối diện một cái sau đó liền túi đầu điều chỉnh thử lên b ỗ kẹ mần đạo cụ hắn đem mới vừa lấy được mị giả cơn xịt cho sẽ lễ bị mang theo bên trên sau đó từ trong hành trang lấy ra sệ lệ bỉ bổ kẹ b ạ n tranh tài chính thức bắt đầu mời hai vị tuyển thủ phái ra cái thứ nhất bổ kẹ mần đăng tràng hệ thống trọng tài máy móc thanh âm vang lên t r â n việt ngầm đầu vừa định ném ra bổ kẹ b ạ n liền thấy đối phương được sưng tụng phá lệ đặc sắc biểu lộ thế nào t r â n việt hơi n h í u lên lông mày động t á c trong tay dừng một chút trong lúc hắn muốn đem sệ lệ bỉ thả ra thời điểm đối diện cái kia gọi là thẩm đ ì n h người trẻ tuổi nói chuyện thẩm đ ì n h thận trọng hỏi ngươi ngươi là bảng xếp hạng đệ nhất cái kia trần việt sao trần việt gật đầu là ta trong lòng đoán đến chứng thực thẩm đ ì n h sắc mặt liền biến như cha mẹ chết đối phương có mẹ thọ u h hắn còn thế nào đánh hắn chẳng qua là một cái mới vừa tập hợp đủ sáu cái bổ kẹ m ẩ n lần thứ nhất tới đánh sân thi đấu tân thủ a nhìn thấy đối thủ chậm chạp không có phản ứng một mặt sinh không thể luyến đứng tại chỗ xứng sờ trần việt mơ hồ đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ liền mở miệng an ủi yên tâm ta không cần mẹ thọ ta chỉ dùng một cái b ỗ kẹm mẩn nếu như thua ta trực tiếp nhận thua thẩm định sắc mặt hơi chút khá hơn một chút nhưng vẫn là có chút không tin thật sự t r â n việt từ một tiếng ta chưa từng gặp người thẩm định hít sâu một hơi trung điệp nói ra vậy thì tốt ta bắt đầu nói xong hắn ném ra chính mình b ỗ kẹm bàn theo một đạo bạch quang hiện lên một cái hình thể như núi nhỏ phổ thông sở nọ lạc xuất hiện ở đối chiến sân bãi bên trên t r â n việt thấy thế cũng p h ả i ra chính mình s ẽ lệ b i lúc này sẽ lễ b ỉ còn không có từ đánh bại cường địch hưng phấn sức lực bên trong lấy lại tinh thần nó nhìn lấy trước mặt cái kia to con con mắt liền phát sáng lên trần việt lì xít thẩm đ ì n h sắc mặt nghiêm túc sờ nọ lạc chúng ta sử dụng giờ so sẽ lễ b ỉ phát ra một đạo thanh thúy tiếng tê hào quang màu xanh lục tại trước mặt nó hiện lên cũng lấy cực nhanh tốc độ tạo thành một k h ỏ a màu xanh biết hẳn giống sau đó trực tiếp bay về phía đối diện s ở nọ lạc bởi vì sợ nọ lặt hình thể quá mức khổng lồ nguyên nhân cái kia khối nhỏ nhắn lịt xịt tùy tiện liền trúng đích nó chui vào trong cơ thể của nó cùng lúc đó sợ nọ lặt cũng đánh lên một cái to lớn dở. vô hình buồn ngủ tràn ngập trong không khí sợ lệ bi lập tức liền cảm thấy một chút buồn ngủ từ trong đầu dâng lên thành công thầm đinh nhìn thấy một màn này nắm chặt nằm đấm ở trong lòng hô lớn một tiếng r ẹ t mặc dù đối phương lịt xịt trúng đích thành công nhưng tiếp xuống chỉ cần sệ lệ bi tiến vào trạng thái ngủ hắn sờ nọ lặt lại đến một chiêu hỉ vị sờ lem cùng gà impát hoàn toàn có thể tại vài giây đồng hồ bên trong đem cái kia sệ lệ bị cho chớp nhoáng giết chết hỉ vị sờ lem thép hệ chiêu thức dùng nặng nề g h cơ thể vọt tới đối thủ tiến hành công kích chính mình so với tay càng nặng uy lực càng lớn không hề nghi ngờ sẽ lệ bị cùng sờ nọ lặt ở giữa trọng lượng trên lệ n h cực lớn loại này trên lệ n hoàn h toàn có thể để hỉ vị sờ lem uy lực lên tới lớn nhất nhưng ngay tại thẩm đ ì n h lòng tin tràn đầy trong đầu dự đoán lấy tiếp xuống phát sinh một màn lúc hắn đột nhiên nghe được đối phương mở miệng hỏi người cái kia s ở nọ lạc đặc tính là miễn dịch à. thẩm đ ì n h nhìn thoáng qua cái kia buồn ngủ xe lệ bi nghĩ thẩm dù sao mình lập tức liền muốn thắng nói cho hắn biết cũng không có việc gì thế là gật đầu nói ra không sai đã như vậy vậy ta liền không cho ngươi bên trên t ộ c trần việt nghĩ nghĩ sau đó đối x e lệ bi hạ lệnh sử dụng cự nhân hóa đi chương hai trăm năm mươi sáu đem đối thủ đánh chạy là loại cái gì thể nghiệm màu xanh lá cường thịnh hảo quang từ trên thân sệ lễ bị nở rộ mà ra quang mang lấp loe ở giữa có vô số màu xanh biết vì nhẹ hiệp huyễn hóa mà thành mạnh mẽ mạnh mẽ chi tiết lượn vòng quân quanh mấy hơi thở ở giữa liền hợp thành cả người cao chừng tại khoảng bốn mét đại hình m ộ t chi cự nhân ngoa tạo nhìn thấy một màn này thẩm đ ì n h một cái nhịn không được trực tiếp bạo một tiếng nói tục thậm chí liền chỉ huy s ở nọ lạt sử dụng hỉ vị sợ lem mệnh lệnh đều quên xuống ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái kia tạo hình kỳ dị người khổng、lồ. thì thảo hỏi huynh đệ ngươi đây là vật gì trần việt một bên tra xét xé lệ b ì thanh trạng thái một bên nói ra sẽ lệ b ì bản kịch c h ẳ n g nhìn qua không thẩm đ ì n h chết lặng gật đầu một cái nhìn qua sao lại không được trần việt ngừng đầu nhìn về phía thao túng cơ giáp xe lệ b ì nói ra còn muốn tiếp tục chiến đấu sao thẩm đ ì n h lúc này mới phản ứng lại bây giờ đối phương hình thể xuất hiện biến hóa thì vì sờ lem rõ ràng không còn áp dụng loại tình huống này hơi suy nghĩ một chút về sau nội tâm của hắn rung động hạ lệnh sờ nọ lạt sử dụng dùn nhắm chuẩn đ u ô i phải của nó tiến hành công kích hiện tại sẽ lễ bị mặc dù đã thành công cự nhân hóa nhưng ở tiến vào cự nhân hóa đồng thời nó cũng bởi vì sờ nọ lạt dở từ đó lâm vào trạng thái hôn mê bởi vậy đối mặt sờ nọ lạt công kích trần việt chỉ có thể đứng tại chỗ khô nhìn lấy cự nhân hóa tương đương với tầng một bảo vệ vỏ nếu như không phá nổi rơi phía ngoài v ì nẹ hịp i đ ị c h nhân là không cách nào tổn thương khắp nơi trong đó sẽ lễ bị mà lại tại thảo hệ lực lượng r a trì phía dưới loại trạng thái này sẽ lệ bi phòng thủ cùng đặc phòng đều chiếm được cực lớn phạm vi tăng lên muốn đánh tan tầng này sát ngoài chỉ có nắm giữ siêu phàm lực lượng hoặc thuộc tính khắc chế bổ kẻ mẩn mới có thể làm được sơ nọ lạc dung thành công trung đích nhưng dùng sẽ lệ bi tình huống đến xem tựa hồ tạo thành hiệu quả không hề rõ ràng thẩm đ ì n h tiếp tục hạ lệnh sơ nọ lạc hít họ sẽ b ả o ờ tiếp tục công kích cùng một cái bộ vị tiếng nói của hắn chưa rơi cái kia sợ nọ lặt trên thân đột nhiên toát ra tầng một hào quang màu xanh lục sau đó tràn vào sệ lệ bì trong cơ thể kia là lịch xịt mang đến rút ra thể lực hiệu quả mặc dù không hề rõ ràng nhưng cũng miễn cưỡng triệt tiêu mất run mang đến những cái kia tổn thương nếu như một chiêu này tại phối hợp bên trên tộc đến sử dụng hơn nữa sệ lệ bì sẽ d ễ cổ vợ cùng xạ phẹ g a năng lực bay liên tục cùng tổn thương năng lực trong nháy mắt tăng lên tới tối cao dưới loại tình huống này trừ khi có người có thể một chiêu dây mất sệ lệ bì nếu không vĩnh viễn cũng không có khả năng đem nó đánh bại nhưng ở cự nhân hóa trạng thái phía dưới muốn một chiêu dây mất nó người bình thường rõ ràng rất khó làm được lần này tới chiến đấu ngoại trừ thử một chút cái này xáo lộ bên ngoài trần việt càng nhiều thì là muốn nhìn một cái cự nhân hóa tiếp tục thời gian cùng với thời gian cùn đồ tại trần việt suy nghĩ đồng thời sờ nọ lạc hít họ sẽ ở cũng thành công chúng đích xê lê bi nhưng vẫn không có dung chuyển vị trí của nó ngược lại khiến cho từ trạng thái hôn mê bên trong đánh thức So bởi vì mới vừa tỉnh lại sẽ lệ bị có chút mơ màng nhìn một vòng m ộ n phía hỏng bét đối phương tỉnh lại nhìn thấy một màn này thẩm đình trong lòng liền hồi hộp một cái hắn nhìn không được quay đầu nhìn về phía đối diện trần việt nhưng đối diện tựa hồ cũng không có phát giác được sẽ lệ bị đã tỉnh lại đứng tại chỗ bất vi sở động còn hướng chính mình quăng tới ngươi thế nào không tiếp tục hỏi ánh mắt thẩm đình đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp nhưng hắn lại không nghĩ ra cụ thể nơi nào có vấn đề cũng chỉ có thể kiên trì chỉ huy sở nọ lặt tiếp tục chiến đấu thời gian không biết qua bao lâu tại sở nọ lặt kiên nhẫn công kích đến cái kêu mục tri cự nhân đ u ổ i phải cuối cùng lảo đảo một cái xem ra tựa hồ lập tức liền sắp không kiên trì được nữa có hiệu quả thẩm đ ì n h trong lòng vui mừng vừa định hạ lệnh thừa thắng xông lên liền nghe đến đối diện hạ lệnh sẽ lễ lệ bi sử dụng d ễ cố v ờ vừa dứt lời mục tri cự nhân đ u ổ i phải chỗ liền đã tuân ra một cỗ màu xanh lá hào quang quang mang chiếu dọi phía dưới cái kia chỗ tổn hại trong nháy mắt liền khôi phục thành hoàn hảo không chút tổn hại bộ dạng thẩm đ ì n h tâm tình lập tức rơi xuống đến đáy cốc thời gian dài sử dụng chiêu thức chiến đấu để hắn sợ nọ lặt đã hết sạch chiêu thức tờ tờ giá trị hiện tại một mặt mỏi mệt đứng tại chỗ thở hừng h ự mà đối phương từ đầu đến cuối chỉ sử dụng một chiêu lịt xịt cùng d ễ cố vờ mặc dù lịt xịt mang đến tổn thương không hề cao nhưng nó hồi phục lượng phối hợp bên trên d ễ cố vờ thật sự là quá mức tra tấn người loại này đối thủ chính mình thật sự có thể chiến thắng sao thẩm đình trong lòng dâng lên một kia thoải ý hắn do dự một chút sau đó mở ra đối chiến bảng nhấn xuống cái kia đầu hàng ô biểu tượng một giây sau thân ảnh của hắn liền rời đi sân thi đấu về đến nhà mặc dù chiến đấu thua nhưng không biết vì cái gì thẩm đình lại cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm đối thủ bỏ chạy rơi mất trần việt nhìn lấy bảng bên trên xuất hiện thu được 25 điểm thi đấu thông báo có chút im lặng hắn nhìn lấy xe lệ bi hỏi còn có thể tiếp tục bảo trì loại trạng thái này sao so sẽ lệ bị gật đầu một cái chân việt vậy thì tốt chúng ta tiếp tục nói xong hắn bắt đầu xứng đôi lên kế tiếp đối thủ ba mươi phút sau đó cái thứ hai đối thủ tinh thần sụp đổ lựa chọn đầu hàng chân việt so sẽ lệ bị một mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía mình huấn luyện ra tình huống thế nào đánh thật tốt đối phương người làm sao lại đột nhiên biến mất trần việt cảm thấy đối phương có thể là bị loại độc này liệu chiến thuật buồn nôn đến hắn không nhiều lời chẳng qua là yên lặng xứng đôi lên kế tiếp đối thủ hai mươi phút về sau cái thứ ba đối thủ tâm tính nổ tung tại chỗ chạy trốn cùng lúc đó s ế lệ bỉ cũng từ cự nhân hóa trạng thái bên trong xua tan đi ra bây giờ còn có thể tiếp tục sử dụng sao trần việt nhìn lấy bay trở về s ế lệ bỉ hỏi so s ế lệ bỉ cẩn thận cảm thụ một cái lắc đầu xem ra cự nhân hóa trạng thái tiếp tục thời gian ước là chừng một giờ như vậy tiếp xuống liền chỉ còn lại thời gian cùn đồ nghĩ đến trần việt nói ra lần sau có thể sử dụng thời điểm muốn trước tiên nói cho ta biết không sẽ lệ bị gật đầu một cái so bụng của nó phát ra một trận cô cô cô thanh âm vừa vặn trần việt cũng nhận được gã đệ vỏi gửi tới cơm chưa đã chuẩn bị xong tin tức liền trực tiếp ly khai sân thi đấu c h u y ể n tống về trong nhà cùng lúc đó người chơi diễn đàn bên trên cũng toát ra một cái tên là tâm tính sụp đổ ô ô ô bảng xếp hạng thứ nhất không làm người chạy đến sân thi đấu dùng độc l i ệ u chiến thuật nổ cá thiếp m ờ i thiếp này kỹ càng giảng thuật cái kia người chơi buổi sáng tại trong sân đấu gặp phải trận kia đ ố i chiến cũng thanh lệ câu hạ lên án đại lão nổ cá loại này đáng ghét hành vi cái này thiếp m ờ i mới vừa phát ra ngoài còn không có năm phút hồi phục liền đột phá ba nghìn một l hai trăm ba mươi ba mặc dù rất đau lòng nhưng ta vì cái gì rất muốn cười 2 l trần việt lại là cái tên này ta nhớ được hắn giống như cũng là người mới a trước kia không có tại trong sân đấu gặp qua hắn 3 l nếu như ta nhớ không lầm đây cũng là hắn mới vừa giải tỏa sân thi đấu còn ngươi nói loại kia chiến thuật s ắ c thực làm người buồn nôn ha ha ha hồi phục 3 l ta thật sự tâm tính nổ tung cái kia sẽ lễ bi đơn giản lũ ác tính không chỉ có sẽ xạ phẹ gả miễn dịch dị thường trạng thái còn có t hồi ể dùng hẹn bờ lọc đến cấm đánh nhau h bờ lọc cấm phục thể t hiếu lực. 4L, hiếu kỳ r ầ n Việt đ ế n t ộ t c ù n g dạng là cái g ì n g ư ờ i c hắn ơ i lâu chủ. h hiện t ạ i có lẽ còn lẽ là tổ kỳ b ả n đẳng cấp A. h ồ i phục 4 l đúng, ta nhìn ta hắn m ớ i 75 điểm thi đấu hẳn là chỉ đánh ba trận hồi phục 4 l ok vậy là được ta muốn cố ý rơi một đ ợ t điểm đi gặp một hồi hắn 5 l trên lầu muốn đánh lén trần việt cái gì đẳng cấp rồi có thể mở trực tiếp không để mọi người nhìn cái náo nhiệt hồi phục 5 l ủn t r ạ b ả n ba đoạn ok ta cái này đi làm cho cái phòng trực tiếp quay đầu số phòng phát ở chỗ này 6 l xem náo nhiệt 7 l xem náo nhiệt một chương 257, m ẹ gạ bờ lạ d i kèn đã ăn xong cơm trưa t r â n việt cùng giờ dạ gỗ nẹt bọn họ vốn tại trên ghế s a lon nhìn một trận phim sau đó liền lại lần nữa chui vào trong sân đấu tiếp tục bắt đầu bên trên phần có hành trình hắn không có nhiều thời giờ như vậy khoảng cách bạ t ổ giỏi phó bản bắt đầu thời gian chỉ còn lại có một ngày rưỡi hoạt động tiếp tục thời gian là ba ngày kết thúc phía sau đã đến tiến vào kế tiếp phó bản thời gian trần việt phải thừa dịp hiện tại có thời gian sớm một chút đem đẳng cấp đánh lên đi cầm tới mạ sơ tở bản đoạn một cái kia tháng năm vạn tích phân ban thưởng bởi vì phải nhanh lên một chút bên trên điểm nguyên nhân trần việt liền không có tiếp tục sử dụng buổi sáng cái kia hao phí thời gian chiến thuật mà là trực tiếp thay đổi mẹ thọ bộ kẹ mẩn xác định xứng đôi chính thức bắt đầu bởi vì trần việt bản thân là không đẳng cấp nguyên nhân cho nên xứng đôi đến đối thủ cũng tất cả đều là không đẳng cấp cái này đẳng cấp người chơi phần lớn đều là mới vừa tập hợp đủ sáu cái bộ kẹ mẩn giải tỏa sân thi đấu lính mới huấn luyện ra đối đầu bọn họ có thể nói là không có áp lực chút nào còn dùng mẹ thỏ đến đánh sân thi đấu giảng hay không qua chia qua chia là cái gì có tích phân có trọng yếu không tại dùng thế xét đánh không kịp b ư n g thai đánh bại đối thủ thứ nhất sau đó trần việt liền nhận được đẳng cấp tấn cấp nhắc nhở đinh chúc mừng ngài đã mệnh tích đến một trăm điểm thi đấu tiếp xuống sẽ tiến hành tấn cấp thi đấu nếu như chiến thắng ngài đẳng cấp để cho không đẳng cấp chính thức tấn cấp đến bộ kỳ bản ngũ đoạn bộ kỳ bản ngũ đoạn người chơi mỗi tháng có thể đạt được năm trăm tích phân đẳng cấp ban thưởng trần việt đại khái nhìn lướt qua liền đóng lại bảng tiếp tục xứng đôi lên trận tiếp theo đối chiến đối thủ không biết là tổ kỷ bạn đẳng cấp người chơi phổ biến là mới người chơi nguyên nhân vẫn là mẹ tỏ h thực lực quá mức cường đại dẫn đến tiếp xuống mỗi một cuộc chiến đấu đều có thể được x ư n g tụng nghiền ép c ủ trần việt cứ như vậy một đường thông suốt leo lên gờ d ự ậ t bạn một đoạn cũng tích lũy đủ một trăm điểm thi đấu chỉ cần thắng được trận này như vậy hắn liền sẽ tấn cấp đến đ ủn trạ bàn đoạn khoảng cách mạ sơ tờ bàn đoạn thêm gần một bước trần việt nhìn một chút thời gian trong bất chi bất giác hắn tại trong sân đấu liền vượt qua hơn sáu giờ thời gian bây giờ đã đi tới ban đêm bảy không không thấy thế trần việt nói với mẹ thọ cuối cùng một trận đánh xong chúng ta liền về nhà nghỉ ngơi mẹ thọ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến khác những cái này đối thủ đối với nó mà nói đều quá yếu cùng lúc đó người chơi diễn đàn trực tiếp bản khối bên trong một cái tên là đánh lén trần việt phòng trực tiếp bên trong còn có người tại nhìn sao phòng trực tiếp dẫn chương trình trần bác điều chỉnh thử một cái thanh âm mở miệng hỏi bởi vì đến trưa không có x ế p tới mục tiêu hơn nữa trần bắc vẫn luôn tại đầu hàng nguyên nhân dẫn đến quan sát trực tiếp người xem hào hứng không hề cao tiếng nói của hắn vừa dứt liền nhìn thấy trước mặt trong không khí thổi qua một chuỗi hưu khí vô lực mưa đạn có thể nghe được hàng phía trước vây xem dẫn chương trình đều rơi đến ủn trạ bản ngũ đoạn a mới tới hỏi một chút còn không có x ế p tới trần việt sao trần bắc nhìn thoáng qua mưa đạn trả lời lại còn không có các ngươi buổi chiều có người x ế p tới qua hắn sao xác định hắn buổi chiều vẫn còn đang đánh sân thi đấu sao ta xác định ta có người bằng hưu hôm nay gặp được hắn sau đó liền bị ngược vậy là được tới tới tới chúng ta tiếp tục sắp xếp nói xong trần bác đi tới đối chiến sân bãi bên trên huấn luyện r a trên bình đài xứng đôi chính thức bắt đầu rất nhanh hắn liền nhận được xứng đôi đến đối thủ nhắc nhở nương theo lấy một đạo hào quang hiện lên đối diện huấn luyện r a trên bình đài liền nhiều hơn một người tướng mạo anh tuấn thanh niên tóc đen n g a y bổn c h à n g đối thủ là trần việt gật bạn một đoạn cuối cùng nhìn thấy cái tên này trần bắc tâm tình liền kích động hắn hướng về phía phòng trực tiếp khán giả nói ra các vị nhìn kỹ a ta chỉ biểu diễn một lần vì trang này đối chiến hắn chuyên môn đến từ mình b ỗ kẹ mận đội hình bên trong chọn lựa mấy cái tương đối khắc chế x ẻ lệ bị hỏa hệ b ỗ kẹ mận thấy cảnh này nguyên bản mặt tủ mày c h o khán giả trong nháy mắt hương phấn lên dẫn chương trình cố lên cho ta hung hăng n g ư ợ c hắn thắng ta cho ngươi khen thưởng tên lửa bắt đầu bắt đầu đối chiến chính thức bắt đầu chân b ắ c dẫn đầu thả ra chính mình vỗ kẹ m ẩ n một cái ánh mắt sắc bén bỡ l à dễ k ẹ n cái này bỡ l à dễ k ẹ n bồi tiếp hắn vượt qua đếm không hết phó bản đồng thời còn có thể tiến hành m ẹ gạ hệ vỗ lủ tị h ọ n có thể nói là hắn tuyệt đối vương bài dùng nó đến đối chiến một cái thảo hệ sệ lệ bi chân b ắ c có lòng tin tuyệt đối có thể thắng xuống c h à n g này đối chiến trong đó có người xem nhìn lấy một màn này hỏi dẫn chương trình n g ư ờ i quên trên người đối phương ngoại trừ sệ lệ bỉ bên ngoài còn có mấy cái cái khác vỗ kẹ mận sao ta nhớ được hắn còn có giờ dạ gồn này lu cạ gì ồ. mị mị kỳ hủ đơn thuần thuộc tính lời nói dẫn chương trình giống như cũng không chiếm ưu thế buổi sáng bị ngược người chơi tới giải thích một chút trần việt đã nói với ta hắn sẽ chỉ dùng xe lễ bị một cái bổ kẹ mẩn chiến đấu nếu như thua vậy hắn liền sẽ trực tiếp nhận thua chỉ dùng một cái xe lễ bị sao nhìn lấy đầu này mưa đạn t r â n bắc càng thêm lòng tin tràn đầy nghĩ đến hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cũng chính là tại lúc này Những cái kêu buổi chiều cái buổi kêu bị mẹ trần h chơi nhớ tới có như thế ngược người có cái qua tới t ự c chuyện, tiếp họ bọn l lượt tiến việt à o phòng trực t ế Thế p phát phải vừa vặt v từ ta hay. định định được được, để đồ bị nhắc nhở, liền thấy dẫn chương trình một bộ nhất định phải được tự tin ráng. Không không người ngược. những người nhắc nhở, ngược lại tìm chỗ tốt một bên ăn đồ ăn vặt một bên nhìn lên chàng này cho hay. Trần thấy thể cho chơi chỗ cho cái một tự một tìm tốt một một biểu bộ bộ bỏ lại i là kêu cảm thấy đối phương biểu hiện có chút kỳ quái bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều mà là trực tiếp ném ra mẹ thỏ vô kẻ bạn theo chói mắt bạch quang hiện lên một cái toàn bộ vô hạn không gian người chơi đều không xa lạ gì thân ảnh xuất hiện ở đối chiến sân bãi bên trên kia là mẹ thọ trần bác chuyện gì xảy ra thế nào lại là mẹ thọ hắn mở to hai mắt nhìn ngữ tốc thật nhanh thấp giọng hỏi các ngươi không phải nói hắn sẽ chỉ sử dụng sệ lệ bị một cái bộ kẻ mần sao một chuôi mưa đạn nhanh chóng thổi qua ta cũng không có nói qua không phải là ta nói ha ha ha xem kịch vui rồi chân bắt nhìn lấy những cái này mưa đạn kém chút không có bị tức chết hắn cố nén thổ huyết xúc động hít sâu một hơi ngẩng đầu hạ lệnh b vợ lạ dẹ ạ kẻn mẹ gà hệ vội lủ tì hòn đi a không phải liền là t h ầ n sao Z é t có thể dựa vào mẹ gà trạ di d ậ t chiến thắng mẹ thọ hắn nhất định cũng có thể làm được chỉ là mẹ thọ m à thôi có thể so sánh qua được hắn c ù n g b ổ kẻ mẩn ở giữa cường đại giàng buộc sao mẹ gà dịn phát động khảm nạm tại bờ la dè k ẹ n trên cổ tay hệ vô l ũ tì hòn ki sở t ổ n tản ra chói mắt thải sắc q u a n mang tắm rửa tại trong vầng hào quang bờ la dè k ẹ n từng bước lộ sắc thành hoàn toàn mới bộ dáng mẹ gà bờ la dè k ẹ n ngoa tào dẫn chương trình thâm tàng bất lộ a cố lên cố lên để cho ta kiến thức một chút mẹ gà hệ vô l ũ tì hòn lực lượng nhìn ra ta nhiệt huyết sôi trào đây chính là mẹ gà hệ vô l ũ tì hòn sao rất đẹp trai a k hắn ô n nào n g biết mới ta thể lúc có m một m giữ cái thuộc về ì h ghẹ hòn Hừ. nhìn về phía đối diện. Trưng 258, cái này không thể mẹ mẩn. Một đám xem. miệng, gà gà ngứa ngầng Trưng vỗ về lũ tì Trần nít diện. này bổ Bắc kẻ đầu đối cái cây sở o thoáng với đốt. Chân Việt nghiêng đầu nhìn thoáng qua đối diện cái bác bờ đốt. đầu Trần nhìn kèn. Hắn gà qua dẻ kêu mẹ lạ s dĩ không để cho mẹ thỏ thừa dịp đối phương mẹ gà gạ vỗ l ũ tì hòn thời điểm phát động công kích là bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy mẹ gà gạ vỗ l ũ tì hòn bờ lạ gạ kèn bất quá có thể mẹ g ạ ghệ vô lù ti hòn v ồ kẹ mần sao thật là khéo hắn vừa vặn cũng có một cái trần việt đem ánh mắt từ cái kia mẹ g ạ bơ lạ di k ẹ n trên thân thu hồi lại bình tĩnh mở miệng nói mẹ thọ y hình thái bởi vì vô hạn không gian trực tiếp công năng dùng thượng đế thị giác trực tiếp công năng cho nên trần việt câu nói này hết sức rõ ràng chuyển đến mỗi cái quan sát trực tiếp người trời trong thai giờ khác này tất cả mọi người phản ứng đầu tiên cũng là tại chỗ sửng sốt ngọa tàu ta không nghe lầm chứ hắn nói là mẹ thỏ mẹ gà ghệ vô lủ tì hòn sau ý hình thái ta cũng nghe đến tại bọn họ thảo luận đồng thời mẹ thỏ trên thân cũng bắt đầu toát ra một đạo mánh liệt bạch quang cùng cái kia bỡ l à gì kẻn hơi có vẻ chậm rãi mẹ gà ghệ vô lủ tì hòn quá trình bất đồng mẹ thỏ chỉ dùng trong n g á y mắt liền hoàn thành hình thái chuyển biến nhìn thấy một màn này mưa đạn dâng đủ xoát xoát thổi qua một loạt thật nhanh chân b á t trận mắt ố c mồm nhìn lấy cái kia quanh thân rũng động ánh sáng màu lam trôi lơ lửng ở giữa không trung y mẹ thỏ lẩm bẩm nói ta cảm thấy ta có thể muốn bị hành hạ không nói trước mẹ thỏ đối với b ờ lạ di kèn chủng tộc giá trị áp chế chỉ là giữa hai bên thuộc tính khắt chế liền đầy đủ b ờ lạ di kèn ăn một bình y gì hè mẹ thỏ đặc công năng lực cực kỳ xuất sắc hơn nữa siêu năng lực hệ gấp đôi khắc cách đấu chính mình b ờ lạ di kèn sợ không phải trực tiếp muốn bị một chiêu dây ta thật ngốc thật sự chân bác tự đ ủ dẫn chương trình đừng nản trí a cố lên nói không chừng ngươi chính là nghịch thuộc tính đại sư đây ha ha ha mặc dù nói như vậy nhưng ta còn là rất muốn cười đúng à dẫn chương trình cố lên thật tốt đánh một trận dù cho ngươi cuối cùng thua nhưng cũng chứng minh ngươi đã từng p h â n đấu qua đây là ông trời đối ngươi ma luyện ân à một nghìn tích phân tên lửa đã khen thưởng dẫn chương trình đứng ngốc đứng nhanh để chúng ta nhìn một chút mẹ thỏ y rốt cuộc có bao nhiêu biến thái trước mặt mưa đạn bảng bên trên thổi qua từng chuỗi làm cho người ấm lòng lời nói nhưng trần bác lại không cách nào từ đó cảm nhận được một k i a ấm áp trang này đối chiến sớm đã bắt đầu nhưng thấy đối phương tựa hồ là lộ mãng ngay tại chỗ trần việt liền không có chủ động phát động công kích kiên nhẫn các loại đối diện lấy lại tinh thần rất nhanh hắn liền nhìn thấy đối phương ngẩng đầu lên ánh mắt một lần nữa đặt ở đối chiến sân bãi bên trên có thể bắt đầu chưa trần việt hữu hảo dò hỏi trần bác sửng sốt một chút hắn là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà tại c h ờ mình có thể tới đi vỡ là dẹ kèn sử dụng đủ tờ tim đúng lúc bờ lạ d ì kèn đầu gối hơi chút ố lượng mẹ gà hệ vỗ lủ tì hòn sau bờ lạ d ì kèn bất kể là tốc độ vẫn là bùn s ở năng lực đều chiếm được cực lớn tăng cường một giây sau thân hình của nó liền hoạt bát thật cao nhảy đến giữa không trung đồng thời mấy đạo giống nhau như lúc đủ tờ tim bá bá bá từ bốn phía s n g ra ngay tại lúc này sử dụng thờ làm c h ặ t hờ chân bắt nhanh chóng hạ lệnh hắn vừa dứt lời n g ả y đến giữa không trung còn chưa rơi xuống đất mẹ g ạ bờ lạ d ì k ẹ n bản thể tính cả những cái k i a đủ t ự tim trên thân liền bá thoát ra một đạo màu đỏ thâm hòa diễm hòa diễm q u ầ n tất cả lên nói chuyện hắn liền đem mẹ g ạ bờ lạ d ì k ẹ n cho bao phủ ở bên trong một bên dạp t ỉ t s ở tỉn một bên hướng phía mẹ thỏ vọt m ạ n h tới trần v i ệ t sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này lợi dụng đủ t ự tim quấy nhiều đối thủ sau đó trên không trung phát động p h ở làm chặt h ở đến tiến hành công kích không thể không nói chiêu này trên không hỏa diễm đại phong s a ý nghĩ quả là có chút ý tứ nếu như tại đối thủ không xác định bỡ l à di kèn bản thể tình hô g ư ớ i như vậy nó quả thật có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả nhưng cũng t i ế c chính là đối thủ của nó là mẹ thọ bên trái nhất cái kia t i t o c ú t chân việt giọng điệu trầm ồn hạ lệ đu đức tim chiêu thức này mặc dù loẹ loẹn nhưng lại có rõ ràng sơ hở nó tại sử dụng thời điểm bộ kẹ mần bản thể là không biết biến mất cái này giống trên internet một chút khảo sát nhãn lực trò chơi nhỏ chẳng hạn như có một khoả bánh kẹo sau đó dùng một cái cái chén đem nó đắp lên phía dưới cũng tìm đến mặt khác ba cái cái chén không đem nó h ồ n thành một đoàn về sau để người chơi tìm tới che kín bánh kẹo cái cốc kia đủ tự t i m đạo lý cùng đến tương đồng chỉ cần huấn luyện ra nhìn chăm chú chuẩn bản thể không nhận phân thân q u á n nhiễu như vậy bất kể phân thân lại thế nào hơn huấn luyện ra cũng có thể tùy tiện tìm tới muốn mục tiêu đây đối với huấn luyện gia lực chú ý cùng thị lực đều có chút cực lớn yêu cầu một chút huấn luyện gia thậm chí sẽ vì đến tiến hành chuyên môn lực chú ý đặc hấn đương nhiên so với tìm tới chân thân kỳ thật còn có một loại khác đơn giản hơn ứng đối phương thức đó chính là dùng đại hình a o e chiêu thức đem mục tiêu bản thể cho oanh tạc đi ra so với loại thứ nhất loại này rõ ràng muốn đơn giản thô bạo rất nhiều mẹ thỏ trong mắt có màu lam nhạt quang mang nổi lên vô hình siêu năng lực niệm đợt tại trước mặt nó ngưng tụ thành thực chất trong trước mắt liền tạo thành tạo một cười á i chi lợi thực thể tâm hóa nhận. Không đ ợ c Nhìn h t màu t n bác trắng tâm chi lợi nhận mạnh mẽ sẽ mở mệ gạ bờ lạ dệt kèn trên thân bọc tầng kia ngọn lửa kinh khủng siêu năng lực tại chúng đích mẹ g ạ b ờ l à dị k ẹ n một khắc đó ẩm v a n g chấn động ra tới lôi cuốn lấy những cái kia hỏa diễm trong nháy mắt liền tại đối chiến sân bãi phía trên tạo thành một mảnh khí thế hùng vĩ mây hồng. Tại cảnh á i này xưng tụng hùng được c vĩ cảnh tượng phía dưới mẹ g ạ b ờ l à dị k ẹ n cơ thể thẳng tắp hướng về sau bay ngược ra ngoài trên người của nó sáng lên một đạo bạch quang khi bạch quang tán đi nó cũng từ mẹ g ạ hệ v ỗ l ũ t ỷ hòn hình thái khôi phục vì phổ thông hình thái t nhìn thấy một màn này p h ò n g trực tiếp người xem cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh kẻ này khủng bố như vậy đây chính là mẹ thọ lực lượng sao liên đối chiến mệ gạ bờ l à di kẻn đều là tuyệt đối nghiên ép mụ mụ hỏi ta tại sao muốn quỳ xem so tài ta mẹ nó thổi bạo trang này đối chiến không thể so với bác nhân chuyển đốt xác thực thưởng thức tính nổ tung ôi trời ơ i cái kia siêu năng lực mang theo hỏa diễm ở trên trời quét sạch ra một màn thật sự là quá đẹp ta đều không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung loại kia cảm giác chấn động t ự a n h ư quan sát một bộ sử thi mảng lớn đồng dạng mẹ thọ vĩnh viễn tích thần lại nói có bàn tay lớn tử biết rõ thế nào thu phục mẹ thọ sao nhìn ta cũng muốn đi thu phục một cái vừa vặn ngày mai là dưới mặt ta bằng ngày cầu nguyện đem ta soát tại c à n t ổ đừng suy nghĩ ta đã từng gặp được một cái mẹ thọ kết quả lời nói còn chưa nói liền bị nó cho đưa tiễn đồ chơi kia nói thật thật không phải là người bình thường có khả năng không chế ở xác thực ta cũng đã gặp qua đừng nói mẹ thọ ta thậm chương í liền một cái giặt đột đều không chế không một đột chế giặt đ ợ c các Hâm mộ n g ư i c ò có thể ặ p được t hai ầ n thú, m n h m ớ biểu trăm h ị t ả i cái qua sáu phó năm mươi c h ư a t ừ n g gặp qua. 259, xứng s a o n g ư ơ i cái kia thay đổi một cái bộ kẻ mẩn nhìn lấy đối diện đứng tại chỗ xứng sở trần việt lên tiếng nhắc nhở trần bắc không hề động hắn có chút không tiếp thụ được kết quả này vê đút tờ ép hắn như vậy đại một cái mệ gạ bợ lạ gì kẻn trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi phong trực tiếp người xem xem xét nét mặt của hắn chỉ biết rốt cuộc là cái gì tình huống nguyên một đám cười trên nỗi đau của người khác bình luận rầm rầm bay ra ha ha ha các ngươi nhìn dẫn chương trình trên mặt biểu tình khiếp sợ quá khôi hại cùng không có kịp phản ứng giống như đây chính là trần việt đại lão sao ta tuyên bố từ hôm nay trở đi hắn đem thay thế sở ti vẩn trở thành trong lòng ta thần tượng vừa vặn trần bắc trong lúc lơ đãng thấy được cái này hai đầu bình luận hắn giọng điệu hạ thấp bí ẩn nói ra các ngươi nói hắn sẽ không mở treo rồi à. lập tức có mưa đạn thổi qua nói thế nào c h â n bác ta cái này bở lạ dẻ k ẹ n là ta từ một cái thế giới trò chơi soát sáu vê đầy cá thể trị cực phẩm bở lạ dẻ k ẹ n mà lại thật sớm liền lên tới m ắ t cấp hơn nữa mẹ gà hệ vỗ lũ tị hòn vô luận như thế nào cũng không nên bị một chiêu dây mất mới đúng dẫn chương trình nếu như ta nhớ không lầm ngươi thật giống như mới tại người chơi thực lực trên bảng xếp hạng sắp xếp hơn năm ngàn tên a nhìn lấy đầu này không khỏi mưa đạn t r ầ n b ắ c theo bản năng gật đầu một cái đúng thế ngay sau đó tên k i a n g ư ờ i xem lại lần nữa lên tiếng nói vậy đối mặt sắp xếp bao nhiêu tên thứ nhất t r ầ n b ắ c cuối cùng phản ứng lại hắn n g n g đầu nhìn về phía đối diện thanh niên thanh niên anh tuấn nụ cười nhàn n h ạ t toàn thân trên dưới tản ra bình tĩnh thận trọng khí chất trên vai của hắn ngồi một cái xe lệ bi giờ phút này thanh niên tại quay đầu tựa hồ tại nói với xe lệ bi thứ gì giờ k h ắ c này t r ầ n b ắ c trong lòng đột nhiên có một loại mơ hồ cảm giác đối phương có thể thu phục mẹ t h u họ, tuyệt không phải ngẫu nhiên trong lòng của hắn đột nhiên không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý chí loại kia đối thủ chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng nghĩ tới đây trần bắc do dự triệu hồi ra đầu hàng giao diện quan sát trực tiếp người xem nhìn thấy một màn này lập tức khuyên căn nói ấy ấy ấy đừng đầu hàng a tối thiểu nhất đem trận chiến đấu này đánh x o n g a ha ha ta giống như tại dẫn chương trình trên thân thấy được mấy giờ trước chính mình thời điểm đó ta cũng là như thế tuyệt vọng Trần Bác. đánh cái lông gà đánh ta mạnh nhất bộ k ẹ mần đều bị miễu sát nói đùa hắn cũng không muốn bị một chuỗi sáu không phong tạo t r ọ n g phải không ngươi cùng hắn thỉnh cầu một cái đổi mấy cái bộ k ẹ mần đánh với ngươi chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ trần việt đại lao cái khác bộ k ẹ mần sao hiếu kỳ một ngoại trừ mẹ thỏ cùng sệ lễ bi hắn còn giống như có lũ cạ dị ổ d ờ dạ gô nách k h ì dậy gần cùng mỹ mị kỳ hụ ai ra cái này đều là hiếm bộ k ẹ mần a thảo nhìn ta c ặ t tờ thì chạy xuống hâm mộ nước mắt cái đề tài này một dẫn ra lập tức liền có mấy đầu không hài hòa mưa đạn nhảy ra ngoài các ngươi nói nếu như không có mẹ t h u hắn ọ h sẽ là bao nhiêu tên hết mấy vạn tên a ta không nhớ rõ lắm những cái kia nói cách khác không có mẹ t h u hắn ọ h liền chẳng phải là cái gì rồi mưa đạn bên trên an tính quỷ dị một giây nhưng rất nhanh liền có một ít vốn là có được đồng dạng ý nghĩ người chơi bị mang lệnh tiết tấu chân việt rất mạnh là không sai nhưng nếu như nếu là hắn không có mẹ t h ỏ đây vô hạn không gian nơi nào đó cỡ nhỏ trong phòng chu đào nhìn lấy trước mặt thổi qua mưa đạn nhũ mày hắn vứt bỏ khoai tây chiên tùy ý tại trên quần xoa xoa tay lốp b ố t gõ lấy bàn phím trả lời ngu xuẩn cái này giả thiết căn bản không có khả năng thành lập người ta đã thu phục mẹ t h ỏ ha ha ta nhìn nơi g ư đây là tại ghen ghê ta mà lại tại không có thu phục mẹ t h ỏ trước đó hắn ngay tại trận kia huyễn thu tranh đoạt chiến bên trong đánh bại đệ nhất diệp phảm cùng thứ ba bạch khiết các ngươi bây giờ nói hắn không xứng thứ nhất sách con mắt không cần mời vứt bỏ cho có cần người tạ ơn cái này ba đầu mưa đạn quét một cái qua trong nháy mắt đưa tới càng thêm kịch liệt khác nhau có cho rằng trần việt xác thực nắm giữ đệ nhất thực lực cũng có trần việt không có mẹ thỏ chẳng phải là cái gì nhưng rất nhanh những cái này ngôn luận liền kéo tới mở ra chàng này trực tiếp trần bác trên thân bọn họ yêu cầu trần bác hướng trần việt đưa ra khiêu chiến để hắn dùng cái khác bổ k ẹ mẩn để chứng minh chính mình trần bác tự nhiên cũng chú ý tới mưa đạn bên trên tiết ấu hắn có chút khó khăn nói ra dạng này không tốt lắm đâu đừng nói nhảm cho ta thật tốt ngược một ngược hắn cái khác mấy cái bổ k ẹ mẩn ta cho ngươi soát tên lửa ra không thiếu tiền ta ngược lại muốn xem xem những cái kia trần việt hiếu tử đến tột cùng tại c h ò sủa cái gì trần bác do dự một chút cuối cùng vẫn không thể bù đắp được ở tên lửa cắm rỗ vậy thì tốt ta thử một chút một cái tên lửa giá trị năm trăm tích phân đủ hắn một lần phó bản thu nhập còn không có bên trong gian thương kiếm lời t r ê n lệch giá không hiểu thấu bị gắn trần việt hiếu tử danh hiệu chu đào mau tức chết rồi hắn vô cùng tức giận lập tức đem những này ngôn luận cùng sức gìn x o t phát cho bản nhân hắn chẳng qua là giúp hảo huynh đệ trò chuyện làm sao lại thành hiếu tử rồi chu đào huynh đệ để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi trần việt nhìn lấy trên hình ảnh bình luận nhữ mày đối với những vật này h ắ n tử trước đến nay là không thế nào quan tâm để hắn hướng một đám người xa lạ chứng minh thực lực của mình bọn họ xứng s a o t r â n việt mới vừa cho chu đảo trở về cái tin liền nghe đến đối diện chuyển đến một thanh âm cái kia đại lão chàng này đối chiến ta biết ta thua chẳng qua ngươi có thể hay không đổi một cái bổ kẹ mẩn đánh với ta a chính là đừng có dùng mẹ thọ dùng cái kia sẽ l ệ bi hoặc là giờ dạ gộ nạch cũng được t r â n việt lười n h á t nhiều lời nói thẳng nếu như ngươi là muốn thành tâm cùng ta tiến hành một trận bổ kẹ m ẩ n đối chiến ta rất tình nguyện phục hồi chẳng qua như hôm nay loại này coi như xong ngụ ý chính là hắn đã biết mình trực tiếp trận chiến đấu này chuyện đồng thời đối phương không cao hứng vì năm trăm tích phân đắc tội một cái đại l a o đây cũng quá thua lỗ nếu như đối phương trả thù tâm mạnh vậy mình hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng trần bác nội tâm h o à n g hốt nhưng hắn nhìn lấy thổi qua mưa đạn vẫn là ra vẻ chấn định nói ta không có ý tứ gì khác ta thật sự muốn theo ngươi nghiêm túc đến một trận bổ kẹ m ẩ n đối chiến t r ầ n việt nhữ mày nhắc nhở mẹ thỏ cũng là ta bổ kẹ m ẩ n mà lại hắn từ đầu tới đôi vẫn luôn rất nghiêm túc chỉ bất quá bây giờ hắn đói bụng chỉ muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu về nhà đi ăn đối phương một mực tại kéo dài thời gian thật sự rất đáng ghét t r ầ n bắc miễn cưỡng vui cười ta nói là giống trong game mạng lưới đối chiến dạng kia thần thú cấm dùng cái chủng loại kia t r ầ n việt nhữ b a i trực tiếp một chút s a n g nói Ta không cần thiết không h cần ưng ớ ai c h ứ ngô minh mình. cảm người Nếu thực thấy h ta lực của mình. Nếu có k n g cục ó mẹ thỏ vừa dứt lời trần việt liền nghe đến xe lệ bì trong bụng truyền đến một tiếng hù tơ tơ hắn dừng lại một chút ngẩng đầu hỏi là chính ngươi ném vẫn là muốn cho mẹ thỏ t i ệ n ngươi đi trần bác hắn nhìn ra được đối phương không cao hứng thế là liền quả quyết lựa chọn cái trước chương hai trăm sáu mươi phong hoa tuyết nguyện tam thần điều đối chiến kết thúc dẫn chương trình chạy trốn phòng trực tiếp thì vì vậy mà đóng lại nhưng bởi vì trần việt vừa rồi câu nói kia dẫn đến người chơi trong diễn đàn thảo luận cái tên này thiếp mời số lượng bá bá bá tăng vọt côn vọng bảng xếp hạng đệ nhất trần việt đến tột cùng người thế nào giả thiết trần việt không có mẹ t h u họ, vậy hắn sẽ còn là thứ nhất sao luận trần việt đến tột cùng thật sự có vốn liếng phách lối vẫn là chẳng qua là nói bừa hắn vì cái gì không dám nhận xuống người khiêu chiến khiêu chiến chẳng lẽ chỉ có một mình ta cảm thấy trần việt d á n g dấp rất đẹp trai không thuần người qua đường không biết mọi người tại tò mò cái gì muốn biết trần việt thực lực cụ thể chờ lần này bạ tổ giỏi hoạt động chẳng phải sẽ biết sao kiểu khen thưởng này phong phú hoạt động hắn hẳn là sẽ không bỏ lỡ a chu đào nằm ở trên giường một hồi ấn mở phân tích thiếp nhìn một chút một hồi lại chạy đến phun người thiếp bên trong cùng lâu chủ mắm nhau cùng cái khác người chơi đúng rồi một hồi giây về sau hắn đóng lại bảng nhìn lên trần nhà bởi vì đối tuyến mà sinh ra xúc động phẫn nộ tâm tình thật lâu chưa thể bình phục hắn nghĩ nghĩ mở ra bạn tốt giao diện chọn chúng trần việt danh tự đem chính mình chỗ không rõ phát đi qua việt ca người rõ ràng có thể đánh thắng hắn vì cái gì không cần giờ giả gỗ n ẹ t cùng hắn đánh đây chẳng lẽ dùng giờ giả gỗ n ẹ t ngược cái kia dẫn chương trình hung hăng đánh đám người k i a mặt không tốt sao rất nhanh hắn liền nhận được đối diện hồi phục phía trên chỉ có ngắn gọn năm chữ đói bụng đi ăn cơm chú đảo hắn có chút ngộng nhưng ngay sau đó hắn liền nhận được bạn tốt mời đi vào phòng thông báo lựa chọn sau khi đồng ý chu đào vị trí trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa trần việt cùng t ổ kẹ mần ngồi vây quanh tại trước bàn ăn vừa ăn cơm một bên ngước mắt nhìn sang bình t ĩ n h hỏi ăn hay chưa muốn hay không tại cái này ăn chút chu đào trước tiên không có kịp phản ứng chẳng qua là thật thà trả lời lại ăn xong nhưng rất nhanh hắn liền hồi phục thần trí diễn đàn bên trên phát sinh chuyện lớn như vậy người trong cuộc vậy mà thật sự đang dùng cơm hắn là thế nào có thể ăn hết chu đào trên mặt toát ra không dám tin biểu lộ nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý bởi vì trần việt thật là có thể làm ra bởi vì đói bụng mà đình chỉ chiến đấu sau đó chạy về nhà ăn cơm loại sự tình này người t ừ n g cùng với hắn một chỗ sinh sống ba năm chu đào nghĩ như thế đến không cần thiết cùng bọn hắn nhao nhao trần việt giải quyết hết cuối cùng một n g ụ m cơm cảm thụ được trong bụng no bụng cảm giác liền cả người đều thư thản chu đào còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng vào lúc này hà xuân thì chuyển tống tới ánh mắt của nàng tại giữa hai người lưu chuyển một cái cười nhẹ nhàng nói ra vốn còn muốn đến ngươi cái này cọ một bữa cơm xem ra hôm nay là không có cơ hội trần việt hắn thu thập sơ một chút bộ đồ ăn sau đó giao cho gạ đệ vói đi xử lý chu đào trừng mắt nhìn quay người ngồi vào trên ghế salon hà xuân ngồi vào bên kia đánh giá bốn phía bố trí nói ra không nghĩ tới ngươi phẩm vị vẫn rất đặc biệt như thế đại phòng khách muốn lên nhà cầu phải cưới mồ tỏ đi thôi trần việt quá khoa trương trong phòng có vận chuyển công năng người chơi có thể trực tiếp lựa chọn từ a điểm vận chuyển đến bây giờ chẳng qua trần việt cũng không có thế nào sử dụng một cái không ảnh hưởng toàn cục trò đùa sau đó hà xuân liền nói đến chính sự trước kia trong hoạt động mỗi lần đều địa điểm đều là ngẫu nhiên lúc trước mấy lần trong hoạt động xuất hiện kể cả h ồ n đảo rừng mưa sa mạc sân tuyết bốn tờ bản đồ hoạt động phó bản chỗ thế giới cũng không phải là chúng ta quen thuộc thế giới bổ kẹm ẩ n nó càng giống như là một loại cỡ nhỏ dương đình thế giới nơi đó không có n ở t ờ cờ không có hoang dại bổ kẹm ẩ n chỉ có nhiều loại địa hình cùng kiến trúc mà tại những kiến trúc kia bên trong ẩn giấu đi đủ loại thần kỳ đạo cụ có thể cung cấp người chơi tỉ cụp sử dụng hà xuân dừng lại một chút nói ta hiểu rõ chỉ có nhiều như vậy mặc dù nàng ở chỗ này thời gian rất dài nhưng mấy lần trước hoạt động nàng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân đều không có tham gia trần việt từ một tiếng hơi suy nghĩ một chút hỏi cái thứ tư đồng đội đã tìm được chưa không có hà xuân lắc đầu t a ngay tại tìm kiếm nhân tuyển trần việt nói ra vậy liền giao cho ngươi tại vô hạn không gian bên trong người hắn quen biết cũng không nhiều mặc dù có nhận biết cũng đều từng người có tổ chức thương lượng xong chính sự về sau ba người ai về nhà l ấ y hà xuân phụ trách đi tìm còn lại một cái đồng đội mà chu đào ở chỗ này ngồi sau khi thì biểu thị muốn trở về đi sân thi đấu thông qua chiến đấu đến huấn luyện một chút bộ k ẹ mẩn dù sao bây giờ cách hoạt động bắt đầu chỉ còn lại thời gian một ngày đem hai người đưa tiễn về sau phía ngoài giả lập bầu trời thì tối xuống trần việt cùng nhóm bộ k ẹ mẩn cùng một chỗ tại trên vùng quê thổi một hồi gió đêm liền về tới gian phòng nằm xuống nghỉ ngơi một đêm không ngủ sáng ngày hôm sau trần việt vốn là muốn tiếp tục đi sân thi đấu tờ vợp tờ nhưng ở đi qua một phen cẩn thận sau khi tự hỏi cuối cùng vẫn quyết định đi gặp một hồi cực cảnh tầng thứ hai bởi vì đánh sân thi đấu không cách nào tăng lên thực lực của mình đối lại sau bạ tổ giỏi không có bất kỳ cái gì trợ giúp nhưng cực cảnh liền không đồng dạng mỗi thông qua tầng một nó có thể cung cấp trợ giúp đều là mắt thường có thể gặp đến lần này trần việt lựa chọn cùng mẹ thỏ cùng nhau đi vào khiêu chiến hết thảy trước mặt nhanh như gió phát sinh biến hóa trong n g á y mắt hai người liền tới đến một mảnh vỡ vụn thế giới như là tầng thứ nhất đồng dạng tầng thứ hai đại bối cảnh đồng dạng là một mảnh xích hồng sắc bầu trời phía dưới thì là một mảnh màu xanh đậm biển cả nước biển ở thế giới biên giới chạy ngược tiến hư không tạo thành gặp mặt một lần t h á t nước xem ra mười phần kỳ dị mà tại mảnh này trong biển rộng đứng sừng sững lấy ba tòa thâm thúy hòn đảo bọn họ hiện lên hình tăm rác phân bố tại phía trên đại dương máy móc thức thanh e m vang lên hoan g h ê người n chơi tiến vào cực cảnh nhị giai phong hoa tuyết nguyệt tiến công tam thần điều Trần Việt liếc mắt một tràng tì phát ra liền nhận ra nơi này. Nơi này là bản kịch là tì hòn lũ di phát sinh vệ liếc cái giở di là lạ lũ kịch ạ đúng ị a ba tòa đảo, chính là có hỏa danh phương. giạp sắp hòn chính chi thần,、Bang、chi thần,、lôi、chi thần danh hiệu、mổ、chẹt, tì Nỏ, dạp đột chỗ băng nọ, sống hòn Cái có cu lôi kêu tì đảo, đột đảo. đ là mổ ạ ở lúc này mẹ t h ỏ đột nhiên lên tiếng nói có cái gì đến đây trong mắt của nó sáng lên một đạo ánh sáng màu lam đó là một loại thời khắc chuẩn bị sử dụng chiêu thức tiến công tư thái nhìn lấy màu che khoảng cách càng ngày càng gần chân việt hướng về phía nó sử dụng giám định mô chét hỏa chi thần sống ở tại phi giờ ai lần truyền thuyết bổ kẹ mẩn sẽ lợi dụng hỏa diễm nóng rực đến công kích địch nhân người chơi đem nó đánh bại về sau có tỷ lệ thu được trở xuống ban thưởng nhân vật t h ẻ mô chét một phần trăm bổ kẹ mẩn mô chét không không một rút thưởng cơ hội một phần trăm hỏa hệ chiêu thức học tập máy tùy ý tuyển mười phần trăm phi giờ s ở tồn mười phần trăm chặt quản 15%, ngẫu nhiên thu, cấp cụ, S đạo cụ, 20%, mộ chét nhìn lấy trước mặt đức nhân phát ra một tiếng bén nhọn chim hót nó mở ra màu đỏ mỏ chim cực nóng ngọn lửa từ đó phun ra ngoài nhìn thấy một màn này không đợi trần việt nói chuyện mẹ t h ỏ liền dỗi ra một cánh tay lợi dụng siêu năng lực tại trước mặt tạo thành gặp mặt một lần trong suốt lì t ậ t xin chương hai trăm sáu m ư i m à n g buộc lực lượng sinh hồng sắc h ỏ a diễm đều bị từ siêu năng lực tạo thành lì t ậ t xin chấu ngăn cản sóng nhiệt cuồn cuộn hướng phía hai bên trái phải quét sạch đi chân việt hỏi có thể dây mất nó không mẹ t h ỏ đơn giản ư một tiếng lập tức nâng lên một cái tay khác vô hình siêu năng lực lập tức đem mổ chẹt cho bọc tại trong đó kinh khủng cồn phở xỉ ân đe xuống mổ chẹt phát ra một tiếng thống khổ kêu to trong miệng nó thế công đột nhiên ngưng lại liền ngay cả trên đầu phần đ ôi cánh biên giới hỏa diễm đều biến huệ phải lên chân việt nhìn lấy một màn này có chút tắt l ư ớ i cái này mẹ t h ỏ thật sự là quá mạnh chiến đấu còn chưa kết thúc bị cổn phở xì ẩn chỗ lôi cuốn mổ chẹt ra sức dây r ử a lấy nhưng mẹ t h ò lực lượng đối với nó mà nói hoàn toàn là một loại giai vị áp chế loại này áp chế chẳng khác nào ho ô hát tại xì cùn à ac ở tại đi ổ g à mổ chẹt cũng không hề từ bỏ chuẩn xác mà nói cái này mổ chẹt cũng không có mình thần chí nó chẳng qua là vô hạn không gian căn cứ cái nào đó phó bản sao chép được đơn độc cá thể trong đầu không có tình cảm hoàn toàn là một đài chỉ biết là công kích người khiêu chiến c ố máy chiến tranh bởi vậy mẹ thỏ cái kia cường đại uy áp đối với nó mà nói căn bản không tồn tại nó phát ra một tiếng thê lương kêu to một giây sau trên người nó liền có hừng hực ngọn lửa phóng lên tận trời những cái kia hỏa diễm r ô n g nắm giữ bản thân ý thức phổ thông vậy mà trực tiếp không nhận c ồ n phở xỉ ẩn ảnh hưởng huyên hóa thành một cái hỏa diễm hình dạng chim lớn hướng phía mẹ thỏ bên này đánh tới kia là hỏa hệ chiêu thức bờ úp bờ úp đem toàn thân mình bốc cháy lên hỏa diễm cho đối thủ tổn thương cực lớn nhưng sử dụng sau đó bản thân hỏa thuộc tính sẽ ngắn ngủi biến mất không hề nghi ngờ đây là cái này mồ c h ẹ t cuối cùng phản kích trần việt nhìn mẹ t h ỏ một cái trùng hợp lúc này mẹ t h ỏ thì nhìn về phía hắn không đợi trần việt nói chuyện mẹ t h ỏ trong mắt liền sáng lên một đạo ánh sáng màu lam nó xông trần việt điểm một cái đầu cũng lên tiếng nói ừ m một giây sau tệ lẹ vọt phát động giống như thủy triều siêu năng lực mang theo trần việt chuyển rời đến bên kia nhìn lấy cái kia mồ c h ẹ t mất đi năng lực chiến đấu hóa thành một đạo bạch quang biến mất trần việt dừng một chút nhìn về phía mẹ thỏ ân mẹ thỏ quay đầu ánh mắt xem ra có chút mơ màng ngươi mới vừa không phải là muốn nói để cho ta sử dụng tệ lẽ và sao nó chẳng qua là sớm làm ra đáp lại mà thôi nghe vậy trần việt sửng sốt một chút hắn xác thực muốn nói như vậy lấy nhưng hắn còn chưa nói ra miệng à làm sao ngươi biết ta muốn nói gì mẹ thỏ trầm mặc một chút giải thích nói bởi vì ta biết rõ ngươi dưới loại tình huống này sẽ n g h ĩ sử dụng tệ lẽ pot trước đó tại cái kia thế giới đúng thế mẹ thọ có thể thi triển cùng loại với khống chế tinh thần loại hình thủ đoạn trong đó liền kể cả tẩy đi mục tiêu nhân vật ký ức đọc đến ý thức các loại những cái này đối mẹ thọ mà nói không hề phức tạp chỉ cần nó nghĩ nó liền có thể làm được có người từng nói qua nó là có được vô hạn khả năng b ổ kẹm mẩn bởi vậy tại cùng trần việt sau khi tách ra từ đối với hắn tưởng niệm mẹ thọ đang học lấy ký ức trên cơ sở khai phát ra ý thức tiến vào nào đó đoạn bảo tồn ký ức năng lực tại những trong năm kia ngoại trừ ra ngoài nhìn một chút cái kia thế giới mới bên ngoài mẹ t h ỏ liền một mực dừng lại tại một nơi nào đó ngủ say ý thức tiến vào cùng trần việt cộng đồng vượt qua đoạn thời gian kia liền ngay cả chính mẹ t h ỏ cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần nó chỉ biết là đợi tại cái này nhân loại bên người có thể để cho nó rất an tâm nghe nói như thế trần việt có chút thí lặng tâm hắn nghĩ đây chính là nhân loại c ù n g t ổ kẻ mẩn ở giữa cường đại giàng đ ư ợ sao cường đại đến không cần bất luận cái gì ngôn ngữ vẹn vẹn thông qua ánh mắt liền có thể rõ ràng trong lòng đối phương ý nghĩ nhưng r ằ n g buộc cái từ này trung nhị nồng độ pha trần trần việt chỉ có thể ở t h ầ m nghị trong lòng nếu là nói ra sợ rằng sẽ l u n g túng đến tại chỗ dùng chân chỉ chụp ra một tòa mộng tưởng bạ bị biệt thự mẹ thọ không có nhiều lời nó quay đầu đưa ánh mắt về phía tòa thứ hai hòn đảo hỏa chi thần khẽ đảo như vậy tiếp xuống liền đến phiên lôi chi thần lúc này khoảng cách hai người tiến vào phó bản vừa vặn đi qua bốn phút cực cảnh tầng thứ hai khó xử chính là ở đây nếu như người chơi bốn phút bên trong giải quyết không xong mổ chẹt lời nói như vậy sau đó liền phải đồng thời đối mặt mổ chẹt cùng g i ạ p đ ộ s đồng dạng với tư cách băng chi thần ạ tỷ củ nọ sẽ ở g i ạ p đ ộ s sau đó năm phút đ ă n g tràng cái này cũng liền mang ý nghĩa người chơi nhất định phải tại sáu phút bên trong giải quyết hết trước hai cái bổ kẹ mẩn nếu như làm không được loại kia đợi đó kết cục của hắn sẽ là tam thần đ i ề u hợp lực vây công lấy một địch ba mà lại địch nhân hay là có thần t r ư ớ c bổ kẹ mẩn nếu như đổi lại phổ thông người chơi khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp thông qua tầng này cái thứ hai là dạp đồ tha nhìn lấy cái kia hướng bên này bay tới c o i hoàng sắc lông vũ tổ kẹ mẩn trần việt đối hắn sử dụng giám định một giây sau quen thuộc giao diện nhảy ra ngoài dạp đồ lôi chi thần sống ở tại lì tất đ ỉ n h ai lần truyền thuyết tổ kẹ mẩn sẽ lợi dụng uy lực mạnh mẽ lôi điện đến công kích địch nhân người chơi đem nó đánh bại về sau có tỷ lệ thu được trở xuống ban thưởng nhân vật thể dạp đồ một phần trăm bộ kẹ mẩn dạp đồ Không, không m ộ thọ rút t ư ở n phần trăm. Hệ điện g cơ chiêu thức hội, hệ h một trăm, c tập tùy tuyển, p máy, mười ý hỏi ầ thần phần phần n tổn, bản, ngẫu nhiên cấp S đạo cụ, hai mươi phần trăm, đợt trăm, tất trăm, trăm. lăm mười mười mươi Mẹ hai thó đạo sợ S cấp ly cụ, hiện tại động thủ sao trần việt gật đầu một cái động đi sớm một chút kết thúc chúng ta đi tới tầng một thu được chỉ lệnh mẹ thọ liền lợi dụng đánh bại mổ c h ẹ t phương thức bắt trước làm theo đánh bại giặt đồ rất nhanh g i á p đô ộ liền mất đi năng lực chiến đấu hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa g i á p đô ộ sau đó liền đến phiên ạ tỷ c ủ nọ ba phút về sau ạ tỷ c ủ nọ thì gia nhập vào bị vùi dập giữa chợ tam thần điệu đội ngũ bên trong giờ khắc này trần việt lần thứ nhất cảm giác được có một cái thực lực cường đại bổ kẻ mần tầm quan trọng có mẹ thọ tại có thể ở mức độ rất lớn giúp hắn giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết ạ tỷ c ủ nọ khe đảo tầng thứ hai khiêu chiến cũng chính thức kết thúc đinh cực cảnh địa ngục quyển sách nhị giai thông qua đã thành công kích bại đối thủ tốn thời gian 9 phút 32 giây ban thưởng nhân vật thẻ ạ tỷ cù nọ lì tập bản hỏa hệ chiêu thức học tập máy tự do rút thưởng cơ hội ít hai ải sở sở tổn đã cấp cho đến người chơi ba lô thoải mái trần việt đắc ý nhìn lấy trong hành trang nhiều hơn tới đồ vật mặc dù một chút hắn tạm thời không cần đến nhưng lấy ra s i ê u tầm cũng là cực tốt ạ tỷ cù nọ nhân vật thẻ có thể dùng đến triệu hoán ạ tỷ cù nọ đi ra hỗ trợ chẳng qua trần việt không có ạ tỷ cù nọ không cách nào giống như sẽ lễ bị dung hợp tấm thẻ năng lực bởi vậy tại sử dụng năm lần về sau ạ tỷ cù nọ nhân vật thẻ liền sẽ biến mất l ì t ấ t bạn là b ổ kẹ mần mang theo đạo cụ chẳng qua chỉ có tiệp chủ có khả năng sử dụng nó tại mang theo về sau tiệp chủ công kích cùng đặc công uy lực liền sẽ tăng lên còn hỏa hệ chiêu thức học tập máy cùng sở sở t ổ n trần việt tạm thời thì không cần đến liền dứt khoát đưa chúng nó tính cả l ì t ấ t bạn một khối chỉnh lý đến ba lô một góc chuẩn bị đợi đến có cần thời điểm lấy thêm ra tới trừ đó ra liền chỉ còn lại có hai lần rút thưởng cơ hội trần việt nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem hai cái này khó được rút thưởng cơ hội giao cho dở dạ gô nạch đến xử lý chương hai trăm sáu mươi hai quay lại bởi vì muốn rút thưởng nguyên nhân trần việt cùng mẹ thỏ tạm thời trước tiên lui ra cực cảnh phó bản trực tiếp truyền tống về trong nhà dở dạ gô nạch tại gian phòng s a u trần việt nhìn lấy nằm trên ghế s a lon uống nước trái cây sệ lệ bị cùng mì mị kỳ h ữ hỏi so hai cái tiểu g i a hòa lắc đầu biểu thị không tại giờ dạ gỗ nạch cùng bọn họ không giống bởi vì hình thể nguyên nhân dẫn đến giờ dạ gỗ nạch một mực đợi trong phòng sẽ cảm giác được vô cùng im lìm cho dù gian phòng đã bị trần việt cho xây dựng thêm một lần nhưng đối giờ dạ gỗ nạch mà nói nó vẫn là càng ưa thích đợi tại nhạc viên chỉ có buổi tối hoặc là trần việt ở thời điểm mới có thể về thấy thế trần việt khẽ vớt cảm lập tức điều dụng nhạc viên quyền h ạ từ đó khóa chặt giờ dạ gỗ nạch vị trí cũng trực tiếp tống đi qua. Coi hắn tới mục đích nạch cùng một chỗ cỏ giác được truyền tống hắn mang gần nằm trên đồng nhàn nhã nắng. trong khí gỗ tiếp tới thời tại theo một Phát đi điểm, phơi qua. dậy hỉ h dơ dạ k ô một bên hỉ dậy gần nghe được động tĩnh thì mở mắt tại phát hiện trần việt về sau lập tức đưa tới nhiệt tình liếm mặt của hắn đem ngụm nước dán tại hắn trên mặt đây là hỉ dậy gần nói lên yêu thích phương thức tuy nói trần việt cũng không ngại nhưng hắn quay đầu nhìn sang giọng điệu buồn bã nói người ăn vụng ta đặt ở trong tủ lạnh quả dâu tây bánh gà tổ hắn đều ngửi được vị dâu tây nghe nói như thế hỉ dậy gần cơ thể cứng đờ lập tức không tự chủ lui về sau một bước nhỏ ánh mắt lộ ra phập phù vẻ mặt trần việt được rồi ăn liền ăn đi n g ư ờ i đi chơi đi hắn vuốt vuốt hỉ dậy gần đầu cũng không có so đo dù sao cái kia vốn là chính là chuẩn bị cho chúng tiểu đồ ăn vặt khi dậy gần mới vừa còn tâm tình khẩn trương khi nghe đến lời này về sau lập tức buông l ò n g xuống nó nghĩ thầm ba ba đối với mình thật sự là thật tốt quá trần việt không hề biết rõ hỉ dậy gần thời khắc này ý nghĩ hắn xoay người đi tới giờ dạ gỗ nặt trước mặt ngồi xuống từ trong hành trang mở ra rút thường giao diện đem cái kia đại đĩa quay kéo đến giờ dạ gỗ nặt trước mặt giờ dạ gỗ nặt chừng mắt nhìn nó nhận biết vật này là muốn đem m ó nuốt để lên thứ này liền sẽ tự động xoay quanh vòng sau đó chính mình huấn luyện ra liền sẽ biến rất vui vẻ nghĩ đến giơ dạ gỗ n c h chủ động dối ra móng nuốt nhẹ nhàng đi lên trần việt sửng sốt một chút hắn còn chưa lên tiếng đây nhưng một giây sau hắn liền thấy đĩa quay bên trên kim đồng hồ điên cuồng chuyển động rất nhanh đại đĩa quay ngừng lại phía trên sáng lên một đạo ánh sáng màu đỏ đinh chúc mừng ngài thu được cấp A đạo cụ ban vị thẻ cùng cấp s đạo cụ quay lại ban vị thẻ cấp A đạo cụ có thể đối chỉ định mục tiêu sử dụng tự động cấm dùng đúng phương đội ngũ bên trong một cái bộ kẹ mẩn chú thích, đạo này có vẹn vẹn sẽ đối với người chơi phát huy tác dụng đối phó bản bên trong huấn luyện ra không hiệu quả quay lại cấp s đạo cụ mang theo xạ vỡ cùng loa đỉnh công năng thần kỳ đạo cụ người chơi nhưng tại ta nhất thời ở giữa điểm tiến hành bảo tồn bảo tồn sẽ tự động ghi chép người chơi toàn bộ bộ kẹ mẩn trạng thái cùng người chơi trong hành trang vật phẩm tình huống người chơi nhưng tại sau đó tùy ý thời gian điểm lựa chọn ghi vào lưu trữ sử dụng về sau tất cả trở về đến bảo tồn trước trạng thái mỗi cái phó bản giới hạn sử dụng một lần thảo t r â n việt có chút khiếp sợ nhìn về phía giờ dạ gô nách hắn cái này giờ dạ gô nách trên thân sẽ không tự mang tầng một siêu cấp may mắn mở uffa ô thế nào giờ dạ gô nách có chút không hiểu nhìn lại t r â n việt lấy lại tinh thần nói không có việc gì ta chính là thật cao hướng đây thật là một kiện có ý nghĩa chúc mừng sự tình trần việt vuốt vuốt dở dạ gỗ nạch mập phì tiểu bàn mặt ô dở dạ gỗ nạch cố ý nâng lên hai má trần việt cười một tiếng vào tay chọc chọc nói với tư cách ban thưởng ngươi có cái gì muốn đ ổ vật sao hôm nay chính là dở dạ gỗ nạch muốn trên trời ngôi sao hắn cũng phải cấp nó mua lại nhưng dở dạ gỗ nạch không có cái gì muốn nó đã có một cái mái nhà ấm áp đối với mình rất tốt huấn luyện ra cùng với một đám tràn ngập đặc sắc đồng bạn cùng nó trước đó tại dở dạ gồng hồ lì len sinh hoạt so sánh hiện tại đã phi thường tốt cảm giác được giờ dạ gỗ nạch ý nghĩ trong lòng trần việt có chút động dùng cùng m ỉ m ỉ kỳ ụ đồng dạng giờ dạ gỗ nạch cũng là từ cái thứ nhất phó bản cùng hắn đi đến nơi này đồng bạn trần việt đến nay vẫn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp được giờ dạ gỗ nạch thời điểm nó lộ ra ngoài bộ kia kiệt ngạo bất tuần bộ dạng trong bất chi bất giác giờ dạ gỗ nạch thì rút đi trên người gia tính từng bước biến ôn hòa nhu thuận lên thậm chí bắt đầu học chủ động tiếp nhận chiếu cố lên mới gia nhập đồng bạn trần việt nghĩ nghĩ hỏi thật sự không có cái gì muốn đổ vật sao giờ dạ gỗ nạch cười khúc khích lắc đầu lên tiếng nói ô không có nếu như có thể mà nói nó muốn từ trước đến nay trần việt cùng một chỗ sinh hoạt còn muốn để trần việt vĩnh viễn vui vẻ nhưng câu nói này giờ dạ gỗ nạch cũng không có nói ra đến nó chẳng qua là dùng móng nuốt đẩy trần việt tay tuất đi làm việc đi ta muốn tiếp tục phơi nắng trần việt cảm giác được giờ dạ gỗ nạch ý tứ hắn cười đứng lên nói ra vậy ta đi trước vừa chưa thấy thời gian bây giờ đã đi tới mười giờ sáng hắn tối đ a lại đánh tầng một cực cảnh phó bản liền muốn đến giờ ăn cơm t r ư a ô giờ dạ gỗ nách đã một lần nữa nằm ở trên đồng cỏ v u v ả i lên tiếng chúng ta đi thôi trần việt đối bên người mẹ thỏ nói một tiếng liền lại lần nữa tiến vào cực cảnh phó bản bên trong cực cảnh tầng thứ ba tên là đại hải khiếu hát cám lù gì ạ chi chiến khi tiến vào đến tầng này trong n g a y mắt trần việt liền thấy được một cái toàn thân màu đen l ũ g ì ạ nhắm mắt lại trôi nổi tại giữa không trung vẫn như cũ là loại kia s p a t i hòn hơn, phía dưới đồng dạng là một mảnh thâm thúy đến không nhìn thấy đáy biển cả mẹ t h ỏ dùng siêu năng lực trợ giúp trần việt trên không trung bay nó yên lặng nhìn thoáng qua cái kia màu đen l ũ g ì ạ đột nhiên lên tiếng nói nó rất mạnh ngay tại xem xét ba lô đạo cụ trần việt nghe vậy sửng sốt một chút hắn ngẩng đầu hướng cái kia hắc cám l ũ g ì ạ hắc cám l ũ g ì ạ không hề đậu trần việt rất nhanh liền đoán được nó kích hoạt phương thức hẳn là cùng tầng thứ nhất sẽ lễ bị đồng dạng đều là chịu đến công kích mới có thể công kích địch nhân nhưng hiện nay nó còn không có tỉnh trần việt quay đầu nhìn về phía mẹ thỏ hắn đối với mẹ thỏ có thể cảm giác được hắc cám lù gì ạ thực lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mở miệng hỏi cùng ngươi so sánh đây mẹ thỏ trong mắt hiện ra tầng một ánh sáng màu lam ngữ điệu không đổi nói ra còn thiếu một chút khoảng cách hiện tại muốn động thủ sao không đ ổ i trần việt đưa ánh mắt về phía ba lô bảng bên trên cái kia dở dạ gỗ nạch rút ra cấp s đạo cụ quay lại cùng chỉ có thể ở phó bản sử dụng mà không thể tại vô hạn không gian sử dụng đáp án chi thư cùng vận chuyển tiêu chí bất đồng nó giờ phút này lại hiện ra có thể sử dụng nhắc nhở đây là vô hạn không gian lỗ thủng trần việt tỉnh táo đại nao cấp tốc vận chuyển nhìn lấy cái này đạo cụ hắn liền nghĩ tới hồi nhỏ lợi dụng s l đại pháp tại v c két m o n s t e r trong trò chơi bắt giữ thần thú chuyện như vậy vấn đề tới cực cảnh bên trong có thể s t l sao tại khiêu chiến trước bảo tồn nếu như chiến đấu kết thúc tuân ra tới đạo cụ không phải mình muốn như vậy có thể hồi tưởng đến bảo tồn trước trạng thái một lần nữa khiêu chiến sao cực cảnh bên trong đã hoàn thành phó bản là không cách nào tiến hành lần thứ hai khiêu chiến trước đó trần việt khiêu chiến qua sẽ lễ b ỉ cùng tam thần đ i ể u phó bản hiện tại đã biến thành màu đen phía trên biểu hiện không cách nào tiến vào nếu như có thể mà nói vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa hắn có thể vô hạn thiết lập lại thẳng đến soát ra bản thân muốn ban thưởng mới thôi chẳng hạn như quý hiếm nhất hắc ám lù di ạ bổ kẻ mẩn chương 263, s l đại pháp tốt trần việt đối hắc ám lù di ạ sử dụng giám định một giây sau biết tuân r a tới ban thưởng lợi dụng bảng hình thức hiện lên ở trước mặt hắc ám lù di ạ hải chi thần sống ở tại trong biển rộng truyền thuyết bổ kẻ mẩn lù di ạ bên trong đặc thù cá thể biết lợi dụng uy lực mạnh mẽ gió mạnh cùng sóng thần đến công kích địch nhân người chơi đem nó đánh bại về sau có tỷ lệ thu được trở xuống ban thưởng nhân vật thẻ hắc ám lủ gì ạ một phần trăm pokemon hắc ám lủ gì ạ không không một rút thưởng cơ hội một phần trăm siêu năng lực hệ chiêu thức học tập máy tùy ý tuyển phi hành hệ chiêu thức học tập máy tùy ý tuyển mười phần trăm sine sở t ổ n mười phần trăm tùy tes sở bùn mười lăm phần trăm ngẫu nhiên cấp ss đạo cụ hai mươi phần trăm nghĩ đến liền đi làm trong không khí có mánh liệt hủ dị cần phun trào một cái mắt trần có thể thấy không khí hở bùn trong đó nhanh chóng ngưng tụ thành hình kia là phi hành hệ chiêu thức gạo ỷ rô lắt t r â n việt tỉnh táo nhìn lấy một màn này hạ lệnh ý ỉa hình thái mẹ t h ỏ khẽ vớt ư c ằ m thân hình lập tức hướng phía cái kia hắc cám lù g ì ạ cực tốc lao đi thân thể của nó đang phi hành quá trình bên trong tách ra một đạo sáng rực bạch quang trong chớp mắt liền từ phổ thông hình thái tiến hóa thay nhờ ỉ hình thái hắc cám lù g ì ạ ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy mẹ t h ỏ nó ngẩng đầu lên trước mặt ngưng tụ ra một k h ỏ a dạp tịt sở tịt màu xanh dương quả bóng nước một giây sau cái kia quả bóng nước liền hóa thành một đạo tráng kiện của nước hướng phía mẹ t h ỏ phi hành con đường bàn tới nhưng ngay tại công kích kia sắp trúng đích mẹ t h ỏ trước một khắc mẹ t h ỏ trực tiếp sử dụng tệ lẹ bọt thân thể của nó trực tiếp từ biến mất tại chỗ ngược lại từ lù d ì ạ đỉnh đầu nổi lên lôi cuốn lấy cuồng bạo siêu năng lực một k í c h đ ỗ n g nhiên doanh ra cái kia hắc cám lù d ì ạ tại chỗ bị đánh trúng mất đi cân bằng rơi vào trong biển rộng thủ quan bột khẽ đảo tuân ra tới ban thưởng thì lập tức xuất hiện ở trần việt ba lô bên trong đinh cực cảnh địa ngục quyển sách tam giai thông qua đã thành công kích bại đối thủ tốn thời gian ba phút m ộ ư ơ i hai giây ban thưởng phi hành hệ chiêu thức học tập máy tự do tuy ế teserpun t rút thưởng cơ hội ít một xin nhỉ sợ tổn đã cấp cho đến người chơi ba lô cũng không có mình muốn món kia vật phẩm t r ầ n việt c h ấ m ngâm một lát lập tức nhìn về phía trong hành trang cái kia có đánh dấu s l đạo cụ mới vừa tại đối hắc á m lù gì ạ phát động công kích trước đó hắn sử dụng xạ vở công năng giữ khiêu chiến tiến độ mà bây giờ cực cảnh phó bản khiêu chiến kết thúc phía trên vẫn như cũ biểu hiện ra có thể sử dụng chữ trần việt trong lòng hơi động trái tim đập bịch bịch nhấn xuống cái kia đại biểu cho loạ đi ngân phím nương theo lấy trước mặt hiện lên một đạo mãnh liệt bạch quang một giây sau trần việt cả người liền quay lại đến mấy phút thời gian lúc trước điểm thành công nhìn cách đó không xa trôi lơ lửng ở giữa không trung hát cám l ũ gì ạ mẹ thỏ ngơ ngác một chút tựa hồ có chút không có kịp phản ứng nhìn thấy một màn này trần việt chủ động cùng mẹ thỏ giải thích hiện tại tình huống cụ thể lập tức mang theo nó trước tiên lui ra cực cảnh phó bản sau đó lại lần nữa tiến vào quay lại tại một lần phó bản chỉ có thể sử dụng một lần dùng qua một lần liền không cách nào lại lần sử dụng nhưng nếu như lui ra phó bản một lần nữa tiến vào kia có phải hay không có khả năng một lần nữa sử dụng nghĩ đến trần việt mở ra ba lô nhìn về phía trong hành trang mới vừa biểu hiện ra không thể dùng chữ đạo cụ một lần nữa phát sáng lên quả nhiên tất cả chính như hắn sở liệu muốn như vậy phó bản thiết lập lại quay lại sử dụng số lần cũng sẽ đi theo thiết lập lại trần việt trong mắt sáng lên một đạo q u a n mang khiêu chiến lại bắt đầu lại từ đầu trước đây không lâu tại mảnh không gian này phát sinh một màn một lần nữa trình diễn rất nhanh cái kia thủ quan bột hát cám lù g ì ạ lợi dụng phương thức giống nhau rơi vào biển cả đinh cực cảnh địa ngục quyển sách tam giai thông qua đã thành công kích bại đối thủ tốn thời gian ba phút lẻ tám giây ban thưởng nhân vật thẻ hát cám lù dì ạ tuy t e t s e r p n xin ỉ sở tổn đã cấp cho đến người chơi ba lô vẫn là không có mặc dù có một tấm có khả năng triệu hoán năm lần hắc cám lù gì ạ trợ chiến nhân vật thẻ nhưng này dù sao có sử dụng số lần hạn chế bởi vậy trần việt lựa chọn lần nữa tới qua loại đỉn lui ra xạ v ở tam liên thao tắc một mạch mà thành tất cả lại lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu trần việt nhìn lấy trước mặt hắc cám lù gì ạ lần thứ ba đối với nó phát động công kích rất nhanh hắc cám lù di ạ liền mất đi năng lực chiến đấu nhưng nó chỗ tuân ra tới ban thưởng bên trong vẫn không có hắc cám lù di ạ bổ kẻ m n t không không một tỷ lệ bản thân liền tiểu lại thêm đừng đề cập là tại chính mình không phải là tù thể chất tăng thêm xuống trần việt vừa nghĩ tới chính mình quá không phải là chuyện này liền đến khí không được lần này hắn còn liền phải xoát đến cái này bổ kẻ m n t trần việt hít sâu một hơi nói với mẹ thọ đến chúng ta tiếp t ụ c mẹ thọ kỳ thật nó muốn nói là cái kia đen thui ra hỏa thật sự có tốt như vậy sao mẹ t h ỏ cẩn thận nhớ lại một cái trước kia chuyện phát sinh giống như trần việt chưa từng có chủ động đề cập với nó muốn thu phục chuyện của nó l i ê n lúc chia tay mới miễn cưỡng nói ra một câu mà bây giờ hắn lại một bộ quyết tâm không gặp được tên kia liền thể không bỏ qua bộ dạng chẳng lẽ cái kia màu đen l ũ gì ạ so với mình còn tốt hơn mẹ t h ỏ ở trong lòng yên lặng nghĩ một lát nhiều năm qua sống một mình sinh hoạt sớm đã để nó dưỡng thành lao tăng nhập định bản tính cách dù là đối mặt ta s ệ ớt nội tâm cũng là không có chút rung động nào nhưng giờ khác này nó lại sinh ra một loại cảm giác khác thường tại loại cảm giác này ra chỉ phía dưới cái kia hắc ám lù dì ả nên đón một trận gió táp mưa rào bản hành hung trần việt sợ ngây người đợi đến hắc ám lù dì ả mất đi năng lực chiến đấu hắn đều quên đi xem đối phương tuân ra tới ban thưởng mà là trước tiên nhìn về phía mẹ thỏ mới vừa mẹ thỏ động tác rất có một phen tại chứng minh chính mình so với đối phương mạnh tư thế đợi đến mẹ thỏ trở lại bên cạnh mình t r ầ n việt mới phản ứng được hỏi thế nào mẹ thỏ liền đem chính mình không hiểu địa phương nói ra sau khi nghe xong t r ầ n việt liền có chút rợ khóc rợ cười giải thích nói không có à ta thu phục nó chủ yếu là bởi vì ta trước đó rút thưởng luôn là rút đến một đống r ắ c rưởi trước kia đồng sự luôn nói ta người châu phi thể chất cho nên ta liền muốn nhìn một chút có thể hay không lợi dụng cơ hội lần này kiểm tra một chút mình rốt cuộc có bao nhiêu không phải là ngạch dựa theo nhân loại chúng ta lời nói mà nói đây gọi tới sức lực cũng có thể nói là phía trên mẹ thỏ yên lặng nghe nghĩ thầm nhân loại hành vi cùng ý nghĩ quả nhiên hoàn toàn như trước đây khó có thể lý giải được trần việt lúc này mới đem lực chú ý bỏ vào hắc cám lù di ạ chỗ tuân ra tới đồ vật phía trên đinh cực cảnh địa ngục quyển sách tam giai thông qua đã thành công kích bại đối thủ tốn thời gian một phút bốn mươi hai giây ban thưởng siêu năng lực hệ chiêu thức học tập máy tự do tuy ệ t tẹt s e t bùn ngẫu nhiên cấp ss đạo cụ siny sở tổn đã cấp cho đến người chơi ba lô chương hai trăm sáu mươi bốn nguyện chiếu tâm t ự m ì n h vẫn là không có chẳng qua ngược lại là ra một cái cấp ss đạo cụ đối với người chơi mà nói một cái cấp ss đạo cụ từ một số phương diện mà nói tác dụng muốn so một cái hắc cám l ũ gì ạ lớn rất nhiều phải biết quay lại loại tác dụng này được xưng tụng biến thái đạo cụ cũng mới cấp s t r ầ n việt động tác dừng lại một chút sau đó mở ra ba lô xem xét từ bản thân mới vừa lấy được cái kia cấp ss đạo cụ kia là một đôi chiếc nhẫn chiếc nhẫn nổi màu bạc kiểu dáng tinh xảo nhỏ nhắn phía trên điêu khắc tinh mịn hoa văn nhìn qua mặc dù so ra kém những cái kia khảm nạm lấy bồ câu chứng chiếc nhẫn xa hoa nhưng lại lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành s o n g tuyển tâm ý đây cũng là tầng này ngoại trừ hắc cám lù di ạ bổ kẹ mẩn ít bên ngoài tốt nhất phần thường a nghĩ đến chân việt vươn tay chọn chúng vậy đối ngân giới một giây sau một đạo bảng liền từ bên trong hiện lên đi ra chiếc nhẫn n g u y ệ t chiếu tâm tự m ì n h giang buộc đạo cụ gặp được mệnh trùng chú định người phía sau có thể giải khóa năng lực chiếc nhẫn phù thế mộng như không giang buộc đạo cụ gặp được mệnh trùng chú định người phía sau có thể mới có thể giải tỏa năng lực chân việt có ý tứ gì Cái này đạo cụ độc này đạo trong h không xứng sử dụng phải không? Một bên mẹ thỏ nhìn thấy â n xứng dụng bên cầu sử Một mẹ t ầ n n Việt hỏi, thế sức sờ, hành trang tuân gia tới toàn bộ đạo cụ biến mất tính cả vậy đối chìm vào đáy biển chiếc nhẫn nhưng lần này vẫn không có tuân gia cái kia khối hắc cám l ũ di ạ bổ kẻ mật mẹ t h ỏ nhìn hắn biểu lộ liền hiểu trần việt còn không có thu được vật hắn muốn liền yên lặng mở miệng hỏi còn muốn tiếp tục không trần việt vừa định trả lời liền nhận được gã đệ vỏi gửi tới tin tức hắn lắc đầu một lần đem tiến độ một lần nữa bảo tồn một bên nói ra về trước đi ăn cơm chưa đi mẹ t h ỏ không có bất kỳ cái gì ý kiến sau bữa cơm trưa mỹ mỹ k ỳ ủ sẽ lễ bị cùng lũ cả d ì ở trong phòng xem tv giờ dạ gỗ n ạ c mang theo hỉ dậy gần đi vạ dạ đi sẽ tiến hành chiến đấu luyện tập trần việt cùng mẹ t h ỏ thì tiếp tục tiến vào cực cảnh phó bản lợi dụng s l đại pháp soát đạo cụ ngày mai sẽ là trận kia bạ tổ giỏi hoạt động bắt đầu thời gian khi tiến vào cực cảnh trước đó trần việt cho hà xuân phát một đầu tin tức hỏi nàng có tìm được hay không cái thứ tư đồng đội rất nhanh hắn liền nhận được hà xuân hồi phục hà xuân không có bất quá ta bên này nhận được một tin tức trần việt cái gì hà xuân lần này vô hạn không gian tổ chức đại hình hoạt động hình thức giống như cũng không là bắp loại kia ăn gà hình thức bởi vì đến bây giờ vô hạn không gian còn không có để chúng ta ủ tợ loạt đội ngũ danh sách trước kia đều là sớm một ngày ủ tợ loạt cái gì cách chơi đối với trần việt mà nói đều tương đối không quan trọng hắn nghĩ nghĩ trả lời đến lúc đó căn cứ tình huống cụ thể đến xem đi hà xuân ân liên lạc xong trần việt liền tắt đi nói chuyện phiếm giao diện hắn nhìn lấy trước mặt hắc cám lũ dị ạ tại khiêu chiến trước đó thuận tay cất một cái đ ư ờ n g Mấy p h ú trần sau, nương gì theo hát lấy lũ cám ạ ơ i biển sâu, bảng lại vào bảng sâu, l nữa ấy nhảy ra một đống không Trần ra ấy một ít đạo gì có cụ. lợi việt liếc mắt qua sau đó trực tiếp ghi vào lưu c h ữ điểm thời gian trôi qua nhanh chóng chỉ trước mắt liền tới đến năm giờ chiều trần việt nhìn lấy xích hồng sắc dưới bầu trời hắc cám l ũ gì ạ nhịn không được có chút nhức đầu trời mới biết hắn tại trong vòng mấy canh giờ này lặp lại bao nhiêu lần nhưng mà từ đầu đến cuối đều không c ó tuân ra qua cái kia khối hắc cám l ũ gì ạ vổ kẹm trần việt tâm tính có chút vỡ mặt của hắn thật sự đen như vậy sao mẹ thọ yên lặng nói còn muốn tiếp tục không trần việt hít sâu một hơi nhìn thoáng qua thời gian lắc đầu nói được rồi nghỉ ngơi trước một cái đi bận rộn cả ngày mẹ thọ hẳn là cũng rất mệt mỏi thế là hai người liền rời đi cực cảnh phó bản trần việt trước tiên ở trong phòng bồi mì mì kỹ út bọn họ nhìn một hồi phim sau đó lại đến tạ dạ đỉ x ệ bên trong bồi giờ dạ gồ nạch cùng hì dậy gần chơi một hồi rất nhanh liên tới đến ăn bữa tối thời gian bởi vì bận điệu cả ngày đều không có lấy đến vật mình m u ố n t r ầ n việt trong lòng thật sự là có chút buồn b ự c cái này cũng dẫn đến hắn chỉnh đốn cơm ăn đều có chút không quan tâm mì mì k ỳ ủ cùng giờ dạ gỗ này nhạy cảm đã nhận ra tâm tình của hắn ăn ý liếc nhau một cái giờ dạ gỗ này xông mì mì kì ủ giơ lên cái cảm mẹ thỏ cùng lũ cạ di ấu ngồi tại bên kia yên lặng nhìn lấy một màn này mẹ thỏ rõ ràng t r ầ n việt tại phiền muộn cái gì nhưng đối với loại sự tình này nó thì không có bất kỳ biện pháp nào mẹ thò trước đó thì thử qua cùng cái kia h ắ t cám lù gì ạ giao lưu muốn cho nó không muốn không biết điều chính mình tiến vào cái này nhân loại v ổ kẹ bàn bên trong kết quả cái kia h ắ t cám lù gì ạ căn bản không có tư tưởng của mình để nó không có cách nào cùng hắn câu thông luca di o không nói chuyện nhưng thì đem ánh mắt quay đầu sang ngược lại là sẽ l ệ bị cùng hỉ dậy gần nhìn rơi vào trong sương ngủ, tính tình tương đối gấp hỉ dậy gần cái thứ nhất nhịn không được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kêu một tiếng hống chân việt lấy lại tinh thần nhìn lấy chính mình nóng cổ kẹm ẩ n hỏi thế nào khi dậy g ầ n nóng hừng hực đùi đi qua mở ra máu phun miệng lớn liền muốn liếm t r â n việt chân việt hắn vội vàng đưa tay ngăn trở đầu này dòng hư miệng nói ra ăn xong tỏi phía sau không cho phép liếm ta lúc trước hắn ăn lẩu thời điểm dùng tỏi d u n g khi đồ chấm khi dậy gần hiếu kỳ chân việt liền cho nó cho ăn một khối chấm liệu thịt bò c u ố n kết quả đầu này long liền yêu cái mụi này khi dậy gần nghe nói như thế ở giữa cái kia khối đầu to lên lập tức toát ra tổn thương vẻ mặt trần việt hắn nhả ra nói chỉ có đánh răng qua phía sau mới có thể nga ô đi qua như thế quáy dày một cái đối với mình là cái không phải là tù chuyện cũng liền bị trần việt quên hết đi bồi nhóm cổ kẹ mẩn ăn xong cơm tối trần việt đi tắm rửa một cái liền chuẩn bị trở về gian phòng thật tốt ngủ mực giấc đến dùng hoàn mị trạng thái nên đón ngày mai trận kia đại hình hoạt động nhưng mà mãi cho đến trời vừa rạng sáng hắn đều không có ngủ trong đầu từ đầu đến cuối đang suy nghĩ cái kia hắc cám lũ gì à chuyện không được hắn hôm nay nhất định phải cho nó đoạt tới tay trần việt lên đầu xoay người từ trên giường ngồi xuống nhỏ giọng tìm được còn chưa ngủ ngay tại phạ dạ đỉ sệ nằm trên tảng cây ngắm sao mẹ thỏ sau khi nghe xong mẹ thỏ tán dương ngươi thật sự là ta gặp qua rất cố chấp nhân loại trần việt mẹ thỏ nghĩ nghĩ lại bổ sung chỉ cần kiên trì ngươi nhất định có thể thành công trần việt ngươi từ nơi nào nghe tới những lời này mẹ t h ỏ ngoan ngoan trả lời thứ nhân loại các ngươi trên t v chẳng hạn như những cái kia thành công học nhân sĩ dạy học trong video lại tới đây về sau mẹ t h ỏ bình thường thì không có chuyện gì làm liền bắt đầu bắt đầu nghiên cứu nhân loại hành vi hình thức cùng tư tưởng nghe nói như thế trần việt sửng sốt một chút lập tức lợi dụng quyền hạn lật xem một lượt chính mình t v quan sát lịch sử ghi chép sau đó ngay tại phía trên thấy được thành công nam nhân chuẩn bị một trăm linh một hạng cơ sở thông thường Cao Ecuador, để n g ư m i n h â n t ế k ế t giao không chương ò n k ẩ n t r Loại h ì n Trân h đồ vật v i ệ t há to t miệng r o n nhất g lúc thời vậy m à cũng không biết nên nói biết c á i mới gì tốt Hán c u ố i nói ngươi cùng chỉ có thể nói ra, ta cho ngươi để cử thể Ta để ra mươi ấ y bộ phim n g về sau vẫn sau l à này đừng nhìn những vật này, Không có gì dùng gì vật có m ẹ thỏ, tốt Trưng 265, loạn thế tranh bá thứ n lần phó bản thiết lập lại chính thức bắt đầu mẹ t h ỏ xe nhẹ đường quen hóa thân trở thành ý hình thái đi tới cái kia hắc ám lù dì ạ phía trên ẩn chứa bi lực kinh khủng siêu năng lực giống như thủy triều đổ xuống mà ra chịu đến công kích hắc ám lù dì ạ tại chỗ bị kích hoạt nhưng còn không đợi nó mở mắt ra mẹ t h ỏ liền bổ sung một phát xích dạy c ờ Y hình thái mẹ t h ỏ đặc công giá trị cao tới 194, h ơ n n ữ a đồng dạng được hưởng xương hào đi ạ mạt diệt sát người 10% t ổ n thương gia trì cả hai kết hợp hắc ám lù dì ạ căn bản không có khả năng chịu được liền âm thanh đều không có phát ra trực tiếp thẳng rơi vào trong biển một giây sau khiêu chiến thành công thanh âm vang lên đinh cực cảnh địa ngục quyển sách tam giai thông qua đã thành công kích bại đối thủ tốn thời gian ba phút mười hai giây ban thưởng phi hành hệ chiêu thức học tập máy tự do tuy t e s s e tổn, x l siny sợ tổn hát cám lù gì ạ tổ kẹ mẩn ít ít một đã cấp cho đến người chơi ba lô vẫn là không có trần việt khi nghe đến cái thứ ba siny sợ tổn thời điểm theo bản năng muốn để xuống loa đỉnh ấn phím lại bắt đầu lại từ đầu nhưng rất nhanh lỗ thai của hắn liền bắt được lúc trước hơn trăm lần bên trong chưa hề xuất hiện qua chữ xuất hàng hắn mở ra ba lô chỉ thấy phía trên cùng mấy phút trước so sánh nhiều hơn một khỏa lóe da đen nhánh quang mang bộ kẽ mẫn bên kẹ mần b cạnh nhãn hiệu lấy một nhóm phụ tố hát cám lũ g ì ạ chi chứng cuối cùng trần việt có chút kích động nhưng ngay sau đó không gian bốn phía đột nhiên t ố i xuống một đạo màu xanh dương bảng đột nhiên từ trong không khí s n g ra kiểm chắc đến cấp s đạo cụ về ngược dòng tồn tại lỗ thủng ngay tại đối hắn tiến hành chữa trị chữa trị hoàn thành lỗ thủng tạo thành ảnh hưởng ước định bên trong người bị hại nhân số một Tích. kiểm tra đến người chơi trần việt lợi dụng lỗ thủng thu hoạch đạo cụ hắc cám lù gì ả chi chứng tất thủ tục sai lầm ngay tại một lần nữa ước định quay lại tạo thành ảnh hưởng nói xong bảng liền trở nên yên lặng trần việt sửng sốt một chút lập tức mở ra ba lô nhìn về phía trong đó viên kia tản ra màu đen lũ quang cổ kẻ mật rất nhanh bảng liền một lần nữa hiện lên đi ra ước định hoàn tất kiểm tra đến hắc ám l ũ gì ạ chi chứng là lỗ thủng sản phẩm xét thấy quay lại lỗ thủng vì bản thân tồn tại đặc không đối hắc ám l ũ gì ạ chi chứng tiến hành thu về nhưng sẽ đối với hắn thực hiện hạn chế tại người chơi chính thức ly khai vô hạn không gian trước đó đem không cách nào đối hắn tiến hành ép với tư cách đền bù người chơi nhưng tại dưới đây đạo cụ bên trong tuyển chọn một hạng một c h ọ n vẹn tối cao phẩm chất để vỗ lũ ti hòn sợ tồn hai một viên ngẫu nhiên đầy cá thể trị sáu v b ổ kẹ mật cấp bậc cao nhất sẽ không vượt qua chuẩn thần ba toàn bộ chủng loại bẹ di tất cả năm mươi khối bốn cấp ss đạo cụ chiếc nhẫn n g u y ệ t chiếu tâm tự m ì n h chiếc nhẫn phù thế mộng như không mời người chơi làm ra lựa chọn trần việt sửng sốt một chút có ý tứ gì hắn mở ra ba lô giao diện chọn chúng viên kia hát cám lù di ả chi trứng quả nhiên cùng mới vừa so sánh phía trên mới tăng một đầu hạn chế hát cám lù gì ả chi trứng ấp hạn chế không cách nào sử dụng và khoảng người chơi ly khai vô hạn không gian sau đó giải tỏa đây ý là đang nói chỉ có hắn ly khai vô hạn không gian sau đó mới có thể ấp cái này mài bổ k ẹ mần trần việt đơn giản suy tư một chút đối với một điểm này hắn ngược lại là có thể tiếp nhận dù sao hắc cám lù gì ạ là của hắn chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n mà lại cái này khối bổ k ẹ mần với hắn mà nói cũng có được ý nghĩa phi phạm đó chính là không phải là tù cuối cùng âu hoàng một lần chứng minh hơn nữa trong đội ngũ hiện tại có mẹ thọ loại này nhất đẳng chiến lược hát cám lù gì à cũng không phải thế nào cũng phải hiện tại liền nhập đội mới có thể nghĩ tới chỗ này trần việt tâm tình liền buông l ò n g xuống hắn lúc này mới đem lực chú ý đặt ở vô hạn không gian cho ra ban thưởng đi lên c h ọ n vẹn tối cao phẩm chất t h ể vô lù ti hòn sở tồn tạm thời không cần đến coi như lựa chọn cái này cũng chỉ có thể làm vật siêu tập hoặc là dùng để bán lấy tiền một k h ỏ a đầy cá thể trị sáu v cực phẩm bộ kẻ mật trần việt ánh mắt ở phía trên rừng lại hai giây sau đó liền tiếp theo rời về phía xuống một hạng cái này ban thưởng quá dựa vào vận khí tại rút thưởng phương diện này trần việt vận khí từ trước đến nay chẳng ra sao cả hắn cảm thấy nếu để cho chính mình đến tuyển vô cùng có khả năng rút đến một cái cặp tở t h ì có lẽ một cái giả tở tạ tạ từ trên tổng hợp lại trần việt cảm thấy vẫn là lựa chọn cái khác tuyển hạng muốn tốt một chút mà hạng thứ ba toàn bộ t r ù n g loại bẽ di tất cả năm mươi khối mặc dù nghe rất hiếm nhưng hiện thực lại là bất kể cái gì b ẻ gì, chỉ cần hoa tích phân đều có thể tại vô hạn không gian trong cửa hàng mua được cái này một hạng đối trần việt mà nói ý nghĩa không lớn hắn bổ kẹ mẩn mỗi ngày ăn đồ ăn đều đã là đ ỉ n h phối giống bổ kẹ b ờ lọc những cái này nguyên bản tại thế giới bổ kẹ mẩn rất chân quý đồ vật hiện tại cũng bị dở dạ gỗ nạch lấy ra làm đồ ăn vật ăn dạy đến dùng nhiều nhiều chính là như vậy bổ kẹ mẩn nhiều mỗi ngày chỉ là ăn liền muốn ăn hết trần việt khoảng ba trăm tích phân nhân loại đồ ăn không hề đáng tiền phần lớn một tích phân liền có thể mua rất nhiều chân chính đáng tiền chính là cho tổ kẹ mần đặc chế đồ ăn cùng phát triển cần thiết dinh dưỡng phẩm như vậy liền chỉ còn lại có thứ tứ hạng vậy đuối chiếc nhẫn vậy đuối ban ngày bị trần việt ném vào trong biển chiếc nhẫn chiếc nhẫn n g u y ệ t chiếu tâm tự m ì n h giang buộc đạo cụ gặp được mệnh t r ù n g chú định người phía sau có thể giải khóa năng lực chiếc nhẫn phù thế mộng như không giang buộc đạo cụ gặp được mệnh t r ù n g chú định người phía sau có thể giải khóa năng lực trần việt đứng tại chỗ nghĩ một lát muốn chọn cái này sao ánh mắt của hắn tại cái khác ba loại phía trên bồi hồi một cái mặc dù không biết nó rốt cuộc có làm được cái gì nhưng dù sao nó phẩm cấp còn tại đó cấp ss chân quý đạo cụ toàn bộ vô hạn không gian tối đa cũng không cao hơn ba chữ số trần việt nhìn c h ầ m c h ầ m nó nhìn một hồi được rồi liền tuyển cái này đi đạo cụ chiếc nhẫn n g u y ệ t chiếu tâm tự m ì n h hết hạn phù thế mộng như không đã cấp cho đến người chơi ba lô nương theo lấy cuối cùng một tiếng thông báo tiếng vang lên lần này dài đến một ngày một đêm cực cảnh tầng thứ ba khiêu chiến cuối cùng hạ màn kết thúc công việc trần việt cùng mẹ thỏ đánh cái trưởng sau đó thối lui ra khỏi cực cảnh phó bản thời gian bây giờ đã đi tới đêm khuya lấy được vật mình muốn chứng minh chính mình vẫn có thể làm một lần âu hoàng trần việt hài lòng lên giường đi ngủ một đêm không nói gì hôm sau trời vừa sáng trần việt tan điểm tâm thời điểm một thì thế giới thông báo khắp cả vô hạn không gian bên trong vang lên đinh đại hình đặc thù hoạt động loạn thế tranh bá chính thức mở ra ngẫu nhiên thế giới tạo ra bên trong ngẫu nhiên sự kiện ngay tại diễn biến đặc thù địa hình tạo ra bên trong g i ã ngoại nở tờ cờ ngẫu nhiên bên trong tầm mắt sương mù ngay tại bao phủ ngày đêm hệ thống nào loại đình đinh thế giới tạo ra thành công mời các vị người chơi tại hoạt động bảng tự động tiến vào lần này hoạt động thất bại không trừng phạt cuối cùng người thắng trận đem thu được m ư ơ i v đốt tích phân cuối cùng bán thưởng đồng thời có cơ hội thu được các loại chân quý bổ kẻ mần cùng đạo cụ chân việt động tắc trong tay dừng một chút hắn mở ra bạn tốt giao diện cho hà xuân phát cái tin cái này không cần tổ đội hà xuân rất nhanh liền trả lời hiện nay thoạt nhìn là cam hưởng công ta bận rộn thời gian dài như vậy chương hai trăm sáu mươi sáu không bên trong sinh bạn chân việt có sao nói vậy xác thực hà xuân sâu sắc thở dài nói ra ai vẫn là đi vào rồi nói sau nếu như có thể tổ đội lời nói chúng ta sẽ liên lạc lại hiện nay xem ra khả năng cũng không lớn nếu thật là dựa theo tất cả ngẫu nhiên tình hình đến xem bọn họ đều không nhất định có thể bị đưa lên đến cùng một mảnh khu vực mà lại phó bản bên trong còn chưa thể lẫn nhau liên lạc bản đồ lớn như vậy dưới loại tình huống này muốn chỉ định tìm tới nào đó một tên người chơi e rằng so mỏ kim đáy biển còn khó Trừ khi ngay từ đầu liền soát đến cùng một mảnh khu vực trần việt không có nhiều lời chẳng qua là tiện tay tìm một cái ok biểu lộ bao gửi đi đi qua Liền đóng lại nói đóng c h u y ệ n phiếm g i diện, thai nói a o chuyện nhìn một vòng lắng thai nghe chính mình một cái sáu bổ k ẹ mần ẩ n hắn liền thấy được bọn nghiêm Sau đó được thấy họ một mặt vẻ mặt nghiêm túc. t vẻ r Việt nhìn không được bật cười nói, bật nhìn không buông được lúc n g một c h t h h ớ k ẩ này trương, chúng ta trận, chúng cũng không phải muốn đánh trợ, chẳng phải qua l đi chơi chơi Chúng lúc nhỏ. một mẩn trận trò n bổ kẹ à mới thoáng b u ô n g lòng xuống về trước bổ k ẹ bản bên trong tới đi không tiến bổ k ẹ bản trần việt không có cách nào dẫn chúng nó tiến vào phó bản sáu cái bổ k ẹ m ẩ n lập tức ngoan ngoan xếp thành hàng lần l ư ợ t hóa thành một đạo h ư n g quang chủ động về tới bộ kệ bản bên trong trần việt lúc này mới mở ra hoạt động giao diện nhấn xuống cái kia tiến vào hoạt động hồng sắc c ấ n phím một giây sau trước mặt hắn tất cả liền nhanh chóng bắt đầu phát sinh biến hóa bên hai có thông báo tiếng vang lên đinh hoan g h ê n người chơi tiến vào đại hình hoạt động loạn thế tranh bá thế giới nơi này là một vùng tăm tối hư không cách đó không xa thì đứng sừng sững lấy một cái như là đỏ dạ ẹ、e、mẩn cánh cửa thần kỳ bản giản dị cửa gỗ khi tiến vào hoạt động trước ngài có thể lựa chọn d á n g lâm địa điểm vừa dứt lời trần việt liền nhìn thấy trước mặt nổi lên một đạo màu lam n h ạ t hư hào bảng bảng lên tổng năm cái tuyển hạng phân biệt là một nguyện quang bình nguyên tam đại tài nguyên tương đối cân bằng giải đất bình nguyên thích hợp với tân thủ người chơi lựa chọn hai thanh nham cao địa khoáng sản tài nguyên phong phú cao nguyên khu vực nhưng tương ứng vật liệu gỗ tài nguyên thiếu thốn thích hợp với muốn khiêu chiến bản thân người chơi lựa chọn ba biển cây vật liệu gỗ tài nguyên phong phú k năm ngẫu nhiên tất cả ngẫu nhiên chú thích lựa chọn đến tuyển hạng người chơi nhưng tại bắt đầu ngẫu nhiên thu được một hạng thành chủ kỹ năng loạn thế tránh bá thành chủ cái này phó bản cách chơi sẽ không phải là hắn muốn loại kia a khoáng thạch vật liệu gỗ lương thực cái này ba cái tài nguyên điểm rõ ràng là những cái kia phòng theo tổ chức trong g h e mắt không thể thiếu nhân tố cho nên đây là để người chơi tại cái này phó bản bắt đầu từ số không kiến tạo lãnh địa sau đó cùng cái khác mấy vạn tên người chơi đánh trận trần việt tưởng tượng một cái cái kia hình tượng lập tức hưng phấn lên nhắc tới cái lời nói vậy hắn coi như không mệt n ỏ o ca thân là một cái chiến lược phòng theo tổ chức trò chơi kẻ yêu thích trần việt mặc dù không nói được tinh thông nhưng đối mặt loại này lựa chọn nơi sinh tình huống vẫn có một ít người lý giải chỉ bất quá cho đến trước mắt hắn không hề biết rõ tổ kẹ mẩn tại loại hình thức này phó bản bên trong đem phát huy dạng gì tác dụng trần việt đại khái suy tư một chút liền đem lực chú ý đặt ở trước mặt năm cái tuyển hạng phía trên đây mới là hiện nay rất chuyện trọng yếu đến nội tổ kẹ mẩn tác dụng các loại tiến vào phó bản phía sau chỉ biết mọi người đều biết muốn phát triển một mảnh l ã n h địa rất trọng yếu chính là nhân khẩu mà nghĩ ra được càng nhiều nhân khẩu như vậy tiền đề chính là lương thực tài nguyên được nhiều tại những cái kia chiến lược trong game lương thực dùng để chi ê u mỗi nhân khẩu vật liệu gỗ dùng để xây dựng thêm lãnh địa kiến tạo công trình mà khoáng sản tài nguyên thì lại bị dùng để phát triển lãnh địa bên trong khoa học kỹ thuật muốn kiến tạo ra một tòa hoàn mỹ thành phố cái này ba loại tài nguyên thiếu một thứ cũng không được nghĩ tới chỗ này trần việt đem ánh mắt dừng lại tại tam đại tài nguyên tương đối cân bằng n g u y ệ n quang bình nguyên bên trên nhưng rất nhanh hắn liền rời đi ánh mắt đồng thời đem cái này tuyển hạng nghe theo trái tim bên trong bài trừ nguyên nhân rất đơn giản hắn không thích như thế phổ thông còn không có tính khiêu chiến địa phương như vậy liền chỉ còn lại có khoáng sản tài nguyên phong phú thanh nham cao địa vật liệu gỗ tài nguyên phong phú biển cây lương thực tài nguyên phong phú khai tâm nông tràng cùng với cái cuối cùng ngẫu nhiên phía trên t r â n việt ánh mắt từ cái này bốn cái tuyển hạng phía trên đ ả o qua cuối cùng đứng tại ngẫu nhiên phía sau thành chủ kỹ năng bốn chữ bên trên nói thật nơi này cho ra mấy cái tuyển hạng hắn đều không thể nào hài lòng đã như vậy vậy liền dứt khoát giao cho phó bản đến thay mình quyết định đi trần việt ở trong lòng thầm nghĩ hắn vung tay quả quyết lựa chọn cuối cùng một hạng ngẫu nhiên một giây sau màu xanh dương bảng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ t h a n h âm thanh thúy dễ nghe ngay sau đó vang lên đinh ngài sinh ra địa điểm là sủ tổ tổ lì vồn cận ít chúc mừng ngài thu được thành chủ kỹ năng không bên trong sinh bạn không bên trong sinh bạn thành chủ chuyên môn kỹ năng ta có một người bạn sử dụng phía sau có thể ngẫu nhiên triệu hoán một vị cùng người chơi từng có giao tiếp tổ kẹ mẩn thế giới n ở c ờ cờ đến đây trợ giúp trợ giúp thời gian là 2 4 h thời gian cún đồn là 2 4 h gần như chỉ ở đến trong hoạt động có hiệu lực t r â n việt thân mẹ nó không bên trong sinh bạn đối với cái này thành chủ chuyên môn kỹ năng danh tự t r â n việt đơn giản không có sức nhả ránh chẳng qua nó hiệu quả ngược lại là mười phần không tệ triệu hoán một vị cùng người chơi từng có giao tiếp bổ kẹ mẩn thế giới nở tờ cờ đến đây trợ r ú t trần việt nhớ lại một cái chính mình đương nhiên tiến vào vô hạn không gian đến nay nhận biết nở tờ cờ lô lê LA, l a n sơ sơ t i v â n s i n thi a as phạ phạ cùng với một đám loạn thất bát tao những người đi đường nếu như có thể đem l a n sơ bọn họ triệu hoán đi ra làm công trần việt vẫn là thập phần vui vẻ dù sao mình tại bổ kẹ mẩn thế giới cũng vì cạn tổ liên minh đánh mấy lần công nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút từng có giao tiếp mà không phải cùng người chơi trở thành bằng hữu cái này mang ý nghĩa đồng dạng có khả năng sẽ đem o lgale tạo đ á m kia cá ướp m ố i bắt t r ù n g thiếu niên cho triệu h ò a tới đó cũng không phải là trần việt muốn xem đến tình huống ban đầu khu vực lựa chọn kết thúc trần việt thông qua cái kia quạt trôi lơ lửng ở trong hư không cửa gỗ chính thức tiến vào phó bản bên trong đem người chơi đưa đến về sau cái kia quạt cửa gỗ liền chậm dại biến mất tại không khí bên trong trần việt quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới chuẩn bị quay đầu xem xét tình huống bên này liền thấy một cái m ậ p xuất hiện ở trước mặt mình trên đầu của nó đỡ đòn một hàng chữ lớn mập giả lập còn ra mập trong mắt chứa nhiệt lệ thành chủ đại nhân ngài cuối cùng về rồi đây chính là mang chính mình qua tân thủ hướng dẫn nở t ờ cờ t r â n việt một bên nghĩ thầm một bên lên tiếng nói ra đúng ta trở về mập nói liên miên l ạ i nhải ngài không có ở đây những ngày này lãnh địa của chúng ta lại bị một đám đáng ghét sập do cùng dạ tờ tạ tạ cho công kích hát, mặc i cái mông của bọn nó. Việt. Cái cậu của muốn ta. Ta thật Trân hung hăng mông mập dùng bọn nó. này dày đá sao tốt Mập, t thành chủ đại nhân mời đến bên này dứt lời mặc xoay người đi ở phía trước mang theo đường trần việt lúc này mới rảnh rôi đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh xung quanh đều là một mảnh rừng rậm xanh ung tươi tốt bầu trời sóng biếc như tẩy màu vàng hoa dại tại ven đường theo gió mát hơi rung nhẹ cách đó không xa đứng sừng sững lấy một tòa cự đại núi lửa chỉ bất qua cái k i a núi lửa xem ra tựa hồ yên lặng hồi lâu phía trên đã mọc đầy màu xanh lá thảm thực vật chương 267, t a tại dị giới làm thôn trưởng tại mập dẫn đầu phía dưới t r â n việt rất nhanh liền tới đến một mảnh vây quanh giản dị hàng rào khu vực khu vực bên trong đứng sừng sững lấy mấy gian dùng ngược cùng lá cây dựng mà thành nhà gỗ từ bên ngoài xem ra dị thường đơn sơ đây chính là lãnh địa của mình t r â n việt đại khái nhìn quanh bốn phía một cái đối mặt nói ra giới thiệu một chút lãnh địa tình huống mặc tốt mạo sau đó mấy phút mạc đại khái đem mảnh này lãnh địa tình huống kỹ càng nói ra nó môi chú ý một câu trần việt trước mặt liền sẽ tự động nhảy ra một đạo tin tức rất nhanh những tin tức kia liền hội tụ thành một tấm hoàn c h ỉ n h bảng ban đầu lãnh địa chưa đặt tên thành chủ trần việt danh vọng không nhân khẩu nam lương thực một trăm điểm vật liệu gỗ một trăm điểm khoáng sản vật liệu đá một trăm điểm quan sát chưa phát hiện mỏ đồng chưa phát hiện mỏ bạc chưa phát hiện mỏ vàng chưa phát hiện binh doanh chưa giải khóa chữa bệnh liều vải chưa giải khóa đồng ruộng chưa giải khóa quạt mỏ chưa giải khóa đốn t u ổ i tràng chưa giải khóa lãnh địa bên trong cư dân mỗi ngày tiêu hao lương thực năm mươi điểm sau khi xem xong cho trần việt cảm giác đầu tiên chính là tốt nghèo k ế t thủ lầu cái gọi là lãnh địa nhưng thật ra là một cái dân cư chỉ có năm thôn trang nhỏ mà hắn chính là cái này thôn trang nhỏ tân nhiệm thôn trưởng trần việt một lần nữa xem một lần ánh mắt dừng lại tại cái kia còn sót lại một trăm điểm lương thực tài nguyên phía trên mở miệng hỏi lương thực cứ như vậy nhiều hơn sao mặc gật đầu vốn là còn rất nhiều nhưng vài ngày trước đều bị đám kia sập r t c h o cướp sạch bảo ngay không tại chúng ta không có t ổ k ẹ m ẩ n là đối thủ của bọn nó nghe vậy trần việt xoay người nhìn về phía lãnh địa bên trong trừ mặt bên ngoài mặt khác năm con t ổ kẻ mẩn một cái onix hai cái mạ chạm một cái tổ rột cùng với một cái bờ lò sồm trần việt trong đầu của hắn nổi lên mới vừa tải vào thôn nhìn đằng trước đến bờ lò sồm sử dụng sổ lạ bìm hái trái cây hình tượng bọn giá hỏa này xác định không phải là đang diễn trò sao lời tuy nói như vậy nhưng trần việt tâm lý rất rõ ràng những cái này t ổ kẻ mẩn chẳng qua là vô hạn không gian dùng để sung làm nhân khẩu phổ thông nờ ở cờ, cờ. đồng thời không có đối ngoại năng lực chiến đấu m ặ t mặt mũi tràn đầy lo lắng nhắc nhở l ĩ n h chủ đại nhân chúng ta lương thực không nhiều lắm nếu như ngài không nhanh c h ú t bổ sung lương thực lời nói hai ngày sau lãnh địa bên trong cư dân có thể sẽ bởi vì đói khát mà l y khai lãnh địa nói như vậy chúng ta lãnh địa tại trên thế giới thanh danh lại nhận ảnh hưởng rất lớn đến lúc đó liền sẽ không lại có cư dân đi tới chúng ta nơi này định cư a hống cho nên đây ý là nói nếu như lương thực không đủ lãnh lòng bên trong cư dân sẽ còn chạy trốn. Trân trong còn này. chạy chắc thế, địa đây Việt cư có cái có sẽ mặc sừng sốt một, chút, trên mặt có chút ngộng, cái gì một mặt giật mình tiếp tục nói còn có chính là l ĩ n h chủ đại nhân muốn nhanh chút phát triển thăng cấp lãnh địa lời nói có thể giải tỏa binh doanh đến lúc đó liền có thể chiêu mộ binh sĩ bảo vệ lãnh địa binh sĩ nhiều lên lời nói cũng không cần sợ hãi cái khác lãnh địa tới tiến đánh chúng ta rồi l ĩ n h chủ đại nhân ngài còn có thể đối ở hai nơi này mảnh lãnh địa bên trong cư dân phát ra mệnh lệnh nha bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện chẳng hạn như đi bên ngoài tìm kiếm đồng ruộng chặt cây cây cối thu thập khoáng thạch nếu như tài nguyên đầy đủ lời nói ngài cũng có thể để bọn chúng kiến tạo công trình nha tại ngài dẫn đầu phía dưới lãnh địa của chúng ta nhất định rất nhanh liền có thể phồn vinh mập nói đây đều là chiến lược dưỡng thành trò chơi kiến thức căn bản t r ầ n việt đối với cái này không hề lạ lẫm hắn trong đầu đại khái suy tư một chút lập tức đi đến cái kia tựa ở trên cây bờ lò s ổ n trước mặt ngay tại hắn đến gần đồng thời bỡ lò s ổ n trên thân đột nhiên nhảy ra một đạo màu lam nhạt bảng bảng nổi lên động lên mấy hàng phát sáng chữ viết phân biệt là xem xét trạng thái truyền đạt chỉ lệnh điều động nói chuyện thì hiếm t r ầ n việt lựa chọn xem xét trạng thái một giây sau tin tức phía trên liền bắt đầu phát sinh biến hóa bỡ lò s ổ n cư dân hp .E. m ộ、no、theo trăm một trăm. Tâm t ì n phổ lựa chọn của hắn truyền đạt chỉ lệnh phía dưới lại nhảy ra hai cái chi nhánh tuyển hạng phân biệt là kiến tạo công trình cùng di chuyển vị trí tên như ý nghĩa kiến tạo công trình chính là để bọn chúng đi xây nhà mà di chuyển chỉ lệnh chính là để bọn chúng đi chỉ định địa phương chờ thời trần việt thuận tay kiểm tra một hồi chính mình hiện nay có khả năng kiến tạo kiến trúc thanh chủ đại sảnh lờ vờ một một tòa lãnh địa bên trong mang tính tiêu chí kiến trúc có nó tồn tại lời nói sẽ lại càng dễ gia tăng lãnh địa bên trong cư dân lòng tin cùng động lực tác dụng giảm bớt điều động kiến tạo 20% thời gian kiến tạo cần thiết vật liệu gô một t r ă vật liệu đá ít một cần thời gian hai hát binh doanh lờ vờ một nhưng từ thế giới khác chiêu mộ binh sĩ thần kỳ kiến trúc có no tại lãnh địa sẽ trở nên càng thêm an toàn kiến tạo cần thiết vật liệu go ít năm mươi vật liệu đá ít năm mươi chữa bệnh liều vải lờ vờ một để dùng cho binh chủng chữa thương công trình có khả năng khôi phục thể lực của binh lính kiến tạo cần thiết vật liệu go ít hai mươi đồng ruộng lờ vờ một dùng để trồng trồng lương thực đất h a y mỗi cách một đoạn thời gian người chơi có thể trong đó thu hoạch số lượng nhất định lương thực tài nguyên kiến tạo cần thiết vật liệu gỗ ít mười quan mỏ lơ vơ một dùng để thu thập quán tài địa phương mỗi cách một đoạn thời gian người chơi có thể trong đó thu hoạch số lượng nhất định khoáng sản tài nguyên kiến tạo cần thiết vật liệu đá ít mười đốn tủi t r à n g lơ vơ một dùng để thu thập vật liệu gỗ địa phương mỗi cách một đoạn thời gian người chơi có thể trong đó thu hoạch số lượng nhất định vật liệu gỗ tài nguyên kiến tạo cần thiết vật liệu gỗ ít mười điều thứ ba điều động Trần Việt đem n ó ấn mở bảng lên liền nổi lên một tấm bản đồ bản đồ rất lớn phía trên bao phủ tầng một thật dày sương mù chỉ có mảnh này l ã n h địa phụ cận một mảnh nhỏ khu vực được thắp sáng phía trên tiêu xuất mấy cái tài nguyên điểm như đồng ruộng lờ vờ một điều động cư dân đi thu thập thu thập thời gian càng dài đào được lương thực tài nguyên càng nhiều tối đa là ba trăm điểm Trần Việt liếc mắt liếc qua, p hắn á phát tác t một tài tương tài rất hiện phần không nhiều, nhưng ở kỳ, bọn họ có khả năng phát huy h điểm, lớn nguyên ứng nguyên cũng bọn năng dụng vẫn là rất lớn. là là đều đào được bậc có sơ kỳ, ở nghĩ nghĩ trực tiếp đem trong thôn năm con bổ kẹ mẩn chia làm hai tổ một tổ phái đến khoảng cách lánh địa gần nhất đồng ruộng bên trong cắt nhỏ mạch một cái khác tổ thì lợi dụng chỉ có vật liệu gỗ cùng vật liệu đá tài nguyên kiến tạo binh doanh thu được chỉ lệnh năm con bổ kẹ mẩn ngoan ngoan xếp thành hai hàng phía trước một loạt tổ rột lôi kéo một cỗ xe ba gác mang theo b ờ i lỏ sổn cùng ổ nứt đi đến tài nguyên điểm mặt khác hai cái mạ chạm thì đi đến chứa đựng tài nguyên nhà kho từ bên trong lấy r a h u ộ t cùng vật liệu đá tại trần việt chỉ định địa phương tay không đậy lại phòng trần việt ở bên cạnh giám m ộ t hồi công hắn phát hiện bọn g i a hỏa này cũng không phải thật sự là bộ kẻ mẩn cùng hắn nói chúng nó là bộ kẻ mẩn chẳng bằng nói chúng nó là vô hạn không gian chế tạo ra hất lên bộ kẻ mẩn áo ngoài trò chơi n ở cờ. cờ. k h ô n g chuẩn xác hơn nói cái này thế giới phó bản bên trong ngoại trừ người chơi bên ngoài tất cả đều là vô hạn không gian chế tạo ra trò chơi nờ ở cờ khi biết ngày hôm nay tin tức về sau trần việt trong lòng liền không có sai sử b ổ kẹ mần làm việc gánh vác chương hai trăm sáu mươi tám lão bằng hữu điều động thu thập lương thực tài nguyên cần năm giờ kiến tạo binh doanh thì chỉ cần hai giờ chờ đợi trong lúc đó trần việt lại cùng mặc quản g i a hiểu rõ một chút cái này hoạt động tình huống cụ thể mặc tất cả lần lượt đáp lại trần việt một bên nghe một bên liếc nhìn tấm kêu bao phủ thật dày x ư ơ n g ngủ bản đồ trước mắt hắn vị trí là sủ tổ b ổ lỉ vồn c ậ n n h i ệ p giữa s ư n núi loại địa phương này nếu là đặt ở chỉ có nhân loại chiến tranh bên trong cái kia chỉ sợ là tương đối dễ t h ủ khó công nhưng chàng này trò chơi bất đồng có được đủ loại năng lực thần kỳ nhóm bộ k ẹ mẩn cho chiến đấu gia tăng lên quá nhiều không xác định nhân tố bộ k ẹ mẩn chỉ không chỉ là chính người chơi bộ k ẹ mẩn càng nhiều thì là lợi dụng binh doanh chiêu mộ mà đến bộ k ẹ mẩn binh sĩ người chơi cần kết hợp lực lượng của bọn chúng lợi dụng hợp lý chiến thuật cùng chỉ huy đến tiến đánh cái khác người chơi lánh đ ị a thẳng đến trong đó một phương chiếm lĩnh đối phương thành chủ lại sảnh như vậy bị chiếm lĩnh một phương liền sẽ bị đào thải bị loại đây chính là chàng này loạn thế tranh bá quy tắc của trò chơi trần việt đem mẹ t h ỏ bọn họ từ bổ kẹ bản bên trong phóng ra dựa theo m ậ p ý tứ người chơi bổ kẹ mẩn tương đương với tướng lĩnh bọn họ mỗi cái đều có thể dẫn đầu một nhánh bổ kẹ mẩn đội ngũ xuất kích đồng thời có thể căn cứ tự thân thuộc tính cùng tính cách cho giới trướng tổ k ẹ mẩn đội quân thêm muff điểm này là trần việt lúc trước không có chú ý tới hắn mở ra mẹ t h ỏ người giao diện quả nhiên ở phía trên thấy được tương ứng tin tức mẹ t h ỏ tướng lĩnh cho thuộc quân tổ k ẹ mẩn gia tăng năm mươi phần trăm siêu năng lực chiêu thức uy lực năm mươi phần trăm trần việt trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên tổ kiến một nhánh siêu năng lực quân đoàn ý nghĩ hắn lại quay đầu nhìn về phía cái khác mấy cái tổ k ẹ mẩn dơ dạ gô nách tướng lĩnh cho thuộc quân bổ k ẹ m ẩ n gia tăng 25% l o n g hệ chiêu thức uy lực luka dio tướng lĩnh bởi vì bản thân trầm ổ n khí chất sẽ dùng thuộc quân bổ k ẹ m ẩ n hành động tốc độ cùng nhanh nhẹn tăng lên trên diện rộng mỹ mỹ kỳ hủ tướng lĩnh hãn thuộc quân tại đối mặt so bản thân hình thể đại bổ k ẹ m ẩ n lúc sẽ gia tăng 20% t o à n hệ chiêu thức uy lực đồng thời tốc độ đạt được tăng lên biến rất dễ dàng tránh thoát địch quân công kích h à n r ơ i trướng thuộc quân có thể vào q u ầ n hóa trạng thái q u ầ n hóa trạng thái lúc đặc công tấn công cùng tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng nhưng phòng thủ cùng đặc phòng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt đến hiệu quả có 2 4 h thời gian cùn độ sẽ lệ b ì tướng lĩnh có khả năng chữa trị tất cả rừng rậm c h i thần h à n r ơ i trướng thuộc quân toàn bộ chữa trị loại chiêu thức hiệu quả sẽ cực kỳ gia tăng không thể không nói những cái này tăng thêm hiện nay xem ra vẫn rất toàn diện trị liệu tốc độ q u ầ n hóa lực lượng chính là hiện nay còn không biết đạo binh trong doanh trại có khả năng chiêu mộ cái gì loại hình bổ kẻ mần binh chủng trần việt đại khái suy tư một chút quyết định tất cả vẫn là chờ binh doanh xây xong sau này hay nói đến nỗi hiện tại trần việt mở ra phó bản nguyên bộ lĩnh chủ bảng người chơi trần việt lãnh địa đẳng cấp một ban đầu đẳng cấp thăng cấp cần nhất định tài nguyên thăng cấp phía sau có thể giải khóa tất cả đại công trình đẳng cấp hạn mức cao nhất lĩnh chủ danh vọng không loạn thế tranh bá thế giới bên trong một cái không có tiếng t â m gì tiểu trong suốt cố gắng cất cao giọng nhìn dễ dàng để ngươi lánh địa hấp dẫn càng nhiều cư dân chuyên môn kỹ năng không bên trong sinh bạn không bên trong sinh bạn thành chủ chuyên môn kỹ năng ta có một người bạn sử dụng phía sau có thể ngẫu nhiên triệu hoán một vị cùng người chơi từng có giao tiếp tổ kẹ mẩn thế giới nờ ở cờ, cờ đến đây trợ giúp trợ giúp thời gian là hai mươi b ố h thời gian cún đốn là hai mươi b ố h gần như chỉ ở đến trong hoạt động có hiệu lực t r â n việt ánh mắt ở phía trên rừng lại hai giây tuy nói kỹ năng này tại hiện tại cái này ban đầu giai đoạn tựa hồ không phát huy được cái tác dụng gì nhưng hắn vẫn là muốn nếm thử triệu hắn một cái nguyên nhân rất đơn giản hắn hơi nhớ thế giới kia đám người không biết phạ phạ hiện tại thế nào không biết tim dọc kẹt tàn đảng có hay không xử lý xong không biết x ẽ lẹt sở tái tạo gần nhất thời tiết thế nào tính toán ra mình đã rất lâu chưa có trở lại thế giới kia t r â n việt hít sâu một hơi kiềm chế lại nội tâm quần quận cảm xúc sau đó phát động kỹ năng này một giây sau một mảnh màu lam thâm thúy quang mang đ ố n g dưng nổ hóa thành một đạo cao hơn hai mét thời không hở bùn xuất hiện ở trần việt trước mặt ngay sau đó một thân ảnh mờ ảo tại chỗ sâu hiện hiện đồng thời chậm rãi từ bên trong đi ra tóc dài thân hình cao g ầ y là x ỉ n thi ạ sao trần việt tâm tình đột nhiên khẩn trương lên nói thật trong thế giới kia cùng hắn giao tiếp sâu nhất chính là x ỉ n thi ạ biến thân nhập thế phó bản cái kia ba năm hơn nữa trước đó mấy cái t u ầ lễ nói không muốn gặp nàng đều là nghỉ ngơi t r â n việt rõ ràng có thể cảm giác được bất kể là n ã i n ã i vẫn là xỉn thị ạ đều đã đem mình làm gia đình các nàng vẫn luôn tại dùng đối đại gia đình phương thức mà đối đại chính mình với tư cách cô nhi thân tình vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ đồ vật cho nên đối với một điểm này hắn vẫn luôn là phá lệ chân quý muốn bảo vệ các nàng chính là ôm cái này tín nhiệm cho nên hắn mới có thể chủ động liên hợp xỉ nổi liên minh đem tim gã là cả từ xỉ nổi triệt để diệt trừ trần việt khó được đi thần ngay tại hắn hoảng hốt thời khắc đạo thân ảnh k i a t h ì cuối cùng từ thời không hở tùn bên trong đi ra chỉ bất quá đi ra người cũng không phải là tóc vàng mà là tóc đỏ là lộ eo ấy trần việt có lẽ là trên mặt hắn mất mát quá mức rõ ràng lộ ấy lập tức liền đã nhận ra nàng chọn lấy một cái đôi mi thanh tú lui về sau một bước hỏi ta có phải hay không không nên tới trần việt điều chỉnh một cái cảm xúc vẻ mặt khôi phục như thường nói không mười phần hoan nghênh lộ ấy ra vẻ hoài nghi nói ra đúng thật không ta không tin trần việt không thể không nói lộ ấy điều tiết bầu không khí vẫn là có một tay nàng nhìn lấy trần việt im lặng biểu lộ h ừ h ừ một tiếng lúc này mới quay đầu đánh giá bốn phía tò mò hỏi nơi này là ngươi sinh hoạt thế giới trần việt lắc đầu để quản gia mập rời một tấm đầu gô ghế tới đưa cho lộ hẻo ấy nói ra không tình huống nơi này tương đối đặc thù cụ thể ta thì giải thích không rõ hắn một bên nói một bên tại ba lô tầng dưới c h ố t nhất lật lên dùng để chiêu đại khách nhân đồ uống lỗ ấy nghe được lời giải thích này phía sau trước tiên đồng thời không có lên tiếng chân việt còn tưởng rằng nàng không tin vừa định nói cái gì liền nghe đến lỗi phát ra một tiếng kinh hô chân việt hắn dừng lại tìm đồ động tác ngẩng đầu nghi ngờ nhìn sang sau đó liền thấy lỗ ấy một mặt biểu tình khiếp sợ ánh mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m mẹ thọ u h không dám tin nói ra kia là mẹ thọ h u bên kia ngay tại quan sát phụ cận địa hình mẹ thỏ nghe được tên của mình nghi ngờ quay đầu tại phát hiện là một cái nữ nhân xa lạ về sau nó yên lặng nhìn về phía chân việt một người bạn chân việt dùng tầm xa v ỡ đỉ ẩn phót sờ tệ l ệ kỳ nở sĩ, tâm điện cảm ứng cùng mẹ thỏ nói một tiếng sau đó lên tiếng đối lộ eo ầy hỏi đúng nó là mẹ thỏ ngươi biết nó chẳng lẽ nói thế giới kia mẹ thỏ thành công sinh ra lộ ầy gật đầu một cái nói Ả lọ là khu vực tờ giỏ phẹ sổ cụ cụ ở bên kia phát hiện một thứ từ chưa phát hiện qua b ổ kẹ mẩn mà cái kia b ổ kẹ mẩn danh tự nghe nói liền kêu mẹ thò Ả lọ là khu vực nơi đó là mỹ ni ạ an nghỉ địa phương chương hai trăm sáu mươi chín mọi người tình hình gần đây trần viết hỏi Ả lọ lạ là... lội ư một tiếng mở miệng nói kia là một mảnh từ hòn đảo tạo thành khu vực nói xong nàng phảng phất nghĩ tới điều gì phổ thông nhìn lại nói nếu như ta nhớ không lầm trước người giống như đi qua một lần ạ lò lạ a chân việt gật đầu lần đó hắn là vì thỏa mãn m i nì ạ tâm nguyện mới đi ạ lò lạ đồng thời không có ở nơi đó dừng lại quá lâu lỗ l a chính là như vậy chưa hề xuất hiện qua t ổ kẹ mần bị phát hiện toàn bộ khu vực tiến sĩ nhóm đều đã bị kinh động tợn dọ phẹ sô hoặc trong đêm leo lên máy bay chạy tới ạ lò lạ khu vực muốn tận mắt đi xem một cái mẹ thỏ t r â n việt hứng thú hỏi sau đó thì sao lỗ l a sau đó cái kia mẹ thỏ giống như không thể nào yêu thích nhân loại nó dùng siêu năng lực xua đổi ý đồ đổ nghiên cứu nó tiến sĩ nhóm chẳng qua kỳ quái là dù vậy nó thì không hề rời đi cái chỗ kia thật giống như tại bảo vệ thứ gì đồng dạng t r â n việt sửng sốt một chút hỏi là hỡ ổ lì xi、si、ti ngoại thành phía đông cái kia mảnh mộ địa sao làm sao ngươi biết lội chọn lấy một cái đôi mi thanh tú có chút ngạc nhiên nhìn lại t r â n việt ta đoán hắn đương nhiên biết rõ nơi đó là hắn tự tay làm mì ni a lựa chọn ngủ say chỗ lộ i ấ y cũng không thèm để ý đáp án của vấn đề này dù sao người thanh niên này trên thân cất giấu quá nhiều không biết bí mật cũng không kém cái này một cái trần việt là cái dạng gì người đi qua trước đó ở chung lộ i ấ y đối với cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng có được hiểu một chút nàng tin tưởng trần việt nhân phẩm tin tưởng hắn không biết làm những cái kia tổn thương tổ kẹ mẩn có lẽ cạn tổ liên minh sự tình lộ i cảm thấy nàng chỉ cần biết một điểm này là đủ rồi đến nỗi vật gì khác cái kia có trọng yếu không rất hiển nhiên không trọng yếu mà lại so với cái này nàng càng hiếu kỳ đối phương đem chính mình triệu hoàn tới mục đích nghĩ đến lô ấy gọn gàng dứt khoát hỏi lên tìm ta tới là có chuyện gì không trần việt lắc đầu không có hắn chủ yếu là muốn thử một chút không bên trong sinh bạn kỹ năng này hiệu quả lô eo ấy nàng có chút im lặng nói ra vậy ngươi gọi ta tới làm gì trần việt thì rất vô tội hắn nghĩ nghĩ nói ra vật này không phải là ta có thể khống chế suy nghĩ kỹ một chút kỹ năng này thậm chí liền rộ vạn nhị cùng xỉ rụt đều có thể t r i ệ u hoàn tới lộ ấy đã nhận ra mấu chốt yếu tố kết hợp lấy nàng vừa qua khỏi tới thời điểm trần việt trên mặt biểu tình thất vọng nàng nói cho nên ngươi cũng không biết tới sẽ là ai trần việt gật đầu một cái nói bổ sung không xem qua nhãn hiệu chỉ có thể là cùng ta từng có giao tiếp người hắn dừng một chút tiếp tục nói t r i ệ u hoán thời gian là một ngày 24 giờ sau đó ngươi liền có thể trở về lộ eo ấ nàng thật sự muốn biết mặt khác ba cái thiên vương tại phát hiện nàng mất tích 24 giờ sẽ là biểu tình gì hơn nữa còn là lật khắp toàn bộ thế giới cũng không tìm tới cái chủng loại kia vậy cũng thật sự là quá thú vị nghĩ tới đây lộ L.A. n é t miệng lên lên một k i a đường cong bận rộn liên minh làm công người băng chi thiên vương cuối cùng có thể có một cái hoàn chỉnh ngày nghỉ lộ ô tư tưởng chuyển biến rất nhanh nàng mười phần dứt khoát đem lần này dị giới hành trình trở thành một trận đi nghỉ hai người đang lúc nói chuyện thời gian lặng yên trôi qua trần việt đang chuẩn bị hỏi một cái cạn tổ d ồ ở tổ hiện trạng liền nhận được kiến trúc hoàn thành thông báo hai cái mang theo nón bảo hộ mạ trạm khiêng một đống còn lại tấm ván gỗ đi đến trần việt trước mặt bô bô kêu một trận trần việt mặc dù nghe không hiểu nhưng dù sao cũng là trò chơi bọn nó tự động phiên dịch thành văn chữ nhãn hiệu tại bảng bên trên lính chủ đại nhân binh doanh kiến tạo làm xong mời ngài đi thăm dò thu t r â n việt gật đầu một cái tại quá khứ kiểm tra và nhận trước thuận tay đem hai cái này cư dân nở tờ cờ điều động đi gần nhất tài nguyên điểm thu thập vật liệu gỗ tài nguyên hai cái mạ trảng không có chút nào lời oán giận lôi kéo tấm ván gỗ xe đi lội ở một bên nhìn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bọn họ đây là t r â n việt có chút không biết nên giải thích thế nào nghĩ nghĩ nói ra đây là một trò chơi ngươi có thể đem bọn họ hiểu thành dùng số liệu bóp thành giả lập nhân vật trò chơi nói đến trò chơi cái này khiến lỗ ấy nhớ tới một việc khoe miệng nàng mang theo mỉm cười nói ra tháng trước trên thị trường đột nhiên nhiều hơn một món tên là pocket monster trò chơi phát hành chưa tới một tháng liền lửa khắp cả toàn bộ rổ ở tổ khu vực chuyện này ngươi biết không trần việt ta có biết hay không chẳng lẽ ngươi không biết sao hắn lần trước trước khi đi có nhờ cậy lội cùng lạn s ở hỗ trợ chăm sóc một cái phạ phạ dù sao nha đầu kia một người ở thời đại này hắn không tỏa sáng t â m lỗ ấy cười nói nghe phạ phà nói đó là ngươi nghĩ ra được ý tưởng không hắn chẳng qua là một cái công nhân búc vác mà thôi trần việt cũng không c ó n ó i ra đến hắn ngược lại hỏi phạm phạ gần nhất thế nào lộ eo ây nàng trôi qua tốt vô cùng trò chơi bạo lửa để nàng gái kia trò chơi phòng làm việc kiếm lời đầy bồn u đầy bát đến nỗi bản thân nàng hiện tại đã trở thành m ã hổ gạn nhì diêm đương nhiệm quán chủ tợ dịt đột nhiên làm phản dẫn đến r ồ ở tổ người trong liên minh tay độ lượng thiếu thốn hiện tại r ồ ở tổ liên minh huấn luyện ra đều còn quá trẻ bất kể là tư lịch vẫn là thực lực đều không đủ đảm nhiệm mạ hổ gạn nhì diêm quán chủ mà đối với phả phả thực lực lội cùng lản sợ hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút bởi vậy tại có trần việt bảo hộ điều kiện tiên quyết hai người hợp lực đưa nàng khuyên lên mạ hổ gạn nhì diêm quán chủ vị trí kỳ thật bọn họ còn có cái tiểu tâm tư đó chính là mượn nhờ phả phả để trần việt lưu tại cản tổ liên minh một cái ưu tú thiên tài huấn luyện ra là cái kia liên minh cũng nghĩ ra được tài nguyên trần việt càng là trong đó người nổi bật lúc đầu lỗ ấy là không hề gấp gáp nhưng lần trước nàng lúc nghe trần việt cùng x ì nổi quán quân hợp lực giải quyết hết x ì nổi tìm gã là cãi sau đó trong lòng lập tức toát ra nhà mình ưu tú huấn luyện ra muốn bị bắt cóc suy nghĩ trần việt đồng thời không có chú ý tới lỗ ấy thất thần hắn nghĩ nghĩ phả phả tình huống nhẹ nhàng thở dài một hơi nói vậy là tốt rồi lỗ ấy lấy lại tinh thần nhìn lấy cái kia hai cái mà chạm b ó n g lưng hỏi ta có thể theo chân chúng nó cùng đi nhìn một chút sao trợ giúp nhân vật lội thỉnh cầu gia nhập thu thập đội ngũ có đồng ý hay không nếu như tán thành lần này thu thập tài nguyên điểm ngoài định mức gia tăng năm trăm h thời gian rút ngắn đến hai giờ t r â n việt sửng sốt một chút lập tức mở miệng nói ra đương nhiên có thể lô l a cái kia gặp lại sau quay lại thấy t r â n việt lên tiếng đưa mắt nhìn lội hộ vệ lấy thu thập đội đi xa trợ giúp nhân vật là như thế dùng sao hắn túi đầu xuống đem vấn đề này chú ý cho bên cạnh nở tờ quản gia mập Mặc r ấ trần nhanh liền t ả bảo lời lại, trợ giúp nhân vật có thể bảo hộ thu thập đội khỏi bị hoang dại trợ vật thể thu thập hoang nhân hộ có bị kẹ bổ m cùng cái khác lánh địa cướp bóc cái đó ra, bọn họ còn có thể giúp ngài thủ vệ lánh bọn ngài giúp họ thể thủ địa đó ra, bảo. Trừ việt ệ lánh mang địa, b n tiến đánh cái khác lánh địa Trần h khác cái i địa bảo. v như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hắn đồng thời không coi trong vấn đề này quá xoắn suýt xoay người lại đến cái kia hai cái m ạ trả mới vừa kiến tạo tốt binh doanh bên cạnh binh doanh lờ vờ một có khả năng từ thế giới khác chiêu mộ binh sĩ thần kỳ công trình lãnh địa đẳng cấp lên đến lờ vờ hai l ú chương ó t ể giải khóa cấp hai trăm bảy mươi trồng hoa người cái gọi là một bậc binh doanh kỳ thật chính là một đỉnh dùng vải thô dây gai cùng cọc gỗ dựng mà thành đơn sơ lều vải mảnh này lãnh địa bên trong bất kể là binh doanh vẫn là cư dân nhà đều là người chơi không cách nào tiến vào địa phương t r â n việt muốn xốc lên lều vải lại phát hiện căn bản vén không nổi cũng chỉ có thể ở bên ngoài mở ra binh doanh giao diện b i n hai d n h thể h LV-1, có c ê u mộ binh chủng Một dạ tở tạ tạ, m ộ t bậc b i n h có h ủ n g c khả năng sử dùng ụ n bén nhọn răng g c vướt sắc b é xé n nhân ban đầu binh chủng, như đem địch đầu rách, tích l ũ y đủ độ nhất định trình nhất kinh n h i g ệ mươi chiến đấu, có cắt, cấp 2 binh chủng, chiêu mộ cần thể hóa thành binh thiết, tiến đấu, tị dạ mộ một l n g thực sáu m nhỏ m ẩ n năng dùng có khả 76.000m m ỗ i giờ tốc độ bay đi thị lực vô cùng tốt dù là ở trên không cũng có thể sử dụng kỹ đối với địch nhân thực hiện tinh chuẩn đạ kích ban đầu binh chủng như tích lũy phía sau trình độ nhất định kinh nghiệm chiến đấu có thể theo thứ tự tiến hóa thành tít ghi họ tổ cấp hai binh chủng tít ghi họ ba cấp binh chủng chiêu mộ cần thiết một lương thực chỉ Chú thích, đến từ thế giới khác binh chủng không cần tiêu hao lương thực trừ chiến đấu bên ngoài người chơi có thể phái phái hắn tiến hành thu thập tài nguyên không cần tiêu hao lương thực n à y cũng, cũng có thể là người chơi giảm bớt một số lớn thường ngày chi tiêu hơn nữa còn có thể điều động đi thu thập tài nguyên đây quả thực là lỗ tấn tiên sinh nói qua ăn chính là thảo chen chính là sữa giống nhau như đúc một bậc binh doanh chỉ có thể chiêu mộ hai loại binh sĩ trần việt nhìn thoáng qua chính mình chỉ có một trăm điểm lương thực lãnh đ ị a bên trong một cái bổ kẹ mẩn trụ dân mỗi ngày tiêu hao mười điểm lương thực tài nguyên năm con cũng chính là năm mươi điểm tiêu hao lượng vào khoảng dạng sang không không không khấu trừ cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn hôm nay còn thừa lại năm mươi điểm có thể tự do chi phối Không, không chỉ là năm mươi điểm còn có cái thứ nhất thu thập đội đảo được ba trăm điểm lúc này thu thập tiến trình đã qua nửa còn cần hai giờ thu thập đội liền có thể trở về như vậy có thể tự do chi phối lương thực điểm số liền từ năm mươi điểm biến thành ba trăm năm mươi điểm trần việt hơi suy nghĩ một chút vung tay lên trực tiếp tốn hao hai trăm điểm từ binh doanh bên trong chiêu mộ một trăm con dạ tợ tạ tạ cùng một trăm con bịt đi nương theo lấy đinh đinh đinh tiếng nhắc nhở trước mặt lều vải tự động s ố c lên một cái cổng vào lộ ra bên trong màu làm nhạt thời không hợp ùn ngay sau đó từng cái giả tờ tạ tạ cùng tịt gỉ như suối tuân r a phổ thông rầm rầm từ bên trong chạy ra tại một mảnh trên đất trống đứng vững tạo thành hai chi chỉnh chỉnh tề tề trăm người phương đội hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trần việt tựa hồ đang chờ hắn cái này thành chủ hạ lệnh ô bên kia phơi nắng giờ dạ gỗ nạch chờ bổ kẹ mần nghe được động tĩnh nhao nhao lại gần xem náo nhiệt đúng lúc này một thì nhắc nhở tự động nhảy ra ngoài xin người chơi thiết t r í tướng lĩnh thiết t r í sau khi hoàn thành binh sĩ biết hưởng thụ đến tướng lĩnh thuộc tính tăng thêm tướng lĩnh trần việt nghĩ đến chuyện này liền gọi ra tướng lĩnh giao diện xem xét lên nhà mình sau cái bộ k ẹ mẩn mang theo có bờ uff tăng thêm tới mẹ thọ tướng lĩnh cho thuộc quân bộ k ẹ mẩn gia tăng 50% phần trăm siêu năng lực chiêu thức uy lực Giờ dạ gô nách tướng lĩnh cho thuộc quân bộ k ẹ mẩn gia tăng 25% l phần trăm long hệ chiêu thức uy lực l u c a g ì ồ, tướng lĩnh bởi vì bản thân trầm ổ n khí chất biết dùng thuộc quân b ổ k ẹ mẩn hành động tốc độ cùng nhanh nhẹn tăng lên trên diện rộng mỹ mỹ kỳ h ủ tướng lĩnh hắn thuộc quân tại đối mặt so với bản thân hình thể đại b ổ k ẹ mẩn lúc biết gia tăng 20% phần trăm toàn hệ chiêu thức uy lực đồng thời tốc độ đạt được tăng lên biến rất dễ dàng tránh thoát địch quân công kích khi dậy gần tướng lĩnh bởi vì hung bạo tính cách hắn rơi trướng thuộc quân có thể vào cuồng hóa trạng thái cuồng hóa trạng thái lúc đặc công tấn công cùng tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng nhưng phòng thủ cùng đặc phòng biết trên phạm vi lớn giảm bớt đến hiệu quả có 2 4 h thời gian cùn độ sẽ lệ b ì tướng lĩnh có khả năng chữa trị tất cả rừng rậm c h i thần hắn rơi trướng thuộc quân toàn bộ chữa trị loại chiêu thức hiệu quả sẽ cực kỳ gia tăng kết hợp lấy giả tờ tạ tạ cùng t ị t ghi tình huống cụ thể rất hiển nhiên hiện nay thích hợp nói nhóm tướng lĩnh chỉ có mỹ mỹ k ỳ hủ lù cạ di ô hì dậy gần ba người nghĩ tới đây trần việt quay đầu nhìn thoáng qua bên người mỹ mỹ kỷ hủ lù cạ di ô cùng hì dậy gần Ít kỳ ăn tốc độ, mới à lại liền phi trái phải, Việt hơi phối hình thể phi thường nhỏ, chỉ nghĩ chút, chúng phân Trần nó đến một đưa ư có 30cm mỉ mỉ suy kỳ d trướng. Mà dạ tờ tạ tạ, Trần Mà dạ vừa i phối Mới ệ t thì chúng phân cho bờ UFF mang hóa hì đưa mang nó quần gần. bờ UFF dậy v phân phối hoàn tất t r ầ n việt liền nhận được có thể phái phái binh chủng đi thu thập tài nguyên hướng dẫn nhắc nhở lương thực tài nguyên tạm thời đã đầy đủ lỗ ấy bên kia thì ngay tại thu thập vật liệu gỗ tài nguyên bên kia chỉ còn lại vật liệu đá tài nguyên bên kia tồn tại trống chỗ hôm nay cố gắng một chút hắn có thể đem lờ vờ một l ĩ n h chủ đại sành cho xây tạo ra đến sau đó ngày mai lá gan một lá gan đem lãnh địa đẳng cấp sông lên lờ vờ hai giải tỏa càng mạnh hơn cấp hai binh chủng trong đầu chế định đại khái kế hoạch sau đó trần việt vung tay lên trực tiếp đem cái này hai chi tân binh tiểu đội phái đi q u ạ n g mỏ đào tàng đá đến nỗi lương thực tài nguyên cái này khiến trần việt nhớ tới chính mình đã từng lấy được một cái xương hảo trồng hoa người ma pháp xưng hảo khắc vào thực chất bên trong làm ruộng ghen đã t h ứ c t ỉ n h đeo đến xưng hảo người chơi có thể đạt được để toàn bộ thực vật mau mau sinh trưởng năng lực cái này thế giới phó bản bên trong nợ t ờ cờ tiêu hao lương thực tài nguyên tại chưa thu thập trước đó đều là dùng lúa mì hình thức hiện ra từ một loại nào đó góc độ mà nói nó cũng là thực vật một loại nghĩ tới đây trần việt đi đến kho lúa từ bên trong điều ra một chút lương thực tài nguyên theo một đạo bạch quang hiện lên một khỏa sạch sẽ sung mãn mạch hạt liền xuất hiện ở trong tay của hắn đây là hạt giống trần việt đi đến một mảnh đất trống để dơ dạ gỗ nạch dùng móng vuốt trên mặt đất đào một cái hố sau đó đem mạch hạt trôn đi vào đồng thời phát động trồng hoa người ma pháp này danh hiệu năng lực một giây sau một khỏa trồi non phá đất mà lên đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng lên kéo dài lớn lên cơ hồ hô hấp ở giữa liên kết xuất sung mãn vàng ó n g lúa mì mặt lanh lợi chạy tới nhìn lấy cái này khối lúa mì hưng ơ phấn nói thu hoạch lớn thu hoạch lớn a m ả o lính chủ đại nhân ta thật không nghĩ tới ngài lại có như thế thần kỳ năng lực từ nay về sau chúng ta l ã n h địa nhóm tổ kẹ m ẩ n rốt cuộc không cần lo lắng đói bụng nếu là chuyện này có khả năng truyền bá ra ngoài nhất định khả năng hấp dẫn đến rất nhiều hoang dại tổ kẹ m ẩ n đến đây định cư kể từ đó chúng ta l ã n h địa nhất định sẽ biến càng ngày càng phồn vinh mạo mập nói xong một đạo thông báo tiếng liền vang lên đinh ngài thế giới danh vọng gia tăng lên ngài lãnh địa thanh danh tăng lên từ giờ trở đi đem lại càng dễ hấp dẫn thế giới du thương cùng đặc thù cư dân đến đây định cư t r â n việt còn có thể dạng này sao ngay sau đó hắn liền nghĩ đến một sự kiện ma pháp xưng hảo cùng vỡ đỉ ẩn phớt sờ bất đồng nó không cần dựa vào bất luận cái gì môi giới liền có thể sử dụng cái này cũng liền mang ý nghĩa t r â n việt có thể không hạn chế số lần cùng thời gian cụ đ ổ đến sử dụng cái này năng lực đặc thù một chút lương thực tài nguyên tăng giá trị tài sản gấp mười đây quả thực so không bên trong sinh bạn kỹ năng này còn muốn không hợp thói thường một k h ỏ a mạch hạt đều có thể dạng này như vậy năng lực này nếu là hướng về phía nghiêm chỉnh mảnh đồng ruộng sử dụng đây có phải là liền có thể không khoảng cách đi soát lương thực tài nguyên điểm số ngay tại trần việt chuẩn bị đi kẹt n h ì chia mảnh lờ vờ một đồng ruộng hiện trường thử một chút thời điểm hắn đột nhiên nhận được một thì cảnh báo ngài thu thập đội trưởng nhận được lãnh địa hùng bá thiên hạ lờ vờ một công kích chương hai trăm bảy mươi mốt huy động nhân lực chịu đến công kích thu thập đội là có lỗ ấy đi theo chi kia trần việt nhìn lấy bảng bên trên bay ra hùng bá thiên hạ bốn chữ lớn dừng một chút trong lúc hắn chuẩn bị mang theo mẹ t h ó đi qua tìm lại mặt mui thời điểm liền thấy bảng bên trên tin tức phát sinh biến hóa trợ giúp nhân vật lỗ ấy đã thành công kích lùi quân địch nhanh như vậy sao trần việt còn có chút không kịp phản ứng chẳng qua nghĩ lại hiện tại mới là trò chơi sơ kỳ tất cả mọi người là t i ế n trò chơi ngày đầu tiên trừ của mình sáu cái bổ kẹ mần bên ngoài hẳn là còn không có chiêu mộ quá nhiều tổ kẹ mẩn binh sĩ lỗ ấy là ai nàng là cạn tổ liên minh băng hệ thiên vương thực lực dù là thả trong vô hạn không gian cũng đều là đứng hàng đầu tồn tại trừ khi nàng vận khí không tốt gặp phải là người chơi bảng xếp hạng trước mặt người chơi đến nỗi phía dưới những cái kia thấp xếp hạng người chơi đối lỗ ấy mà nói e rằng cùng cạn tổ liên minh lính mới huấn luyện ra không khác đến vô hạn không gian thời gian dài như vậy đối với bảng xếp hạng trần việt đại khá hiểu rõ một chút Cái gọi là nhìn g ư ờ i c ơ chơi i di mãi mãi người, người tới tiêu, tiến giới. khai liền biến tiêu cái bảng bọn bọn bảng khả hạng tràn ngập động tính, nhất không năng cũng cùng luôn phân mẩn hắn tên hắn động trên hạng nguyệt chính n xếp xếp thế thứ tích tích Chờ h đạt là là lũy ly là vào vào trí một tổ tự từ mất, một rất tốt. dụ đủ ví vị vé về kẻ có có mục cửa của mua sau, sẽ sẽ thấy lộ ấy đã giải quyết quân địch trần việt liền đem lực chú ý từ phía trên dịch chuyển khỏi một lần nữa bỏ vào dùng năng lực đến thu hoạch lương thực tài nguyên điểm số bên trong tới chiêu mộ thịt kỷ cùng dạ tở tạ tạ đã dùng hết hai trăm điểm hiện tại còn thừa lại một trăm năm mươi điểm lương thực điểm số trần việt tấn mở kiến tạo bảng trực tiếp tốn hao năm mươi điểm vật liệu gỗ tài nguyên kiến tạo năm mảnh đồng ruộng đồng ruộng thời gian kiến tạo so với binh doanh vô cùng ngắn ba cái bổ kẹ mẩn cư dân cùng một chỗ hành động chỉ cần năm phút liền có thể khai hoang ra một khối sớm trở về olyx t ô d o t cùng bỡ lỏ xổm tại thu được mệnh lệnh về sau đi đến trần việt chỉ định địa phương tại chỗ đào đất trần việt đứng ở bên cạnh nhìn một hồi sau đó liền thối lui đến dưới một cây đại thụ cùng lũ c ả d ì ổ cùng mẹ thò đánh lên đoạn tại mảnh thứ bốn đồng ruộng kiến tạo lúc kết thúc bị phái đi thu thập vật liệu gỗ tài nguyên hai cái mạ trạm mang theo ba trăm điểm vật liệu gỗ tài nguyên về tới l ã n h địa lỗ ấy đi tại bọn họ phía trước khoe miệng mang theo mỉm cười nhìn về phía trần việt mới vừa có người muốn c ư ớ p ngươi đồ vật trần việt nghe vậy thả ra trong tay đoạn thuận tay mở ra kiến tạo bảng để cái này hai cái mạ trạm tiếp tục đi kiến tạo đốn t u i chàng đứng người lên nói ra ta biết ngươi đã thành công đem hắn đánh lui l ô ơi nhữ mày hỏi muốn đánh sao trần việt sửng sốt một chút đánh cái gì l ô eo ấy ngươi cứ nói đi trần việt tốt ta hắn hiểu được ngươi biết vị trí của hắn sao hiện tại bản đồ còn không có giải tỏa phía trên đều là sương n g ù hắn không có cách nào xác định cái kia gọi là hùng bá thiên hạ l ã n h địa vị trí cụ thể l ô ấy cười một tiếng nói ra đương nhiên nang n g n g đầu rất nhanh liền có m ộ trần cái đi bịt phe cánh đi đằng ly phẩy bay bịt từ phe xa tới, ơ i x u g người. lộ lắm, lộ ấy bên chuẩn sẵn sàng. Khá hóa sớm ra Trân là đều bị việt có chút muốn biết đối diện cái kia người chơi đến tột cùng đã làm gì mới có thể để lộ ấy như thế chủ động tiến hành phản kích nghĩ đến hắn liền thấy hiếu kỳ hỏi lên lộ ấy tựa h ầ u nghĩ đến một chút không tốt nhớ lại sắc mặt nàng ạ ẹ ạt một cái trước mắt nói cái này không trọng yếu trọng yếu là người ta hiện tại đã trèo lên đầu người đến, đến rồi trần việt Tốt ra. hắn không nói thêm lời quay người đến đã kiến tạo tốt đồng ruộng bên cạnh dùng xương hào trồng hoa người rút ra năm trăm lương thực tài nguyên sau đó tại binh doanh chiêu m ộ hai trăm năm mươi chỉ dạ tở tạ tạ cùng hai trăm năm mươi chỉ vịt ghi làm xong chuẩn bị về sau hắn một lần nữa trở lại lỗ ẩy trước mặt mang theo đại quy mô dạ tở tạ tạ đội quân cùng vịt ghi đội quân nói ra đi thôi lần này đến phiên lỗ ẩy nói không ra lời nàng có chút chần chờ nhìn thoáng qua phía trên lít nha lít nhít bóng đen hỏi chưa đến nỗi lưng sư động chúng như vậy a ta cảm thấy hơi chút giáo hơn hắn một trận liền tốt mặc dù biết đối phương thực lực cụ thể khả năng không hề mạnh nhưng trần việt vẫn là nói ra một phần vạn người kia nếu là giữ lại hậu thủ gì đây h ắ n từ trước đến nay không đánh không chuẩn bị chi trận chiến lội há to miệng nghe nói như thế lại có chút không biết nên nói cái gì mới tốt cẩn thận một chút không phải là chuyện xấu trần việt nói tốt a lội thấy thế liền để đi lì bịt ở phía trước mang theo đường cung lúc đó hùng bá thiên hạ lãnh địa bên trong một cái nhuộm mái tóc màu đỏ thanh niên đang ngồi ở một cây trên cọc gỗ lật xem bảng bên trên lãnh địa giao diện hắn kêu vương hùng tại người chơi trên bảng xếp hạng sắp xếp hơn hai vạn tên trước đây mấy giờ hắn mang theo chính mình b ổ kẻ mẩn cùng cư dân đi ra ngoài tìm hiểu tài nguyên điểm tình huống không ngờ vậy mà gặp b ổ kẻ mẩn thế giới bên trong lộ l chẳng lẽ cái này phó bản bên trong tổ kẹ mẩn thế giới n ở tờ cờ cũng biết với tư cách lính chủ cùng người chơi cùng một chỗ tiến hành trò chơi sao vương hùng có chút không hiểu thế là tại trở lại lãnh địa trước tiên liền tìm đọc lên hoạt động lần này cụ thể giới thiệu nhưng hắn đồng thời không có t r a được mà đúng lúc này hắn nghe được lãnh địa bên ngoài truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang giống như là có đội quân phía trước tiến vương hùng sửng sốt một chút tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt liền thấy lít nha lít nhít bóng đen từ đỉnh đầu bay tới ngay sau đó từng đạo khẩn cấp thông báo thanh âm vang lên、Tích. ngài l ã n h địa ngay tại lọt vào công kích công kích mới là l ã n h địa chưa đặt tên、Tích. cư dân nơi ở ngay tại lọt vào công kích độ bền ngay tại cực tốc hạ xuống、Tích. bến lâu thuộc về không cư dân nơi ở đã hư hào、Tích. binh doanh ngay tại lọt vào công kích độ bền ngay tại cực tốc hạ xuống、Tích. bến lâu thuộc về không binh doanh đã hư hào xảy ra chuyện gì vương hùng cả người còn không có kịp phản ứng liền liên tiếp nhận được kiến trúc bị phá hư nhắc nhở một bậc kiến trúc độ bền phần lớn tại 250 t r trái phải chỉ cần mấy lần công kích liền sẽ bị phá hư còn nếu là lãnh địa bên trong kiến trúc tất cả bị phá hư như vậy mảnh này lãnh địa sẽ triệt để biến thành hoang dã tại trang này trong đêm đào thải một tên người chơi có hai loại phương thức loại thứ nhất chính là chiếm lĩnh đối phương thành chủ đại sảnh loại phương thức này tương đối ôn hòa đồng thời có thể đạt được đối phương trong kho hàng tất cả chứa đựng tài nguyên điểm mà loại thứ hai chính là phá đi đối phương lánh địa bên trong tất cả kiến trúc triệt để phế bỏ mảnh này lánh địa nhưng cái này một loại không cách nào đạt được địch nhân bất luận cái gì tài nguyên nghĩ tới chỗ này vương hùng sau lưng nhanh chóng toát ra một cỗ mồ hôi lạnh hắn vội vàng từ bổ kẻ bạn bên trong thả ra chính mình sáu cái bổ kẻ m ẩ n muốn tiến hành phản kích mà ở hắn bổ kẻ m ẩ n từ bổ kẻ bạn bên trong ra một giây sau liền có một cỗ hùng hậu như b i ể n cả phổ thông vô hình chất môi giới mãnh liệt mà tới ngay sau đó sáu cái bổ kẹ mẩn quanh thân nổi lên một vòng ánh sáng màu lam kia là cổn thờ xi ẩn vương hùng mở to hai mắt nhìn đúng lúc này đám kia đánh vào lãnh địa dạ tờ tạ tạ cùng t i ệ t gỉ cuối cùng một tòa cư dân nơi ở trước ngừng lại bọn họ giống như là tiếp thụ lấy cái gì mệnh lệnh phổ thông không núp đ í c h tại một màn quỷ dị này bên trong một cái mẹ thỏ chậm rãi từ trên không trung hạ xuống t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai ta đại sao mẹ thọ vương hùng con mắt trường lớn hơn trong đầu của hắn trong nháy mắt nổi lên một cái tên t r â n việt hắn đến rồi hắn ở đâu không không đúng hắn tại sao muốn công kích mình vương hùng mặt mũi tràn đầy không dám tin đột nhiên một trận thuộc về nhân loại tiếng bước chân từ một bên chuyển tới vương hùng đột nhiên quay đầu sau đó liền thấy một cái tóc đỏ nữ nhân cùng một tên thanh niên anh tuấn nên ngang từ thôn trang cổng vào đi đến mẹ thò chậm rãi đáp xuống tên kia thanh niên anh tuấn bên người nhìn lấy chừng mắt về phía chính mình lộ eo ây vương hùng ngừng ngực nuốt một cái nước bọt hắn biết mình vì sao lại bị trần việt cho công kích nhìn đứng ở tại chỗ ngẩn người nam nhân trần việt nói ra ngươi đoạt ta thu thập đội cho nên ta phải đem ngươi đưa tiễn ngữ khí của hắn mười phần nhã nhặn nghe không giống như là thông báo giống như là tại cùng đối phương tiến hành hữu hảo thương nghị nhưng giọng nói chuyện cùng câu nói bản thân hàm nghĩa không có nửa xu quan hệ vương hùng một mặt khóc không ra nước mắt đại lao ta không biết đó là ngươi thu thập đội à? mà lại hắn thì không có cái gì cướp được a nghe vậy trần việt đang chuẩn bị nói chuyện lại bị một bên lộ ấy đánh gãy lộ ấy hít mắt thanh âm lạnh lùng hiện tại biết rõ sợ hãi trần việt có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái vương hùng khoa trương kêu khóc nói đại tỷ ta sai rồi ta thật không phải cố ý nói ngươi ngược nhỏ ta cho là ngươi cùng trong lánh địa những cái kia bổ kẹ mẩn nở tờ cờ đồng dạng là cái không có đầu g ó c người máy cho nên liền trần việt lội cắn chặt r ă n g ngà trần việt ta muốn san bằng nơi này lập tức lập tức trần việt động thủ đi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đám k i a đình trệ ở giữa không t r u n g tịt gỉ cùng trên mặt đất giả tở tạ tạ lập tức bắt đầu chuyển động như châu chấu phổ thông thôn vệ trong làng cuối cùng một tòa cư dân nơi ở、Tích. ngài đã thành công công phá lãnh địa hùng bá thiên hạ e m hai thông báo tiếng vang lên nhưng bởi vì đối phương còn không có xây dựng thành chủ đại sảnh cho nên mảnh này lãnh địa tự động biến thành một mảnh hoang dã hắn không cách nào thu hoạch bất luận cái gì tại nguyên điểm đồng thời vương hùng thân ảnh thì hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại trên vùng đất này hắn bị đào thải trần việt hạ lệnh để dạ tờ tạ tạ đem mảnh này lãnh địa bên trong năm con cổ kẹ mần nở tờ cờ đóng gói về nhà sau đó quay đầu nhìn về phía l ô eo y nói ra đi thôi l ô ây n h í u lại đôi mi thanh tú túi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình mặt mũi tràn đầy lo lắng nàng ngẩng đầu nhìn về phía trần việt hai người trầm mặc nhìn nhau sau khi l i ấy một mặt ngưng trọng hỏi thật sự rất nhỏ sao nghe được vấn đề này trần việt theo bản năng túi đầu nhìn sang sau đó nhanh chóng ngẩng đầu ho nhẹ một tiếng nhắc nhở đừng quên ta là một cái nam nhân ngươi vấn đề này ta không tiện trả lời mặc dù nói lội quả là thật rất lớn nhưng cùng xỉn thi ạ so ra vẫn là kém hơn một chút a tại sao mình lại ngay tại lúc này nghĩ đến xỉn thi ạ trần việt có chút không hiểu xin thì ạ coi hắn là t h à n h đệ đệ thân là đệ đệ hắn không phải làm đem t ỷ t ỷ của mình lấy ra cùng những nữ nhân khác tiến hành so sánh cái này không lễ phép t r â n việt ở trong lòng yên lặng nghĩ lại một cái nhưng lỗ ấy lại không b u ô n g tha nếu như ta càng muốn n g ư ờ i trả lời đây t r â n việt chỉ có thể nói hiệu nói vượn g không nhỏ ta cảm thấy thật lớn nghe nói như thế lỗi cuối cùng hài lòng xuống tới nàng thu hồi bổ kẹ mẩn hài lòng nói ra đi thôi hai người như vậy dẹp đường hồi phụ trở lại lãnh địa sau đó cái kia hai chi phụ trách đi quạng mỏ đào tảng đá bổ kẹ mẩn tiểu đội thì thuận lợi trở về cũng vì lãnh địa mang về một nhóm lớn rất tốt vật liệu đá tài nguyên t r â n việt đứng tại nhà kho trước kiểm điểm cả ngày hôm nay thu hoạch vật liệu gỗ tài nguyên 1.600. vật liệu đá tài nguyên 3.200. l ư ơ n g thực tài nguyên 750. không chuẩn xác mà nói lương thực tài nguyên số lượng cũng không phải là 750. có ma pháp xưng hảo trồng hoa người tại trên lý luận mà nói trần việt có thể không hạn chế tại đồng ruộng bên trong soát lương thực tài nguyên một mảnh lờ vờ một đồng ruộng có thể cầm tới một trăm điểm lương thực tài nguyên năm mảnh đồng ruộng chính là năm trăm điểm nếu như không có danh hiệu lời nói nó thành thục thời gian ước chừng tại hai giờ một lần mà có xương hảo trần việt chỉ cần muốn ba mươi giây liền có thể thu hoạch một nhóm lớn lương thực tài nguyên xương hảo không cần tiêu hao mang theo người bản thân thể lực có lẽ tinh lực ném diệt trừ cái kia ba mươi giây thời gian bốn bỏ năm lên sẽ cùng tại vô hạn vô hạn lương thực ý vị như thế nào mang ý nghĩa có thể từ binh doanh bên trong vô hạn chi ê u mộ b ổ kệ mẩn binh sĩ mang ý nghĩa hắn có thể tiết kiệm rơi thu thập đội đi ra ngoài thu thập lương thực thời gian ngược lại đem tinh lực đặt ở vật liệu gỗ cùng vật liệu đá tài nguyên phía trên chính mình đột nhiên liền biến giàu có trần việt kiềm chế lại trong lòng vui sướng sau đó mở ra lãnh đ ị a giao diện lựa chọn thiết lập l ĩ n h chủ đại sảnh l ĩ n h chủ đại sảnh đẳng cấp mang ý nghĩa lãnh đ ị a đẳng cấp chỉ có đưa nó nâng lên lãnh địa bên trong cái khác kiến trúc công trình mới có thể giải tỏa cao hơn đẳng cấp l i n h chủ đại sảnh xây dựng thời gian hơi dài cho dù là toàn thể b ỗ kẹ mẩn cư dân cùng một chỗ hành động cũng muốn dòng d ã mười giờ cái thế giới này sắc trời đã muộn trong bất chi bất giác bầu trời liền bao phủ lên một tầng ám s ắ c trần việt thấy thế liền không có tiếp tục phái để giờ giả gỗ nạch bọn họ dẫn đội đi bên ngoài thu thập vật liệu gỗ cùng vật liệu đá tài nguyên mà là lưu tại lãnh địa bên trong canh giữ ở đồng ruộng bên cạnh soát lương thực tài nguyên lội thì đem chính mình vỗ kẹ mẩn phóng ra mượn nhờ trần việt từ trong hành trang lấy ra đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn cho mọi người chuẩn bị lên bữa tối nàng nhìn một chút bầu trời lại nhìn một chút hoàn cảnh b ố n phía đột nhiên cảm k h á i nói đột nhiên cảm thấy loại cuộc sống này vẫn rất thú vị trần việt nhìn nàng một cái hỏi thế nào mệt mỏi sao lội kinh ngạc nhìn lên bầu trời nửa ngày nhẹ g i ọ n g cười nói đương nhiên mệt mỏi a cạn tố liên minh một đống lớn chuyện chờ lấy ta đi xử lý lặn sợ tên kia bình thường lại không tại bờ juno chỉ biết là tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong rèn luyện ạ gạt t hạ bà bà tuổi tắc cũng lớn thật sự là một đám không đáng tin cậy ra hỏa nói xong nàng dừng một chút có ý riêng nói ra nếu là có người có thể tới giúp ta một cái liền tốt nghe nói như thế trần việt đồng thời không có hướng về trên người mình nghĩ hắn nghĩ tới cán tổ đại tân sinh ạ, ghe gì bọn người đúng rồi khóa trước cán tổ liên minh giải thi đấu đoạt cúp chính là ai vậy trần việt hỏi lội trả lời một cái không liên hệ danh tự thế nào đột nhiên quan tâm tới liên minh giải thi đấu rồi trần việt hiếu kỳ hắn chính là muốn nhìn một chút àt kịch bản có hay không bị cải biến cái thế giới này là liên tục như vậy àt luôn không khả năng mỗi lần đổi chỗ khu tuổi tác đều muốn thiết lập lại thành mười tuổi a nếu như đ i thần vẫn là đ i thần lại không làm diễn viên lời nói nói không chừng àt thật sự có có thể sẽ ở sau đó đang đi đường cầm tới quán quân lội cười khẽ một tiếng nếu như hiếu kỳ lời nói vậy ngươi liền tự mình đi xem một chút ta dùng thực lực của ngươi thu thập đủ tám cái đạo quán huy t r ư ờ n g cũng không thành vấn đề a nghe nói như thế chân việt trong đầu nổi lên một chút không tốt nhớ lại hắn lắc đầu nói vẫn là thôi đi những cái kia tham gia liên minh giải thi đấu thật nhiều đều là mới vừa tròn mười tuổi tiểu hài ta đi qua quá ước hiếm người đừng quay đầu vô hạn không gian lại cho hắn ban phát cái thiếu niên sát thủ loại hình xưng hảo không được về sau nếu có cơ hội lời nói Hắn ngược lại là mới đầu vận chuyển chi quang tại lội trên thân sáng lên thời điểm lội còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thẳng đến trần việt nói với nàng tiếng tạm biệt nàng mới ý thức tới chính mình muốn rời đi lộ ẩy vốn là muốn hỏi chúng ta lúc nào còn có thể gặp lại nhưng không đợi nói ra miệng hết thẻ trước mặt tựa như phủ quang lược ảnh phổ thông biến mất không thấy gì nữa đưa tiễn lộ ẩy về sau trần việt tiếp tục đầu nhập vào lãnh địa xây dựng bên trong không bên trong sinh bạn có hai mươi bốn giờ thời gian c ù n đồ hắn phải đợi ngày mai mới có thể triệu hoán mới trợ giúp nhân vật tới tại lãnh địa bên trong mười tên thôn dân s u ố t cả đêm nỗ lực dưới lờ vờ một l ĩ n h chủ đại sảnh cũng chính thức kiến tạo hoàn tất l ĩ n h chủ đại sảnh cùng cư dân phòng bất đồng đây là lãnh địa bên trong người chơi số ít có thể tiến vào công trình bên trong bố trí thì m ộ ư ơ i phần đơn giản chỉ có một cái bàn vài cái ghế dựa dùng để bỏ đồ vật tủ gỗ cùng với một tấm đơn s ơ một người giường gỗ xem ra không có chút nào l ĩ n h chủ đại sảnh b ấ t cách ngược lại cực kỳ giống đời cũ thôn công sở t r â n việt đứng trong đại sảnh liếc nhìn bảng bên trên nhảy ra nhắc nhở phòng quan sát l và một phiên chợ l và một tự quán l và một tên như ý nghĩa tường thành là dùng để chống đỡ địch nhân tiến công công trình có thể bảo vệ hộ lánh địa không nhận công kích nắm giữ nhất định bền lâu nhưng nếu như bền lâu thuộc về không tường thành thì lại bị công phá cho nên mất đi tác dụng mà phòng quan sát tác dụng tương đương với trạm canh gác cương vị dùng để trinh sát đến có hay không có địch nhân tiến công có thể để người chơi sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối phiên chợ tác dụng thì là hấp dẫn các nơi hành thương tới đóng quân người chơi nhưng từ bọn họ nơi đó tốn hao nhất định tài nguyên điểm mua sắm đặc thù vật phẩm cũng có thể dùng lương thực tài nguyên đến đổi ngang nhau vật liệu gỗ cùng vật liệu đá tài nguyên m à tự quán thì dùng để hấp dẫn hoang dại tướng lĩnh bậc nờ đờ cờ cùng một chút nắm giữ năng lực đặc thù bổ kẹ m ẩ n nờ đờ cờ đến đây uống rượu người chơi có thể lựa chọn chiêu mộ bọn họ biên phối đến binh chủng đội ngũ bên trong đồng dạng bọn họ thì có được đủ loại bờ uống f có thể cho binh lính dưới quyền giá trị trong lúc trần việt ngồi tại l ĩ n h chủ trong đại sảnh chế định lấy kế hoạch hôm nay lúc quản gia mập từ bên ngoài đi vào nói ra l ĩ n h chủ đại nhân có mấy cái gia hỏa muốn gia nhập lãnh địa của chúng ta ngài nhìn một chút muốn hay không tán thành bảo vậy khẳng định là muốn đồng ý trong thôn này nhân thủ vốn là không đủ trần việt ước gì trực tiếp tới mấy trăm hoang dại bổ kẹ mần nở cờ cờ nghĩ đến hắn đứng người lên tại m ậ p dẫn đầu xuống tới đến l ĩ n h chủ đại sảnh phía ngoài một mảnh trên đất trống quả nhiên sau một khắc hỏi bảng liền nhảy ra ngoài có tiếp nhận hay không cái này năm vị thôn dân gia nhập ngài l ã n h địa trần việt trước tiên không nói gì hắn nhìn lấy trước mặt cái này năm con bổ kẹ mẩn trà gì r ơ gondu a c a n i n h o n t ờ gì i hòn nghị t h ẩ m phung phí của trời a những cái này bổ kẹ mẩn để ở nơi đâu đều là mười phần chân quý mà bây giờ lại chỉ có thể dùng để trang trải phòng làm công chẳng qua nghĩ thì nghĩ trần việt nhưng trong lòng rất rõ ràng những cái này bất quá là vô hạn không gian chế tạo ra hất lên một tầng tổ kẹ m ẩ n bao ra giả lập n ở tờ cờ thôi hán gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn tán thành sau đó liền đem cái này năm người phái đi kiến tạo tự quán cái này phó bản tổ kẹ m ẩ n tổng cộng chia làm tam đại chủng loại loại thứ nhất chính là giống trạ dị dợn gold b o bớt lỏ sổn loại này không cách nào chiến đấu thôn dân bậc n ở tờ cờ bọn họ tác dụng là giúp người chơi kiến tạo l ã n h địa công trình cùng với ra ngoài khai thác tài nguyên loại thứ hai chính là giống giả tờ tạ tạ bịt ghi loại lính đó loại bậc nờ bờ cờ bọn họ chủ yếu tác dụng là ra ngoài tiến đánh cái khác người chơi lãnh địa thủ vệ thành trì mà loại thứ ba chính là những cái kia gồm có năng lực thần kỳ đặc thù nờ bờ cờ như du thương trong tiểu quán hâm mộ tướng lĩnh bậc t ổ kẹ mẩn các loại cho năm con hoang dại t ổ kẹ mẩn phân phối xong công tác về sau trần việt liền tiếp theo đi tới đồng ruộng bên cạnh soát tài nguyên hắn đã chế định tốt kế hoạch hôm nay chẳng hạn như đem lính chủ đại sảnh lên tới lờ hai lại đem cử quán phiên trợ hai chức năng này hình công trình làm cho đi ra t r ầ n việt vốn là chuẩn bị hẳn là xây thành t r ì tường nhưng cũng tiếc chính là nhân thủ không đủ đi ra ngoài khai thác vật liệu đá khai thác vật liệu đá đốn cây đốn cây kia một cái bổ kẹ mấn đều không có nhàn rỗi lãnh địa bên trong tất cả đều tại đồng bột phát triển trần việt bên này thì không có nhàn rỗi cơ hồ cả buổi trưa hắn đều tại đồng ruộng bên cạnh soát tài nguyên mỗi soát đủ một trăm cái liền thông qua binh doanh chiêu mộ một trăm con giả tờ tạ tạ sau đó đưa chúng nó phái đi đào tàng đá t r ầ n việt dùng vừa giữa chưa đem một bậc binh doanh năm nghìn dung lượng cho đổ đầy muốn phát triển nhân khẩu là át không thể thiếu một bộ phận cái này năm ngàn tên lính liên tục không ngừng ly khai lãnh địa lại liên tục không ngừng từ bên ngoài mang về độ lượng tài nguyên lưu tại lãnh địa bên trong trần việt lại đem những tư nguyên này tất cả vùi đầu vào lãnh địa xây dựng bên trong từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên đốn tụi tràng khai thác cặng tường thành phiên chợ cựu quán như măng mọc sau mưa phổ thông dài đi ra mà hết thẻ này đều muốn quy công cho trồng hoa người cái danh xưng này trạng văn tối t r ầ n việt đứng tại rẽ p h ở ợp trong thôn trang hài lòng nhìn lấy hết thẻ chung quanh đi qua một ngày này phát triển l ĩ n h chủ đại sảnh cũng thành công lên tới lv hai cái khác công trình thì tất cả giải tỏa tương ứng đẳng cấp cùng mình ngày đầu tiên tới thời điểm so sánh thôn trang này có thể nói đã hoàn toàn đổi một bộ bộ dáng thôn bên ngoài vây lên một vòng thật cao hàng rào trong thôn thì trải lên rẽ phở hợp bàn đá xanh đường cư dân nhà tọa lạc ở trong đó lộ ra mười phần trình tề trần việt đi đến dùng để chiêu mộ tướng lĩnh bậc tổ kẹ mẩn t i ể u quán bên cạnh nhưng bởi vì t i ể u quán mới vừa kiến tạo hoàn thành nguyên nhân bên trong còn không có một người kể cả bên kia phiến chợ cũng là lộ ra mười phần trống trải quản gia map giải thích nói lính chủ đại nhân tin tức ta đã thả ra ngày mai liền sẽ có du thương cùng lợi hại ra hỏa tới đồn chú mạo ừng trần việt gật đầu một cái trên thực tế hắn không hề sốt ruột nếu như không đoán sai hắn tiến trình đã dành trước cái khác người chơi một bước giải dù sao không phải ai đều có vô hạn soát lương thực tài nguyên năng lực bận rộn một ngày kết thúc về sau c h â n việt bồi tiếp chính mình nhóm t ổ kẹ mẩn tại bốn phía trong rừng rậm giải tán một hồi bước tiện thể lấy trinh sát một cái tình huống xung quanh tại sắp sửa cảm giác trước hắn lại đem cấp hai binh doanh cùng cấp hai đồng ruộng thăng cấp kế hoạch gan bài trò thi công đội tiện thể lấy kiểm tra một hồi lánh địa giao diện ban đầu lánh địa chưa đặt tên lãnh địa đẳng cấp lv hai thành chủ trần việt danh vọng hai mươi nhân khẩu m ộ ư ơ i năm lương thực hai mươi bốn năm trăm điểm vật liệu gỗ chín một trăm điểm khoáng sản vật liệu đá tám sáu trăm điểm quan sát chưa phát hiện mỏ đồng chưa phát hiện mỏ bạc chưa phát hiện mỏ vàng chưa phát hiện binh doanh đã giải tỏa lv một chữa bệnh lều vải bốn tòa nhà lv một đồng ruộng hai mươi mảnh lv một q u á n mỏ một ư ơ i tòa lv một đốn t u ổ i tràng một ư ơ i tòa lv một lãnh địa bên trong cư dân mỗi ngày tiêu hao lương thực một trăm năm mươi điểm đi ngủ trần việt buông lỏng đem chân khoác lên dở dạ gỗ nạch trên thân đem sệ lệ b ì ôm vào trong lòng thư thư phục phục nhắm mắt lại đợi ngày mai rời giường hắn liền có thể đem lánh địa sông lv ba trừ cái đó ra không bên trong sinh bạn thời gian c ũ n đ ầ u cũng biết kết thúc hắn lại có thể triệu hoán mới trợ giúp nhân vật tới tán gấu chương 274, m ẹ t h ỏ cùng mẹ t h ỏ hôm sau trời vừa sáng cấp hai binh doanh cuối cùng hoàn thành có khả năng dung nạp binh sĩ số lượng thì từ năm nghìn tăng trưởng đến hai vạn nhưng trần việt đồng thời không có trước tiên liền đi xem xét giải tỏa cái gì binh chủng mới mà là mở ra kỹ năng giao diện chọn chúng kỹ năng không bên trong sinh bạn ngoại trừ đi ra ngoài hóng gió giờ giả gỗ nạch cùng h í dậy gần còn lại bốn cái bổ kẹ mẩn tất cả ngồi tại trần việt bên cạnh làm thành một vòng tròn ngước mắt nhìn chăm chú lên ở giữa chậm rãi nổi lên thời không vòng xoáy một giây sau một thân ảnh mờ ảo từ vòng xoáy chỗ sâu hiện hiện đối phương dừng lại một chút sau đó chậm rãi hướng phía bên ngoài đi tới người tới có mái tóc màu bạc bề ngoài mười phần xuất khí mày rậm hơi nhữ lên dùng tìm kiếm ánh mắt đánh giá tình huống bên này sau đó hắn liền thấy ngồi trên ghế trần việt cùng với bên cạnh bốn cái b ộ kẻ mẩn là sợ ti vẩn khi nhìn đến trần việt trong nháy mắt s ở ti vần sắc mặt trong nháy mắt biến đặc sắc lên một bộ gặp quỷ biểu lộ nhĩu chặt lông mày ngươi không phải là chết sao trần việt trần việt không nghĩ tới người tới là cùng chính mình chỉ có gặp mặt một lần s ở ti vần đối mặt câu nói này trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt s ở ti vần thấy thế ép buộc chính mình tỉnh táo lại trên mặt của hắn lộ ra ngưng trọng mà lại thần tình nghiêm túc hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn nhau một hồi thời không vòng xoáy tại đem người tới về sau thì gọn gàng biến mất không thấy sở ti vần trầm ngâm một lát nhữ mày hỏi nơi này là sở t ỷ dịt ớt theo hắn biết trên thế giới xác thực có một chỗ như vậy kia là chết đi nhân loại cùng ngũ linh hệ vộ kẹ mẩn sinh hoạt địa phương trong truyền thuyết đỡ sở nổi là sở t ỷ dịt ớt người giữ cửa đồng thời có thể mang theo nhân loại đi hướng về sở t ỷ dịt ớt không phải là trần việt lắc đầu hắn không biết nên thế nào cùng sở ti vần giải thích mới tốt trên thực tế chính mình cùng sở ti vần không hề quen bọn họ vẹn vẹn tại ở lễ hot city bổ kẹ m ầ n trường học gặp mặt một lần sau đó liền không có đến tiếp sau rất không giống hắn cùng lộ eo y cùng lạng sơ cùng xin thi ạ dạng kia rất quen trần việt có chút nhức đầu gãi đầu một cái nghĩ nghĩ nói ra ngươi có thể đem nơi này hiểu thành một cái đặc thù thời không song song cụ thể ta cũng nói không rõ chẳng qua hai mươi bốn giờ về sau ngươi liền có thể trở lại thế giới cũ sợ ti v ẫ n nghe nói như thế rơi vào t r ầ m mặc thân là thiên vương hắn đã kiến thức rất nhiều vượt qua thông thường sự tỉnh đối với chuyện này cũng tịnh không phải là không thể tiếp nhận chỉ bất quá nghĩ tới đây sợ ti vần dùng một đôi tỉnh táo thâm thúy con ngươi nhìn về phía trần việt do dự một chút hỏi ngươi không có chết đi trần việt không chết sợ ti vần khó mà nhận ra thở dài một hơi chỉ cần trước mặt hắn người không phải là u linh liền tốt cũng chính là tại lúc này hắn chú ý tới đứng ở bên cạnh cái kia hình người bồ kẻ m ẩ n sợ ti vần sự chú ý của hắn trong nháy mắt từ nơi này là nơi nào chuyển rời đến mẹ thỏ trên thân kia là mẹ thỏ trần việt ngươi biết nó sợ ti vần ư một tiếng mở miệng nói ra đoạn thời gian trước ả lọ là khu vực tờ giỏ phẹ sổ cụ cụ tại h o l y city phát hiện một thứ từ đến chưa từng xuất hiện bổ kẹ mẩn cái kia bổ kẹ mẩn chính là mẹ thỏ chuyện này trần việt đã nghe lộ ấy nói qua cái kia mẹ thỏ có lẽ là cảm nhận được m i n i ạ tồn tại qua vết tích cho nên đi h o l y city hắn không có lên tiếng ngược lại là mẹ thỏ nhìn hắn một cái mẹ thỏ đã không phải là lần đầu tiên nghe nói một cái thế giới khác mẹ thỏ mà mỗi khi cái từ này xuất hiện thời điểm nó đều có thể cảm nhận được trần việt trên thân sẽ xuất hiện một cỗ không quá rõ ràng tâm tình chập trờn mẹ thỏ nghĩ nghĩ dùng tệ lệ k i n e s i s tâm linh cảm ứng hỏi ngươi biết cái kia mẹ thỏ chuyện này không có gì tốt dầu diếm trần việt gật đầu một cái nói ra ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta từ trên người ta cảm thụ qua cái kia cũ cảm giác quen thuộc nhớ kỹ mẹ thỏ hơi nghi hoặc một chút gật đầu một cái cùng chuyện này có quan hệ sao trần việt kia chính là ta từ cái này mẹ thỏ trên thân lấy được đạo cụ có khả năng lại càng dễ thu được các ngươi độ thiện cảm sẽ để cho các ngươi cảm nhận được thân thiện h á n đại khái đem cái thứ nhất phó bản bên trong mini ạ sự tỉnh chú ý cho mẹ thỏ nghe mẹ thỏ đang trầm mặc sau khi nghe xong mở miệng nói cái kia mẹ thỏ hẳn là cùng cái kia kêu mỹ ni ạ nữ hải sinh ra tinh thần cộng minh bởi vậy nó lại nhận mỹ ni ạ cảm xúc ảnh hưởng mỹ ni ạ cảm kích ngươi thích ngươi loại cảm tình này ảnh hưởng đến cái kia còn không có bị bồi dưỡng thành công mẹ thỏ mẹ thỏ trầm mặc một chút nói ra tất cả những thứ này đều là ta đoán ra được ngươi biết ta thế giới kia không có mỹ ni ạ nó là bị bỡ lái nạ dùng mẹ ghen cùng nhân loại ghen sáng tạo ra trần việt cũng nghĩ đến sụp đổ phó bản bên trong chuyện hắn hỏi nếu như không có cái này đạo cụ lúc trước ngươi sẽ còn đem ta đưa t i ê n sao mẹ t h ỏ giống như cũng sẽ không lúc ấy nó nếu là không có cảm nhận được cái kia cũ quen thuộc tình cảm c ậ n m ì n h nó rất có thể tại chỗ liền sẽ dùng siêu năng lực giải quyết hết trần việt nghĩ đến chuyện này mẹ t h ỏ trong lòng đã tuân ra một câu n g h i mà sợ cùng may mắn nghĩ mà sợ chính là nếu như nó muốn giết trần việt thế giới kia sẽ triệt để biến thành hắc á m mà chính nó cũng sẽ bị hắc á m thôn vệ may mắn chính là nó đồng thời không có giết trần việt mà là đem hắn đưa đến một cái địa phương an toàn mẹ t h ỏ nói ra nếu có cơ hội lời nói ta muốn gặp một cái cái kia mẹ t h ỏ đi làm mì cảm tạ tình cảm của nó cộng mình để cho mình có khả năng xâm nhập hiểu rõ trần việt trần việt cảm nhận được mẹ t h ỏ ý nghĩ này một cái nhịn không được không có tiếp tục sử dụng tệ lệ kin ở s i s tâm điện cảm ứng giao lưu mà là cười lên tiếng nói ta cảm thấy ngươi càng lúc càng giống loài người một bên sở ti vẩn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía trần việt nói ra cái gì trần việt hoàng bét nói chuyện quá mức đầu nhập đến mức hắn quên bên người còn đứng lấy một cái s ở ti vẩn s ở ti vẩn rất nhanh liền rõ ràng chuyện gì xảy ra lúc trước hắn quả thật có h i ể u q u a mẹ thó loại này t ổ kẻ m ầ n là có thể dùng tệ lệ kỳ nơ s i n tâm linh cảm ứng cùng nhân loại tiến hành giao lưu nhưng hắn cũng không tiếp tục truy vấn các n g ư ờ i đang nói chuyện gì ngược lại đổi một đề tài hỏi nó là n g ư ờ i t ổ kẻ m ầ n sao không đợi t r ầ n việt nói chuyện mẹ t h ỏ liền dùng tệ lệ k i n e s i n tâm linh cảm ứng nói ra đúng thế t r ầ n việt đây đều là đồng bạn của ta nghe vậy sờ ti v â n ngắm nhìn bốn phía mỹ mỹ kỳ h luka g ì ồ, thậm chí còn có một cái hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua nhưng xưa nay chưa từng gặp qua sẽ lệ bi hơn nữa cái này mẹ thỏ. t h ỏ sờ ti v â n bị khiếp sợ đến cho nên đứng ở trước mặt hắn người thanh niên này đến tột cùng là ai tại sờ ti v â n nhận biết bên trong t r ầ n việt vẫn luôn là một cái đến từ ó lgale tạo bắt c h ủ n g thiếu niên nhưng hôm nay nhìn thấy tất cả lại tại điên cuồng đánh thẳng vào cái này nhận biết có người từng thấy mang theo sệ lệ bi mang theo mẹ thỏ bắt c h ủ n g thiếu niên sao không có người thấy s ơ ti vần một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt thanh niên anh tuấn hắn thật chỉ là một cái từ ó lgale tạo đi ra bắt c h ủ n g thiếu niên sao mà chính mình nhìn thấy một màn lại thật là chân thực sao hoặc là nói nơi này phát sinh tất cả chẳng qua là hắn bởi vì tìm mở tệ ổ thì quá mức mệt nhọc mà làm một giấc ngộng mộ. nhưng hắn như thế nào lại mơ tới một cái qua đời thời gian rất lâu mà lại chỉ gặp qua gặp mặt một lần người đâu chương 275, trăm b y t ạ nỉ tạ sợ tôn sợ ti vần hồ hển q u á n quân huấn luyện ra tính tình tỉnh táo cơ t r í hắn cùng hay nói lộ ẩy không giống đối mặt người xa lạ hắn rất ít trần việt cũng không phải nói nhiều loại hình hơn nữa hắn cùng đối phương trước đó không có quá mức giao tiếp bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt hai người nhìn nhau không nói gì đỡ đòn sợ ti vần hơi có vẻ phập phù vẻ mặt trần việt nói ra hai mươi bốn giờ sau đó ngươi liền có thể trở lại thế giới của mình rất xin l ỗ i đem n g ư ờ i triệu hòa tới sợ ti vần lấy lại tinh thần sắc mặt khôi phục như thường một lần nữa biến tỉnh táo trầm ổn lại không cần nói xin lỗi ta cũng không ngại tạ ơn trần việt nghĩ nghĩ chỉ vào trên bàn cỡ nhỏ tự động tủ lạnh nói ra nơi đó có thức ăn nước uống ngươi khát lời nói có thể chính mình đi lấy bên ngoài ngươi cũng có thể đi chẳng qua bên này cơ hồ không có người nào loại hắn hiện tại muốn đi bận rộn cấp hai binh doanh đã kiến tạo hoàn tất lãnh địa bên trong thi công đội hiện tại ngay tại đối đồng rộn u g tiến hành thăng cấp tại rời giường thời điểm trần việt thì thu được nhắc nhở phiên trợ đã đổi mới du thương trong t i ự u q u á n cũng tới mấy cái mới b ổ kẻ mần n bở cờ s ở ti vần nghe được trong lời nói của đối phương y tứ hắn gật đầu nói vậy liền làm phiền ngươi sở ti vần mặc dù là lợi dụng không bên trong sinh b ạ n triệu hoán tới trợ giúp nhân vật nhưng c ó giúp hay không người chơi làm việc là chính bọn hắn ý nguyện trần việt không có cách nào cưỡng ép sai s ử đối phương giúp mình làm việc hơn nữa lãnh địa bên trong hiện tại thì không thiếu người tay hắn liền để sở ti vần chính mình tùy ý đem người sắp xếp cẩn thận về sau trần việt liền rời đi l ĩ n h chủ đại sảnh sớm đã chờ đợi tại ngoài cửa mật quản ra đi lên phía trước báo cáo lính chủ đại nhân đêm qua có một nhánh du thương đội tiến vào chiếm giữ chúng ta lãnh địa bạo trần việt đi qua nhìn một chút một đêm trôi qua lãnh địa bên trong lại soát ra mấy gian trống không cư dân nơi ở trên mặt đất thậm chí còn đổi mới ra một đầu mới tinh đường đất tính cả lấy lãnh địa lối vào cùng binh doanh t i ể u quán trở kiến trúc công trình mặc dù mảnh này lãnh địa xem ra còn mười p h ầ n r ứ t lại phía sau nhưng cùng ngày đầu tiên so sánh đã biến hóa quá nhiều hiện tại lờ vờ một tường thành chẳng qua là một mảnh thoạt nhìn không có lực phòng ngự hàng rào trần việt ở trong lòng tính toán và hôm nay đưa nó lên tới lờ vờ hai đồng thời hắn cùng mập cũng tới đến phiên chợ chỗ ở chỉ thấy một ngày trước còn trống không đất trống giờ phút này lại nhiều hơn một nhánh ngay tại chỉnh đốn thương đội từng cái gì hòn trên thân cột dây thừng đằng sau lôi kéo từng cái kéo kẹt rung động tấm ván gỗ xe trên xe đắp lên lấy giống như núi nhỏ c h ố n g túi bọc mà phụ trách dẫn đầu tri đội ngũ này thương nhân là một đám buộc lên khăn lụa quạ đen đau đầu nhìn thấy trần việt tới một cái cầm đầu hột c ờ r i á o lập tức đi lên phía trước mở miệng nói ra ngài chính là tòa này lãnh địa chủ nhân a muốn mua ít đồ sao ta bên này có rất nhiều tân tiến hàng hóa nha trần việt cái này nở tờ cờ hất lên hột cờ rào bao ra vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác hắn một bên ở trong lòng nhà r á n h một bên nói ra mua đi mời ngài chọn lựa hàng hóa của chúng ta cam đoan đều là chân quý nhất nói xong hột cờ dập trước mặt liền bay ra khỏi một đạo bảng hộ thanh lệnh nắm giữ thần kỳ lực lượng lệnh bài sử dụng g ã y cổ áo tại 24 giờ bên trong sẽ tiến vào vô địch trạng thái dùng bất cứ địch nhân nào công kích vô hiệu bán giá cả một trăm kim tệ ẩn nấp phù nắm giữ thần kỳ lực lượng l á bùa sử dụng phía sau có thể để lãnh địa tại trên địa đồ tiến vào ẩn nấp trạng thái ẩn nấp trạng thái d ư ớ i địch quân đem không cách nào nhìn trên bản đồ đến lãnh địa vị trí dùng trinh sát vô hiệu bán giá cả một trăm kim tệ bản đồ thế giới bản đồ người chơi nắm giữ phía sau có thể xóa đi trên bản đồ tầm mắt sương mù bán giá cả năm mươi kim tệ ngũ cốc phong đăng lệnh sử dụng phía sau có thể trực tiếp thu hoạch 2 4 h tài nguyên điểm bán giá cả 10 kim tệ tài nguyên chuyển đổi thẻ đặc thù vật phẩm sử dụng phía sau có thể đem tài nguyên điểm a chuyển biến làm ngang nhau tài nguyên điểm b chỉ có thể tại lương thực vật liệu gỗ vật liệu đá ba cái ở giữa tiến hành chuyển đổi bán giá cả 10 kim tệ chỉ những thứ này sao trần việt liếc qua hột cờ giật sau lưng đống tia đặt ở tấm ván gỗ trên xe hàng hóa hỏi hột cờ do phát hiện nét mặt của hắn khổ sở nói đúng vậy lính chủ đại nhân Bởi vì ngài bên ngài lại kiếm tiền, đi ngoài đợi ngài vinh, nhiều tới. cười nói, tới mới giải nhiều vì này còn 10 phần chúng không đoàn nên chuyến này đi ra ngoài cũng chỉ mang theo những hàng hóa này. Chẳng qua không cần lo lắng, đợi ngài lãnh phồn chúng ta sẽ mang càng hàng đến lãnh địa lên tới cao hơn đẳng cấp phía sau mới có thể giải tỏa càng nhiều hàng rào à, là cam có được cho chỉ cờ cao cấp có phía phía thể thể theo hóa hóa Hột thể rớt ra ra ta ta tốt tỏa lo sau, qua địa địa sau hóa. sẽ xem trần việt một bên ở trong lòng lặng lẽ nghĩ vừa mở miệng hỏi một vấn đề cuối cùng kim tệ từ nơi nào có khả năng tìm tới kim tệ a hột cơ giáo lộ ra một bộ ngươi nhắc tới cái vậy ta coi như không mệt nhọc biểu lộ đương nhiên là từ mỏ vàng bên trong khai thác đi ra a chỉ bất quá mỏ vàng mười phân hiếm bên trong còn có cường đại bổ kẹ mần bảo vệ nếu như không phải là nội tỉnh phong phú lãnh địa rất khó theo bọn nó trong tay chiếm được tiện nghi đây mỏ vàng trần việt mở ra bản đồ nhìn thoáng qua hắn lãnh địa phụ cận ban đầu tài nguyên điểm cơ hồ đều đã bị tiêu chú đi ra nhưng đều là một chút đẳng cấp chỉ có lờ vờ một đồng ruộng mỏ đá đốn t u ổ i chàng đừng nói mỏ vàng dù là liền một tòa cơ sở nhất mỏ đồng đều không có muốn tìm được mỏ vàng chỉ có thể đi những cái kia những cái kia bị sương mù bao phủ lại địa phương nhìn một chút nhưng trần việt cũng không tính hiện tại liền đi qua trong cửa hàng bán đạo cụ mặc dù xem ra rất không tệ nhưng đối với hiện nay hắn mà nói lại cũng không là nhu yếu phẩm khoảng cách chàng này phó bản hoạt động bắt đầu mới trôi qua ba ngày toàn bộ người chơi cũng còn đang đứng ở tân thủ kỳ tại giai đoạn này cùng cái khác người chơi đánh nhau đây không phải là làm người nhiệt huyết sôi trào công thành chiến mà là rất không bài diện thôn dân đầu đả vẫn là cầm thủ sát đinh ba các loại nông cụ đánh người cái chủng loại kia ly khai phiên chợ về sau t r â n việt trực tiếp thẳng đi tới một chỗ k h á c công năng hình công trình t i ự u quán chỗ ở cùng phiên chợ đồng dạng trong t i ự u quán thì soát ra rất nhiều bối cảnh bản lờ cờ chẳng hạn như chủ quán rượu phục vụ viên công nhân vệ sinh các loại t r â n việt đẩy cửa tiến vào trong i ự u quán chúng bổ kẹ mần nờ tờ cờ ánh mắt lập tức tập trung vào trên người hắn cùng lúc đó chân việt cũng nhìn thấy cái thứ nhất có thể chiêu mộ tướng lĩnh bậc n ở tờ cờ tin tức tì ra ni tạ tướng lĩnh cá tính t h u cạnh bướng mình bản thân có thực lực cường đại thường thường dẫn đến nó không coi ai ra gì nhưng nếu là cùng nó quen thuộc về sau có thể phát hiện nó kỳ thật cực kỳ trung thành bao che khuyết điểm sẽ thề sống chết thủ vệ chủ nhân của mình đúng không chiêu mộ lựa chọn có về sau có thể phát động cùng mục tiêu tương quan đối thoại t r ầ n việt nhìn lướt qua cái tin này sau đó ngầm đầu hướng bên trái nhìn lại t i ể u quán cũng không lớn một cái t ỷ dạ nghỉ tạ ở trong đó vốn là vô cùng dễ thấy chớ nói chi là cái kia t ỷ dạ nghỉ tạ hiện tại vẫn ngồi ở trên ghế dùng móng nuốt nắm lấy một cái chén lớn ở nơi đó tân tân tấn có lẽ là cảm nhận được có người tại nhìn chăm chú cái kia t ỷ dạ nghỉ tạ buông xuống cái chén lớn ánh mắt ngạo nghệ hướng bên này nhìn sang chương hai trăm bảy mươi sáu lukadi o v s t ỷ dạ ni tạ đúng không chiêu mộ lựa chọn có về sau có thể phát động cùng mục tiêu tương quan đối thoại Chú thích, bậc cùng chơi cần, chiêu cái bậc chiêu mộ điều kiện bất đồng, người chơi cần đặt thành bọn họ nói ra điều kiện, mới có chướng lĩnh nhiên Không hội thời mảnh lãnh như lĩnh thành họ thể đem nó thu nhập dưới cái kêu đạo hỏi thông báo lần thứ hai nhảy thử nghĩ, tướng trưởng tại một một tướng bất đặt Trần Việt người Người dưới mới sớm Mới mẩn ngấu gian dừng Nếu xin mẩn kiện đồng bọn nói kiện nó lần ngoài nếm thử ý nghĩ, lựa chọn lại lựa bổ bổ báo đổi kẻ kẻ kêu mau mộ Mỗi mộ đem ôm điều điều Cái địa đạo ra ra có ý một giây sau cái kia t ỷ dạ nỉ tạ liền như là tiếp thu được tin tức gì phổ thông xoay người chính diện nhìn lại nó phát ra một tiếng gầm lên trần việt mặc dù nghe không hiểu nhưng lại thần kỳ hiểu được trong lời nói của đối phương ý tứ t ỷ dạ nỉ tạ ngươi là nơi này chủ nhân trần việt gật đầu đúng thế t ỷ dạ nỉ tạ nghĩ thu phục ta đơn giản đánh thắng ta ngươi là chủ nhân của ta trần việt đây là vô hạn không gian tại sung làm phiên dịch sao mặc dù phiên dịch là lạ nhưng trong đó ý tứ cũng không khó lý giải trần việt khẽ gật đầu nói ra có thể hắn vừa dứt lời vô hạn không gian thông báo tiếng liền vang lên đinh t ỷ dạ nỉ tạ chiến đấu khảo nghiệm đã phát động mục tiêu tại ba phút bên trong đánh bại t ỷ dạ nỉ tạ sau khi thành công có thể đạt được tướng lĩnh t ỷ dạ nỉ tạ song phương cùng một thời gian chuẩn bị sẵn sàng bốn phía k i a sáng trong nháy mắt liền tối xuống trong i ể u quán thanh â m huyên nào biến mất tính cả cái tia từng chương cái bản trong nháy mắt liền chỉ còn lại có một vùng tăm tối không gian t r â n việt cùng tị giãn nghi tạ đứng ở hắc ám không gian hai đầu nơi này chính là bọn họ đối chiến sân bãi tị giãn nghi tạ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm lên hắc ám không gian bên trong liền bắt đầu thổi lên một trận d à y đặc s ạ n ở tòm đặc tính sản sợ t r ệ ảm tại gia sân lúc sẽ đem trên trận thời tiết biến thành s ạ n ở tòm đánh nam h thạch á c s o n g hệ tị giãn nghi tạ dùng cái gì đánh rất hiển nhiên đáp án là cách đấu hệ luka di ô chân việt t ừ trong hành trang lấy ra bộ kẻ bàn theo chói mắt bạch quang hiện lên luka di ô dùng một cái anh tuấn động tác rơi xuống đất chiến đấu chính thức bắt đầu song phương trước tiên ai cũng không hề động xạ nở tòm thời tiết phía dưới luka di ô bên này tầm mắt hoặc nhiều hoặc ít hứng chịu một chút ảnh hưởng nó tỉnh táo nhìn chăm chú lên đối diện tị dạ nỉ tạ chờ đợi huấn luyện ra chỉ lệ tị dạ nỉ tạ thân ảnh bao phủ tại mờ tối xạ nở tòm bên trong mượn từ h ắ cám không gian che giấu để cho người ta trước tiên căn bản không có biện pháp thấy do nó làm ra cụ thể động tác còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói đồ vật sao trần viết hỏi trước đó tại sụp đổ thế giới hắn có cố ý để lủ c ả gì ổ căn cứ từ mình chế định nội dung để luyện tập đối ổ dạ trưởng khống cùng sử dụng chẳng hạn như không cần con mắt chỉ dùng ổ dạ đến cảm nhận bốn phía sự vật bởi vì cái gọi là kỹ năng nhiều không đ ệ thần phó bản bên trong chiến đấu hoàn cảnh phức tạp nhiều dư hắc ám thời tiết hoàn cảnh rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến bổ kẹ mẩn phát huy từ đó làm cho ảnh hưởng đến bổ kẹ mẩn thị giác thính giác cùng cứu giác như thế nào tại mất đi những cái này ngoại bộ điều kiện tình huống dưới dùng ổ dạ phớt sờ đến tiến hành chiến đấu đây là trần việt trước đó không lâu mới từng đề cập với lũ c ả di ô một hạng nội dung huấn luyện g dơ dạ g ồ nách bọn họ tạm thời không nói bọn họ cùng lũ c ả di ô bất đồng trên thân không có giống ổ dạ phớt sờ loại này đặc thù lực lượng bởi vậy trần việt cho chúng nó chế định kế hoạch cùng lũ cạ di ô cũng không giống nhau tỉ như nói hí dậy gần t r ầ n việt liền chuẩn bị đưa nó bồi dưỡng thành trên không tự đi hình nụ súng lợi dụng có khả năng phi hành ưu thế ở trên không bên trong điên cuồng nghiêng chiêu thức đối với địch nhân tiến hành toàn bộ phương vị đã kích hí dậy gần vốn chính là đặc công cá thể trị tương đối cao hơn nữa t r ầ n việt đã từng cho nó sử dụng mấy chi cạn s ỉ ủng hiện tại nó nếu quả như thật điên cuồng lên dù là s e lệ bi thì không nhất định là đối thủ của nó húng chi còn có giờ giả gỗ nạch mỗi ngày thân truyền chỉ đạo có tốt như vậy bổ kẹ mẩn đối trần việt mà nói đơn giản không nên quá b ấ t lo dùng ít sức nghe được trần việt lời nói luca di ô gật đầu một cái nó lập tức liền h i ể u trần việt ý tứ vô hình ô dạ phót sờ từ trên người nó hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến tại sử dụng ô dạ phót sờ trong nháy mắt thời gian tốc độ chạy phảng phất đều đi theo trở nên chậm rất nhiều bên người tất cả cũng bay tốc tại luca di ô trong đầu nổi lên nhỏ như trong không khí mỗi một hạt bụi bặm lớn như nằm ở xạ nở tỏm bên trong tì dạ nỉ tạ màu trắng hạt bắt đầu ở tì dạn n h ỉ tạ trong miệng ấp ủ giờ k h ắ c này lù cạ g ì ổ đột nhiên mở to mắt kia là khi ở bìm cùng một thời gian nó nghe được chính mình huấn luyện ra bình tĩnh thanh âm trong lòng mình vang lên bên trái mười hai giờ phương hướng tránh đi lù cạ g ì ổ cơ thể trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động cùng trần việt tâm ý tương thông nó cơ hồ tại trần việt trong lòng toát ra ý nghĩ này còn không có nói ra khỏi miệng thời điểm liền hiểu hắn ý tứ như vậy kế tiếp là tránh đi phía sau lợi dụng quịt ơ ở tặc tiếp cận tại khoảng cách gần sử dụng ô giả sơ g ơ cảm giác được trần việt ý nghĩ lù c ả d ì ồ thân hình k h ẽ động tại tùy tiện đem t ỷ dạ n h ì tạ hỉ ơ bìm tránh đi về sau trực tiếp hóa thành một đạo sắc bén bạch quang dùng hết sức nhạy bén tốc độ hướng phía t ỷ dạ n h ì tạ vào tới tại t ỷ dạ n h ì tạ còn không có kịp phản ứng thời điểm lù c ả d ì ồ liền đối diện đâm vào trên người của nó trong tay đồng thời trong nháy mắt nổi lên một khỏa ô giả sơ g i cứ như vậy đánh phía tỉ dạ nhỉ tạ mặt tại chỗ chúng đích như thế một bộ tấn mánh liên chiêu phía dưới tí g i ả n g h y tạ cơ thể một cái lảo đảo nhưng nó cái b ệ quá mức ổn định một chiêu này đồng thời không để cho nó ngã xuống ngược lại để nó đang lùi lại đồng thời khống chế sau lưng cây kia tráng kiện mạnh mẽ bao trùm lấy như áo giáp bản vẩy đ ô i đột nhiên hất lên kia là long hệ chiêu thức dơ d a gồng tải luca gì ô tại chỗ bị quăng hướng về sau quay ngược lại đi khi nó ổn định thân hình đồng thời tí g i ả n g h y tạ trong miệng đã nhấc lên một cỗ tràn ngập hát y năng lượng ba đậu phá vỡ cát bụi chúng đích lũ c ả gì ô nhìn thấy một màn này trần việt hơi kinh ngạc nhữ mày cái này tị dạ nghi tạ tốc độ phản ứng có thể a mà lại mới vừa sử dụng hì ở bìm tốc độ cũng tốt nhanh trần việt trước đó thấy cái khác bổ kẹ mần dùng hì ở bìm thời điểm đều biết sinh ra một cái rõ ràng hai ba giây trước l â y động làm mà cái này tị dạ nghi tạ hì ở bìm tích tụ thời gian lại tại một chấm năm giây trái phải nhanh trần việt kém chút không kịp phản ứng bất quá bất kể cái kia t ỷ dạn nhì tả có bao nhiêu lợi hại trận chiến đấu này vẫn là tất cả trần việt trong k h ô n g chế để lù cạ di ổ đón lấy chiêu kia đặc tùn xệ, có thể nói là trần việt cùng lù cạ di ổ cố ý làm ra cử động nếu không dùng lù cạ di ổ hành động lực rất dễ dàng liền có thể t ừ quay ngược lại quá trình bên trong c h ị u thân từ đó đem nó tranh né nói đến đây liền không thể không nói một chút lù cạ di ổ đặc tính giờ steve hiệu quả là chịu đến ác thuộc tính chiêu thức lúc công kích bởi vì tinh thần trọng nghĩa công kích sẽ để cao mạnh như vậy tiếp xuống liền đến phiên luka di ổ hiệp luka di ổ trần việt kêu gọi nói có luka di ổ trong lòng lên tiếng ít chìm sở ít phía sau tiếp cận thân chiến kết thúc trận chiến đấu này đi uy lực giá trị cao tới một trăm hai mươi cỡ lỏ sở của bạn tại song phương thuộc tính tồn tại khắt chế tình h u n g dưới lúc đầu tổn thương liền rất cao hơn nữa đặc tính công kích tăng thêm cùng xưng hảo cực lớn diệt sát người t ă n g phúc dù là đối diện là đầy máu tị dạ n ỹ tạ chỉ sợ cũng không thể thừa nhận ở một chiêu này chương hai trăm bảy mươi bảy xạ nở t ò m lĩnh vực quả nhiên khi hóa thành một đạo bạch quang l ũ cạ d ì ổ tới gần t ỷ dạn nghỉ tạ bên người tấn m á n h như gió công kích như dày đặc hạt mưa phổ thông rơi vào trên người của nó một giây sau t ỷ dạn nghỉ tạ liền phát ra một tiếng gào thống khổ lập tức hỏi giống như núi nhỏ thân thể cao lớn trực tiếp đảo hướng đằng sau theo t ỷ dạn nghỉ tạ mất đi năng lực chiến đấu bao trùm có mặt trên đất xạ nở t ò m thì cuối cùng tiêu tán ra Tính chúc ả lấy bóng bốn tối p í a gian hóa, nữa không thì bắt đầu phát sinh biến hóa. chỉ Đinh! h biến Trần、việt、liền lại lần nữa về tới tiểu quán bên trong. Việt lại tới tiểu bắt trước mắt, đầu c về mừng ngươi thành công thông qua t ỷ d ạ n nhì tạ khảo nghiệm đã thành công thu phục tướng lĩnh t ỷ d ạ n nhì tạ đứng đối diện t ỷ d ạ n nhì tạ thì phát ra một tiếng hùng hậu giờ hò a giờ đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn lại trần việt lập tức liền hiểu nó ý tứ đi qua mới vừa cuộc chiến đấu kia mình đã đạt được t ỷ d ạ n nhì tạ tán thành đối phương nguyện ý trở thành chính mình tướng lĩnh thế là trần việt nhanh như gió trên bảng điều phối một nhánh binh sĩ gia nhập tỷ dạng nhì tạ tiểu đội đồng thời để lúc nào đi hướng một chỗ dã ngoại tài nguyên điểm thu thập tài nguyên tỷ dạng nhì tạ không có chút nào lời oán giận rời đi trần việt đứng tại lãnh địa cổng vào vị trí đưa mắt nhìn hắn đi xa cùng giờ dạ g ồ nẹt bọn họ đồng dạng thân là tướng lĩnh bậc b ổ kẹm mẩn tỷ dạng nhì tạ thì có được thuộc về mình binh chủng tăng thêm nghĩ tới đây trần việt mở ra tướng lĩnh bảng quả nhiên ở phía trên tìm được tỷ d ạ n nhì tạ kỹ càng thuộc tính tỷ dạ n h ỉ tạ tướng lĩnh bởi vì đặc tính nguyên nhân khi tỷ dạ n h ỉ tạ ra sân lúc sẽ dùng bản thân làm trung tâm tự động xuất hiện một mảnh xạ nở t ò m lĩnh vực ở vào đến lãnh địa bên trong nham thạch hệ b ỗ kẹm mẩn đem thu được 25% t ố c độ tăng thêm 25% m ặ t đất hệ chiêu thức uy lực tăng thêm mà lại sẽ thu được gần nấp hiệu quả ẩn nấp mượn từ xạ nở t ò m quấy nhiễu địch nhân ánh mắt nếu là tại năm mét bên ngoài địch nhân chiêu thức tỷ lệ chính xác trên phạm vi lớn giảm bớt xạ nở tỏm đột kích đội ánh mắt đảo qua cái này miêu tả trần việt có chút v ư ớ n mày mới vừa hắn cho tỷ dạng h ì tạ phân phối binh chủng là một nhánh dạ thở tạ tạ rất rõ ràng dạ thở tạ tạ cũng không thích hợp tỷ dạng nhì tạ cả tính nghĩ tới chỗ này trần việt xoay người lại đến binh doanh trước mặt đi qua một đêm thời gian binh doanh vừa lúc bị đám kia b ổ kẹ mẩn nở tờ lên tới lv hai đồng thời giải tỏa mấy chi binh chủng mới binh doanh lv hai có thể chi ê u mộ binh chủng lv một một dạ tờ tạ tạ một bậc binh chủng có khả năng sử dụng bén nhọn răng cùng móng vuốt sắc bén đem địch nhân xé rách ban đầu binh chủng như tích lũy đủ trình độ nhất định kinh nghiệm chiến đấu có thể tiến hóa thành dạ t h c ắ t cấp hai binh chủng chiêu mộ cần thiết một lương thực trị hai ghi, một bậc binh ậ c b chủng chim nhỏ vổ kẻ mẩn có khả năng dùng 7 6 0 0 0 ơ i s m môi giờ tốc độ bay đi thị lực vô cùng tốt dù là ở trên không cũng có thể sử dụng kỹ sắc đối với địch nhân thực hiện tinh chuẩn đà kích ban đầu binh chủng như tích lũy phía sau trình độ nhất định kinh nghiệm chiến đấu có thể theo thứ tự tiến hóa thành t ị t ghi họ tổ cấp hai binh chủng t ị t ghi họ ba cấp binh chủng chiêu mộ cần thiết một lương thực trị lv 2 a một gỡ lủng cấp hai binh chủng có khả năng sử dụng thảo hệ chiêu thức cùng độc hệ chiêu thức cỏ dại t ổ kẹm mần nắm giữ chữa trị đồng đội cùng với để cho địch nhân chúng độc năng lực thần kỳ như tích lũy đủ trình độ nhất định kinh nghiệm chiến đấu có thể lựa chọn tiến hóa thành vệ bợ lủng có lẽ bợ lọ xổm Vài hai ệ tợ tăng lùn cường sẽ đột chỉ ô cấp hai binh chủng chuột đồng t ổ k ẹ mẩn hắn cơ thể ẩn tàng tại mặt đất phía dưới có khả năng dùng rất nhanh tốc độ tại đất xuống di động cũng sẽ không bị quân địch phát giác am hiểu dùng sản tôm công kích đối thủ chiêu mộ cần thiết m ộ ư ơ i lương thực chỉ ba tổ r o t cấp hai binh chủng am hiểu châu điên đâm b ả o ngưu bổ kẻ mẩn phổ thông dùng cho sông t r ợ chiến đấu bên trong c ó thể lợi dụng cường mạnh mẽ sừng châu đem địch nhân trận doanh phá hủy chiêu mộ cần thiết mười lương thực chỉ. không có cấp hai binh doanh thăng cấp phía sau chỉ tăng thêm cái này ba chi binh chủng mới trần việt nhìn kỹ một lần sau đó vung tay lên trực tiếp mỗi dạng tới năm ngàn con vừa vặn đem cấp hai binh doanh mới tăng một vạn năm ngàn dung nạp cho đồ đầy dù sao hắn lương thực có thể vô hạn soát đắt đi nữa binh chủng cũng có thể mua nổi hiện tại binh chủng đều bị vây chuyển tiếp kỳ dùng đến đằng sau có cực lớn có thể sẽ bị cao cấp hơn binh chủng cho thay thế mà lại coi như những cái này cấp thấp binh chủng coi như bị phân phát vô hạn không gian thì sẽ không đưa chúng nó tiêu hao tài nguyên phản hồi về tới nhưng nếu như không phân phát bọn họ liền sẽ chiếm dụng vốn cũng không nhiều binh sĩ hạn mức cao nhất đối với tài nguyên hữu hạn phổ thông người chơi mà nói đây là một kiện vô cùng thịt đau sự t ì n h đưa tiễn lại đau lòng chiêu mộ bọn họ lương thực không đưa đi bọn họ sẽ lại chiếm dụng binh sĩ ngăn chứa nhưng trần việt đồng thời không nghĩ nhiều như vậy hắn chiêu mộ binh chủng chỉ là vì để bọn chúng đi ra ngoài giúp mình thu thập vật liệu g ô cùng vật liệu đá tài nguyên húng chi hắn cùng phổ thông người chơi không giống trên người có trồng hoa người cái này cường lực ma pháp xưng ơ hảo mượn từ vô hạn lượng lương thực tài nguyên trần việt lại đem lực chú ý đặt ở hữu hạn vật liệu gỗ cùng trên đám ỉ hắn mở ra bản đồ bảng nhìn lấy phía trên chính mình phái đi ra mười mấy chi thu thập đội trang này trò chơi người chơi có khả năng phái đi ra thu thập đội đều là tồn tại hạn chế không giới hạn cũng liền mười lăm chi mặc dù không biết đằng sau vẫn sẽ hay không giải tỏa càng nhiều đội ngũ nhưng hiện nay những cái này đối với trần việt mà nói vẫn còn có chút không đủ dùng mặc dù lương thực tài nguyên có thể vô hạn soát nhưng nói cho cùng vật liệu gỗ cùng vật liệu đá tài nguyên vẫn là tồn tại hạn chế s u t ổ tổ lì vồn c ậ n n phiến khu vực này phụ cận tài nguyên điểm đẳng cấp phần lớn đều là l và một bất kể là lờ vờ một đồng ruộng vẫn là lờ vờ một đốn t u ổ i tràng có khả năng đào được tối cao tài nguyên số lượng đều chỉ có ba trăm điểm một mảnh ba trăm điểm mười lăm mảnh chính là bốn nghìn năm trăm điểm trần việt quay đầu nhìn thoáng qua lãnh địa bên trong ngay tại thi công chữa bệnh lều vải chờ công trình theo đẳng cấp tăng lên bọn họ thăng cấp cần có tài nguyên thì bắt đầu biến càng ngày càng nhiều bốn nghìn năm trăm rõ ràng không quá đủ trần việt cái thứ nhất nghĩ tới chính là phiên trợ nơi đó bán tài nguyên chuyển đổi thẻ lợi dụng cái kia hắn có thể đem lương thực tài nguyên chuyển đổi thành ngang nhau vật liệu gỗ tài nguyên cùng vật liệu đá tài nguyên nhưng bây giờ hắn còn không có tìm tới mỏ vàng không cách nào từ đó thu hoạch kim tệ rất hiển nhiên con đường này được không qua thông như vậy liền chỉ còn lại có thứ hai bộ phương án từ chính hắn ra ngoài thăm dò bị sương mù bao phủ bản đồ đi tìm cao hơn đẳng cấp hoang dại tài nguyên điểm nghĩ tới đây trần việt đem dở dạ gỗ nặt triệu h o a n về chuẩn bị cùng nó cùng đi ra đi một chút đến nỗi l ã n h địa bên này có sở ti vần cùng mẹ thoạt ạ i hắn không hề lo lắng lại nhận tập kích bất ngờ trần việt suy tư một lát đứng dậy trở lại l ĩ n h chủ đại sảnh nhưng lại chưa ở bên trong tìm tới sở ti vần ngay tại hắn chuẩn bị đi địa phương khác tìm xem thời điểm bầu trời bên trên đột nhiên nhớ tới một đạo toàn bộ sệ vở tính thông báo tích ngẫu nhiên sự kiện đã phát động Sụ tổ bộ lỉ vồn c ợ n n ệ p khu vực người chơi xin chú ý Sụ tổ bộ lỉ vồn c ợ n n ệ p vào khoảng mười giờ sau đó tiến vào phun trào trạng thái xin các vị tiến về núi lửa ngăn cản núi lửa phun trào thành công ngăn cản núi lửa phun trào người chơi đem thu được năm trăm điểm thế giới danh vọng ban thường nếu như thất bại xù tổ bộ lì vồn cợ nghị khu vực bên trong toàn bộ người chơi đem bị đào thải ra khỏi cục cùng một thời gian tương tự thông báo ở thế giới các nơi vang lên nghe được thanh âm này trần việt thân hình dừng lại một lát trong đầu của hắn nổi lên hai chữ độc vòng một loại hình thức khác độc vòng chương hai trăm bảy mươi tám khi chèn Khoảng cách xủ trần ổ bổ lỷ vổn cận nhịp phun t việt cố ý tại lãnh địa bên trong các loại dẫn đầu thu thập đội thu thập tài nguyên mì mì kỳ u bọn họ trở về mới mang theo nhóm bộ kẻ mẩn chạy tới miệng núi lửa ngay tại lãnh địa bên trong cùng nờ tờ cờ nói chuyện phiếm quan sát cái thế giới này tình huống sờ ti vần nhìn lấy như thế đại chiến trận nhịn không được hỏi thế nào trần việt núi lửa muốn phun trào ta phải đi qua nhìn một chút cùng một chỗ sao sợ ti v ẫ n nghĩ nghĩ chính mình cũng không chuyện làm liền gật đầu một cái đi theo đợi đến hai người tới miệng núi lửa lúc nơi này đã tụ tập không ít người chơi đồng thời đằng sau còn có người đang theo lấy bên này chạy đến đi qua vô hạn không gian trận kia trực tiếp sự kiện về sau trần việt hình dạng đối với một chút người chơi mà nói cũng không phải là bí mật bọn họ nhìn thấy trần việt tới xì、si、xào bàn tàn nói ngoa tạo đây không phải là trần việt đại lão sao lãnh địa của hắn cũng ở chỗ này à? trần việt là cái kia đứng hàng thứ nhất trần việt đúng thế tại sao ta cảm giác đứng tại trần việt đại lao bên người nam nhân kia như vậy nhìn quen mắt đây không phải là sở ti vần sao hắn làm sao lại xuất hiện ở đây ta không hoa mắt ta lời của mọi người để rất nhanh liền từ trần việt nhảy tới sở ti vần trên thân tuy nói sở ti vần tại thế giới của mình cả ngày mỏ cá vụ công tìm kiếm t à n g đá nhưng dù sao cũng là thiên vương nhìn mặt mà nói chuyện cơ bản năng lực vẫn phải có bởi vậy hắn rất nhanh liền đã nhận ra bốn phía g dò xét ánh mắt nhưng hắn cũng không hề để ý thân là quán quân cùng đệ vòn co tương lai người thừa kế hắn sớm thành thói quen loại này bị vây xem cảm giác sợ ti vần thu hồi ánh mắt nhìn mấy lần phía dưới b ư ớ c lên nóng hở nham tương miệng núi lửa nói ra phía dưới có cái gì chân việt gật đầu một cái hắn cũng nhìn thấy tiềm phục tại trong nham tương chỉ lộ ra một cái rét phần lưng sinh vật tựa hồ là hì c h è n lúc này hoạt động tiếng nhắc nhở một lần nữa vang lên đại hình đặc thù hoạt động núi lửa phòng vệ chiến chính thức bắt đầu tham dự hoạt động nhân số là 48 n g ư ờ i mỗi đánh bại một cái đến từ núi lửa đặc thù sinh vật là được thu được nhất định lượng tích phân hoạt động kết thúc về sau xếp hạng đ ế m ngược 20 người chơi đem bị đào thải ra khỏi cục lời này vừa nói ra hiện trường liền một mảnh xôn xao nhưng còn không đợi mọi người nói chuyện núi lửa bên dưới phương liền có từng khỏa buốc hơi nóng thân ảnh màu đỏ từ trong nhàm tương bừng lên bọn họ không phải bổ k e mẩn nhìn lấy giống như là một đám không có thực thể linh hồn mà phía dưới nham tương chung quanh mặt đất giờ phút này cũng hiện ra năm nghìn năm nghìn bền lâu theo một cái hồng sắc linh thể đụng phải đi qua phía trên trong nháy mắt rơi mất năm mươi điểm bền lâu giờ k h ắ c này toàn bộ người chơi đều thấy rõ một khi bền lâu thuộc về không như vậy c h à n g này phòng vệ chiến liền sẽ thất bại mà bọn họ cũng sẽ bị đào thải bị loại nhưng muốn ngăn cản những cái kia hồng sắc linh thể liền mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải xuống đến núi lửa bên trong chúng người chơi cảm thụ được phía dưới bức người nhiệt khí mười phần khó xử xác định bọn họ sẽ không bị hòa tan mất sao cũng chính là tại mọi người do dự công phu lại có mấy cái linh thể đụng phải trên mặt đất mà cái kia năm nghìn bền lâu cũng trong nháy mắt biến thành bốn nghìn bảy trăm năm mươi lần này tất cả mọi người ngồi không yên s r ti vần cũng nhìn thấy một màn này thân là trợ giúp nhân vật hắn được hưởng bộ phận người chơi năng lực bởi vậy cũng chú ý tới phía trên đại biểu độ bền con số s r ti vần là muốn ngăn cản những vật kia sao chân việt từ một tiếng hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy mà là trực tiếp n g ả y xuống cái này phó bản cùng những cái kia nghiêm chỉnh phó bản bất đồng nó không phải một cái thế giới chân thật ngược lại giống như là một cái thế giới trò chơi nếu là thế giới trò chơi như vậy thì có tương ứng người chơi bảo vệ cơ chế cảm giác đau cảm thụ chính là một cái trong số đó h ô m qua chỗ hắn để ý nguyên liệu nấu ăn thời điểm không cẩn thận cắt tới tay kết quả phát hiện không hề thế nào đau khi đó trong lòng của hắn liền có một chút ý nghĩ hiện tại xem xét quả là thế hắn rơi xuống trong nhàm tương trống lên tới trên bình đài phía trên nhiệt độ mặc dù do người nhưng thật rơi xuống phía dưới kỳ thật không hề thế nào nóng tối thiểu nhất cùng giờ dạ gỗ nạch hỏa diễm so sánh kém nhiều hắn không nghĩ nhiều như vậy ngược lại là cái khác người chơi nhìn thấy một màn này bị sợ ngây người có người phát ra nghi vấn hắn đều không sợ chết sao cùng lúc đó sợ ti vần cũng nhảy xuống tới hắn nhìn lấy những cái kia bay loạn linh thể khẽ nhũ mày lập tức lấy ra một k h ỏ a bổ kẻ bạn theo một đạo bạch quang hiện lên một cái toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng mẹ tùa dột xuất hiện ở sở ti vần bên người giao cho ta đi sở ti vần tựa hồ cũng rõ ràng chính mình thân là trợ giúp nhân vật tác dụng hắn không có nhiều lời mà là trực tiếp chỉ huy lên mẹ tùa dột chiến đấu trần việt cũng không có giữ lại thực lực trực tiếp đem toàn bộ nắm giữ năng lực phi hành tổ kẹ m ẩ n phóng ra để bọn chúng đi đánh nhau chính hắn thì đối tiềm phục tại nham tương bên trong giống như hỉ trẹn sinh vật sử dụng giám định một giây sau cái kia sinh vật tin tức liền hiện lên đi ra tổn thương hì trẻn miệng núi lửa b ổ kẻ mẩn chủ yếu nơi ở là núi lửa nội bộ hang động cá tính như bờ lạ dở phổ thông cực nóng tại hoàn thành núi lửa phòng vệ sau khi chiến đấu vì nói lên cảm tạ nó sẽ với tư cách tướng lĩnh cấp bộ kẻ mẩn gia nhập vào xếp hạng thứ nhất người chơi trận doanh bên trong cùng lúc đó còn lại người chơi cũng dùng giám định thấy được cái tin này ánh mắt của bọn hắn lập tức biến cực nóng tại cái này phó bản bên trong mỗi một tên người chơi bản thân chỉ có thể mang theo sáu cái bổ kẹ mẩn tiến vào phó bản dưới loại tình huống này ai nhiều một cái tướng lĩnh cấp bổ kẹ mẩn ai liền sẽ nhiều một phần lực lượng nghĩ tới đây bọn họ hướng phía tích phân bảng xếp hạng nhìn sang một trần việt ba mươi tám phân hai tử chu mười hai phân ba v ư ơ n g v tám phân chúng người chơi có cái kia cường đại mẹ thọ tại mà lại tựa hồ sở ti vần đánh quái tích phân cũng xem như tại trần việt trên đầu một chút người chơi trong lòng liền toát ra im lặng cảm giác cái này mẹ nó bọn họ lấy cái gì tranh a sợ là lấy mạng cũng đoạt không qua nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy một chỗ trên bình đài từ chu c a o mày nhìn về phía đứng tại bên kia cùng s ờ ti vần nói chuyện trời đất trần việt hắn nghĩ tới người chơi diễn đàn bên trên những cái kia ngôn luận nếu như không có mẹ thọ lời nói cái kia trần việt còn biết là thứ nhất sao từ chu mười phần tán thành cái quan điểm này chỉ có một cái thần thú có khả năng cầm ra huấn luyện ra tính là gì vổ kẹ mần huấn luyện ra hắn tại người chơi bảng xếp hạng thứ tự là thứ chín mà lại không hề cảm thấy mình so người phía trước kém hắn muốn cái kia t hì c h è n thế nhưng có cái kia mẹ t h t ạ i rất hiển nhiên chàng này hoạt động thứ nhất không thể nào là hắn nghĩ tới đây từ chu đưa ánh mắt về phía trong hành trang cái nào đó đạo cụ Dù vừa ở mẹn, môn chuyên chiêu thức thể à ở chuyên môn chiêu thức. thẻ sệ ở trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại có khả năng trong nháy mắt phá hủy tất cả hiệu quả đối toàn trường trừ người sử dụng bên ngoài mục tiêu phát động không khác biệt công kích đây là lúc trước hắn dùng rút thưởng cơ hội rút đến ban t h ư ở n g tổng mười tám tấm mỗi cái thuộc tính đều có một tấm trước đó phó bản bên trong hắn dùng hết đại biểu long hệ cùng t r ù n g hệ tấm thẻ trên người bây giờ còn thừa lại mười sáu tấm chiêu thức thẻ như vậy vấn đề tới mười sáu tấm chiêu thức thẻ có thể dây mất tất cả mọi người ở đây sao chương hai trăm bảy mươi chín ngươi đừng quá phết lối đáp án là khẳng định từ chu trong lòng đồng thời không có có đáng giá hay không đến khái niệm hắn đồng thời không có s i ê u tầm tiêu hao phẩm đam mê với hắn mà nói chỉ cần tiêu hao phẩm có khả năng đạt tới nó tốt nhất hiệu quả là đủ rồi như vậy tiếp xuống chỉ cần chờ đợi một cái thích hợp thời cơ sợ ti vần nhìn lấy những cái kia chạy chối chết hồng sắc linh thể hỏi những cái kia là cái gì thoạt nhìn như là một loại nào đó chưa từng thấy qua ưu linh hệ vỗ kẻ mẩn trần việt cũng không biết làm như thế nào giải thích hắn nghĩ nghĩ thành thật trả lời ta cũng không biết nghe vậy sở ti v â n ô một tiếng cũng không có tiếp tục hỏi mà là sắc mặt tỉnh táo ngắm nhìn một phía nhìn về phía những cái kia người kỳ quái quái thật sự là quá quái lạ bất kể là cái thế giới này vẫn là bên này tất cả sinh vật nếu như không phải có khả năng cảm giác được đau đớn sở ti v â n thậm chí đều muốn hoài nghi đây là tự mình làm một giấc ngộng mộ. phức tạp suy nghĩ tại sở ti v â n trong đầu cuồn cuộn cùng lúc đó tràng này núi lửa phòng vệ chiến cũng cuối cùng đi tới cao trào những cái kia trống rồng xuất hiện hồng sắc khí tại liên tiếp gặp khó tình h n g ư ớ i trên thân trực tiếp phát sinh quỷ dị tiến hóa đầu tiên là hình thể từ nhỏ biến thành lớn mà hậu thân bên trên cái kia hư vô mở mịt khí thể chất môi giới cũng bắt đầu ngưng tụ thành thực thể liền ngay cả xuất hiện số lượng cùng quy mô cũng đống nhiên tăng vọt trần việt liếc mắt liền nhìn ra đến bọn g i a hỏa này là kìm nén không được dốc hết toàn lực hắn đối giờ g gô n ạ c chờ pộ kẹ mần hô Cuối cùng có Cố chung liền Giữa giờ giả đánh xong lên. không nạch lên tiếng, lập tức hé miệng, gồ một đợt, thể trở tức lập về. Ô. hé sau ử dụng mạnh uy lực l mẽ bìm. hỉ ở ó mắt mà lại nồng đậm trùm mắt mà mắt đem một mây bắn sắc trong trong trong thể đánh tan thành lại lượng, linh cái khói. nồng sáng nháy động ẩn đáng năng nháy hồng đánh đó ra, sợ s chứa a đó trần việt liền nhận được hoạt động tích phân 20 nhắc nhở tiến hóa sao dã quái tích phân cao như vậy sao hắn sửng sốt một chút cũng chính là tại hắn ngây người thời khắc cái khác người chơi cũng hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần trên mặt lập tức buộc phát ra vẻ mặt hưng phấn thư chu hiếp mắt nhìn lấy một màn này hắn biết rõ là lúc này rồi một lần phản siêu vào thời khắc này a c ớt rủ goa mèn phát động theo trong tay hắn chiêu thức thể hóa thành từng tí bạch quang tiêu tán phiến thiên địa này ở giữa trong nháy mắt dâng lên một c ô m á n h liệt thay đổi miệng núi lửa bị nồng đậm quang mang bao phủ như núi biển bản r ồ i r à o hùng hồn năng lượng ở trong đó ấp ủ mẹ thọ tựa hồ cảm nhận được cái gì nó dừng lại trong tay động tác ngẩng đầu một mặt ngưng trọng nhìn qua phía trên phát sinh dị biến sau đó dùng thế xét đánh không kịp bưng thai phát động quần thể tệ l ẹ b ó t mang theo trần việt cùng sở ti vần bọn người chuyển rời đến núi lửa bên ngoài l i ê n tại bọn hắn rời đi một giây sau vô số ẩn chứa thủy hệ năng lượng quang đạn từ trên trời giang xuống hướng về phía chưa kịp rời đi người chơi tiến hành một trận điên cuồng tẩy lễ trần việt nhìn lấy bạo tạc miệng núi lửa rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì hắn nhìn về phía mẹ t h ỏ hỏi là ai mẹ t h ỏ đem trong trí nhớ hình tượng cộng hưởng đến trần việt trong đầu trần việt không biết nhưng hắn cũng không nói cái gì mà là hướng thẳng đến yên tĩnh xuống miệng núi lửa đi tới cùng một thời gian từ chu nhìn lấy trống rông xung quanh phát ra liên tiếp phách lối tiếng cười mới vừa cái kia một đợt thu hoạch trực tiếp để hắn tích phân từ phía sau mánh liệt lẻn đến vị trí thứ nhất cái này cũng liền mang ý nghĩa cái kia hỉ c h è n là của hắn rồi nghĩ tới đây từ chu hưng phấn lại lần nữa phát ra một trận tiếng cười đắc ý quả nhiên cùng ac ở so ra mẹ thọ vẫn là hơi thua một nhìn đến nỗi chân việt chẳng qua là một cái may mắn thu phục mẹ thọ tiểu huấn luyện ra thôi từ chu một bên nghĩ một bên tại nguyên chỗ ngồi xuống chờ đợi hoạt động kết thúc hắn cũng không sợ cái khác người chơi trả thù bởi vì hắn lần này phó bản vận khí rất tốt lãnh địa bên cạnh chính là vài tòa lờ vờ ba cao cấp tài nguyên điểm thậm chí còn có một tòa lờ vờ một mỏ vàng đi qua mấy ngày nay phát triển lãnh địa của hắn đã thuận lợi xông lên lv hai không bao lâu liền có thể lên tới lv ba tuyệt cao vận khí cộng thêm vượt mức quy định phát dục để từ chu đã tại trong lãnh địa đồn một sóng lớn cấp hai binh chủng ai đến đánh ai có thể nói hiện giai đoạn đã vô địch thiên hạ mà là trừ đó ra trong túi đ e o lưng của hắn còn có mấy món át chủ bài đạo cụ không có sử dụng nghĩ đến những thứ này từ chu trong đầu liền toát ra tâm tình kích động hắn nghĩ tới cấp hai Cấp 3 lúc cái đã từng nhìn qua những cái kia tiểu thuyết nhìn những qua kia mà ạ n g này quẩn chúng tranh bá chính là trong n đó bí c ả hắn cái khác những cái kia cao cấp người chơi, chính kia người đối ứng trong đó thế gia thiên tài. những thế h ứng trong đó Mà chính hắn, thì là một thất lớn nhất hát mã sẽ tại cái này bí cảnh bên trong dẫm lên những thiên tài kia leo lên đ ỉ n h phòng thắng được tất cả hô một câu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo chỉ là diệp phảm trần việt không gì hơn cái này thậm chí có thể để cái khác người chơi nghe theo trái tim đấy phát ra một câu kẻ này k hai n như、vậy. Trong trải núi g bố vậy. trải l ử bên lên trong quanh quẩn lên một trận hưng phân một hết t sức ế người c Mới vừa trở lại miệng lại núi lửa trần Việt.、Sở、ti Vân khó hiểu nói, vừa vần lửa trở Trần hắn Sơ khó đang cười cái có Việt, gì? Trần việt, có thể lúc à à bị điên đi đang Ai? Hai người nha? l nói chuyện phía dưới từ chu nhạy cảm đã nhận ra một tia không đúng lập tức cảnh giác đứng người lên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên sáu mắt trái ngược nhau trần việt cùng sở ti vần không nói gì nhưng này ánh mắt lại là mười phần ý vị thâm trường nhìn thấy một màn này thân là một người bình thường từ chu lập tức nghĩ đến chính mình mới vừa rút điên biểu hiện hẳn là bị thấy được hắn trong nháy mắt lúng túng vừa thẹn vừa giận nhìn cái dám trần việt sơ ti v e n trần việt lười nói chuyện đối phương loại kia hành vi cùng vong du bên trong đánh bột vẩy nước sau đó chờ kết thúc phía sau giết người đoạt trang bị tiểu nhân không khác hắn trực tiếp hạ lệnh để mẹ thỏ hữu hảo tiễn hắn một đoạn đường từ chu liền khẩn trương lên hắn chừng trong mắt nói ngoan thoại có bản lĩnh đường sử dụng mẹ thỏ chúng ta đến một ván công bằng cạnh tranh dùng cái này phó bản trò chơi phương thức phó bản trò chơi phương thức chỉ là công thành chiến trần việt trong lòng minh bạch nhưng vẫn là n h ư mày nói ta có mẹ thọ dựa vào cái gì không thể dùng dừng một chút trên mặt lộ ra như vậy vẻ mặt à ta hiểu được ngươi không có cho nên ngươi ghen ghét từ chu khí muốn đánh người muốn tự mình vào sân chiến đấu đến một trận huấn luyện ra ở giữa cảm xúc mạnh mẽ giáp lá cả mẹ thọ lúc này cũng tới đến từ chu phía trên c ư cao lâm hạ nhìn xuống hắn từ chu liền khẩn trương lên mặc dù hắn trong hành trang còn có át chủ bài nhưng dùng tại nơi này thật sự là quá lãng phí mà lại tại cái này phó bản bên trong người chơi tử vong là không sẽ bị đào thải bởi vậy dù là hắn bị mẹ thò đưa tiễn cuối cùng cũng sẽ tại l ĩ n h chủ trong đại sành trọng sinh nhưng vào lúc này hắn nghe được đối diện thanh niên nói ra à đúng ta lánh địa tọa độ tại 209, 1507. t ừ chu sửng sốt một chút chương ó c ú t ngọng bức ờ chờ i n g ư i đ ế c ô n t hai à n chẹn họng h chu Từ một c bị ngươi đừng quá phách lối. phách trăm i thì tới, hắn đã tám mươi nham tương địa hình theo tử chu rời đi trước đây không lâu còn nhiệt nhiệt nháo nháo núi lửa lập tức yên tĩnh trở lại trần việt đứng tại một khối đột xuất tới nham thạch bên trên có chút tiếp nối nhìn thoáng qua tích phân trên bảng xếp hạng xếp hạng bởi vì từ chu mới vừa lợi dụng du vựa ợ mẹn tiến hành toàn trường công kích đạt được tích phân trực tiếp để hắn xếp hạng liền vượt hơn mười người tiêu thăng đến vị trí thứ nhất mà chính mình thì bởi vậy thối lui đến vị trí thứ hai chỉ có tên thứ nhất mới có thể thu được cái kia hỉ trèn ban thưởng nghĩ tới đây trần việt quay đầu nhìn về phía im lặng tại trong nham tương chìm nổi hỉ trèn được rồi hắn cũng không kém cái này một cái tướng lĩnh cấp tổ kẻ mẩn trần việt trở về đi một bên sở ti vần trầm mặc nhìn thoáng qua cái kia hỉ trẻn hỏi kết thúc trần việt ừng mặc dù hoạt động kết thúc thông báo còn chưa có xuất hiện nhưng nơi này đã không xoát quái lưu lại cũng không có ý nghĩa còn không bằng trở về tiếp tục xây dựng l ã n h đ ị a sở ti vần nghe vậy cũng không nói gì nữa đi tới cái thế giới này trong khoảng thời gian này hắn đã rõ ràng tìm tới chính mình định vị đến đây trợ giúp người ngoài cuộc tuy nói là đến đây trợ giúp nhưng trên thực tế đem hắn triệu h o á n tới thanh niên cũng không cần hắn viện trợ bởi vì thực lực của đối phương bản thân cũng đã đầy đủ mạnh mẽ đây đối với hồ hên bề ngoài sở ti vần mà nói là một loại mới lạ thể nghiệm hắn cảm thấy rất có ý tứ thuận thế nghĩ đến trần việt mới vừa cùng một tên gia hỏa khác lời nói thế là đang bỏ bên trên mẹ tủa g i t chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm mở miệng hỏi hắn sẽ đến không trần việt vừa định trả lời khác một bên đột nhiên có một cây nham tương trụ từ phía dưới nổi lên thẳng lên ngay sau đó một cái hình thể so mới vừa những cái kia quái to lớn hơn hồng sắc khí thể từ trong nhàm tương bay ra trên đầu của hắn đỡ đòn một chuỗi búp hơi nóng mạ vàng sắc chữ lớn núi lửa phòng vệ chiến bột u đã ngồi trên người giờ giả gỗ nạch trần việt cho mẹ thọ một ánh mắt mẹ thọ trong mắt trong nháy mắt đã t u ô n ra một đạo l a n g quang vô hình kinh phong lôi cuốn lấy quần c u ộ n sóng nhiệt hướng phía cái kia bột quét sạch đi cường đại siêu năng lực niệm sóng tinh chuẩn đánh trúng bột u sau đầu vẹn vẹn một kích cái kia bột liền hóa thành một chuỗi khinh bị tiêu tán ra trần việt nhìn thoáng qua nhận được hoạt động tích phân hai trăm nhắc nhở ngẩng đầu hỏi ngươi mới vừa nói cái gì s i r ti vẩn hắn nhìn về phía một bên sắc mặt bình tĩnh mẹ thuở bờ môi khẽ nhúc ních bị như thế đánh đánh gãy hắn trong lúc nhất thời lại quên chính mình vừa mới nghĩ lời nói cũng may đầu góc của hắn tương đối linh hoạt hơi chút hồi tưởng liền đem nó nhớ lên mới vừa người kia sẽ đến tiến đánh ngươi thành phố sao nhà trần việt nghĩ nghĩ nói hẳn là sẽ a dù sao tới hay không đều vô sự đối phương không đến vậy hắn liền vận dụng đáp án chi thư năng lực tìm đi qua cái này phó bản không có gì bí mật đáp án chi thư cầm ba lần giải đáp cơ hội ở chỗ này tác dụng không lớn cùng lúc đó theo bột bị đánh g i ế t tràng này núi lửa phòng vệ chiến cũng cuối cùng h ạ màn đánh g i ế t bột tích phân vừa vặn để trần việt lại vượt qua từ chu một lần nữa về tới vị trí thứ nhất đinh đặc thù hoạt động núi lửa phòng vệ chiến đã kết thúc còn sống sót người chơi số lượng một người chơi trần việt thành công ngăn trở núi lửa bạo phát thu được ban thưởng thế giới danh vọng năm trăm tích phân bảng xếp hạng kết toán bên trong xếp hạng thứ nhất người chơi là trần việt thu được ban thưởng khỉ trèn tướng lĩnh khỉ trèn tướng lĩnh miệng núi lửa bổ kẹ mẩn chủ yếu nơi ở là trong núi lửa hang động đá vôi có khả năng tại người chơi chỉ định địa phương thiết lập nham tương địa hình nham tương địa hình ngăn cản địch nhân đi tới trừ miễn dịch nham tương cùng nắm giữ năng lực phi hành bộ k ẹ mẩn bên ngoài đ ạ p ở phía trên bộ k ẹ mẩn mỗi giây đem lập tức lọt vào sắp chết trạng thái đợi đến trần việt cùng sở t i vẩn trở về l ã n h địa thời điểm thời gian cũng vừa tốt đi tới bữa trưa vừa giữa trưa lãnh địa bên trong toàn bộ kiến trúc đều thành công lên tới lv hai nhìn thấy trần việt về mặc quản gia lập tức mang theo một nhóm lớn hoang dại bộ k ẹ mẩn cư dân đi tới lính chủ đại nhân bởi vì ngài tại sủ tổ, tổ lì vồn cơ nịp làm chuyện chúng ta lãnh địa biến càng nổi tiếng rất nhiều tổ kệ mẩn nghe nói sự tích của ngài đặc điệu từ nơi ở đi tới chúng ta nơi này định cư ngài muốn tiếp nhận bọn họ sao trần việt nhìn lướt qua mặt sau lưng đám kia hoang dại tổ kệ mẩn lựa chọn có dù sao đều là làm công nở cờ cờ không cần thị phí sau khi đồng ý hắn trực tiếp cho chúng nó an bài một phần ra ngoài thu thập tài nguyên công tác tại cố gắng của mọi người phía dưới lãnh địa trong kho hàng chứa đựng tài nguyên điểm cũng càng ngày càng nhiều trần việt nhìn thoáng qua tăng ba cấp lãnh địa cần thiết tài nguyên điểm lương thực tài nguyên hắn là không cần lo lắng vật liệu gỗ cùng vật liệu đá tài nguyên cũng vừa tốt đầy đủ hắn liền trực tiếp lựa chọn thăng cấp d u n g mạ trạm cầm đầu thôn dân thi công đội lập tức khiêng tương ứng tài liệu đem lãnh chúa đại s ả n h vây lại ngay sau đó phía trên liền xuất hiện xây dựng bên trong chữ lính chủ đại s ả n h lờ vợ ba xây dựng bên trong kiến tạo cần thiết thời gian là mười lăm giờ giúp song sau chuyện này trần việt lại bắt đầu cho hỉ trẻn phân phối một nhánh cấp hai binh chủng để nó dẫn đội ra ngoài thu thập vật liệu gỗ tài nguyên điểm đúng lúc này một thì thông báo nhảy ra ngoài đinh ngai binh chủng dạ tờ tạ tạ lv một tịch ghi lv một kinh nghiệm tích lũy đã đủ chính thức thăng cấp làm cấp hai binh chủng dạ tì cặt lv hai tịch ghi họ tổ lv hai chân viên sửng sốt một chút rất nhanh liền nhớ tới tới này là hắn ban đầu triệu hắn hai chi binh chủng lãnh địa bên trong tất cả đều tại ngay ngắn trật tự phát triển toàn bộ tổ kẹ mẩn n ờ cờ tất cả đều bận rộn công tác đem tất cả an bài tốt trần việt đột nhiên liền không có sự tình có thể làm hắn chỉ có thể cùng sở ti vần cùng một chỗ tại trong t i ể u quán ôm một chén hồng trà vừa uống trà một bên nói chuyện t h ế m cho chuyện thế giới bổ kẹ mẩn kiến thức hoặc là cho chuyện chính mình đã thấy chân quý bổ kẹ mẩn rất nhanh hai người liền lẫn nhau quen thuộc k h ó i hoạt thời gian luôn là rất ngắn một đêm sau khi nghỉ ngơi ngày thứ hai triệu hoán thời gian kết thúc sở ti vần liền bị c h u y ể n tống về đi trước khi đi hắn đ u i trần việt nói ra đây thật là một đoạn có ý tứ kinh lịch cảm ơn ngươi trần việt về sau có cơ hội có thể đi hổ ền khu vực tìm ta hắn phải đem ưu tú như vậy người trẻ tuổi giới thiệu cho họa lầy ngoại trừ những thứ này sau này trở về hắn vẫn phải đi điều tra một cái cạn tổ chức đó không lâu phát sinh chuyện trần việt cười một tiếng nói ra sẽ đi chỉ bất quá hy vọng đến lúc đó đừng tìm không đến ngươi người sợ ti v â n đã là cái dã nhân thường xuyên không ở nhà ngủ ngoài trời dã ngoại khắp thế giới chạy loạn trần h hóa thạch Nghe phương m dò t được bí ẩn. Nghe được đối e đem o thoại thoại trọc, Ti tình đột chút ta ta tại ta thể tùy thời gọi điện thoại liên là ta. Sir gọi chính có cá cha cái có sự sẽ kia, nhiên điện kia, ngươi điện Vân nghĩ đến mình những ngựa ngùng lên, nhân liên làm lưu là việt khẽ gật đầu lúc này truyền tống trận cũng ngưng tụ thành hình hắn liền không có nhiều lời chỉ là nói tạm biệt s r ti vần tạm biệt nói xong hắn liền biến mất ở tại chỗ vô bên trong sinh b ạ n kỹ năng này một lần nữa tiến vào hai mươi bốn giờ thời gian cùn đồ không bù câu không bù câu tuyệt đối sẽ không công công chương hai trăm tám mươi mốt ho -oh、hát đem sở ti vần đưa tiễn sau đó trần việt lúc này mới có rảnh đi thăm dò nhìn bảng bên trên nhận được thông báo Tích. lính chủ đại sảnh lv ba kiến tạo hoàn tất giải tỏa mới công trình nghị hội đại sảnh đã kiến tạo công trình thêm vào đối ứng đẳng cấp nghị hội đại sảnh thứ gì trần việt ấn mở tương ứng giao diện một giây sau bảng bên trên liền nhảy ra nghị hội đại sảnh tin tức c à n kẽ nghị hội đại sảnh thông tin dùng công trình kiến tạo phía sau có thể tại phó bản bên trong sử dụng bạn tốt công năng bạn tốt công năng là hắn lý giải ý tứ kia sao chân việt nhữ mày nếu như bạn tốt công năng có thể sử dụng lời nói vậy hắn liền có thể cùng chu đ à o cùng hà xuân bọn họ liên lạc hắn hơi suy nghĩ một chút trực tiếp từ lĩnh chủ bảng bên trên điều một cái thi công đội đi xây dựng nghị hội đại sảnh sau đó lại phái nhàn rỗi thi công đội đi đem b i n h ị h ộ đ ạ n h tường thành chờ kiến trúc tăng ba cấp lv ba lãnh địa đã đơn giản quy mô cùng trần việt ngày đầu tiên tới thời điểm so sánh n g h i ệ m nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất ngoại trừ đầu này thông báo bên ngoài bảng bên trên còn mới tăng một cái ngài lãnh địa danh vọng giai đoạn đã phát sinh biến hóa hiện nay là có chút danh tiếng tại ngài sáng suốt lãnh đạo phía dưới ngài lãnh địa biến càng nổi tiếng tử quán soát ra tướng lĩnh cấp nở c ờ cờ tỷ lệ đạt được tăng lên rất nhiều nhìn lấy cái này miêu tả trần việt động tác dừng một chút hắn bỏ ra mấy phút tướng lĩnh trong đất sự vật an bài tốt sau đó liền xoay người lại đến tự quán mới vừa mở cửa lớn ra liền tại một đám bối cảnh bản nở tờ cờ bên trong thấy được một cái có xích hồng sắc tươi đẹp lông vũ t ổ kẹ mẩn trên đầu của nó mang theo một đỉnh màu cà phê nón cao bồi xem ra rất có nhân tính hóa thân thể cao lớn tại vốn cũng không lớn trong tiểu quán lộ ra mười phần tuổi thân tựa hồ là đã nhận ra mảnh này lãnh địa chủ nhân đến cái k i a t ổ kẹ mẩn chuyển qua đầu dùng một đôi màu đỏ rực con mắt nhìn xéo tới trần việt hắn theo bản năng ngầm đầu nhìn về phía trôi lơ lửng ở cái kia bổ kẻ mẩn đỉnh đầu tin tức h ọ ô hát đặc thù bổ kẻ mẩn cực kỳ chân quý bổ kẻ mẩn sẽ ngẩm máy quay phim khắp thế giới chạy loạn lầm yêu thích ở thế giới các nơi lữ hành tương truyền sẽ cho chỗ đi qua chỗ mang đến may mắn không phải là chiến đấu bổ kẻ mẩn có hay không chiêu mộ lựa chọn có về sau có thể phát động cùng mục tiêu tương quan đối thoại trần việt lựa chọn có một giây sau cái kia h ọ ô hát liền mở miệng nói chuyện ngươi chính là mảnh này lánh địa chủ nhân trần việt là ta ho ưu hát một mặt ngạo kiểu ta rất yêu thích nơi này đã ngươi muốn cho ta lưu lại vậy ta liền cố hết sức ở lại nơi này đi trần việt cái này n ở tờ cờ nói chuyện thế nào một bộ một bộ đột nhiên ho ưu hát lời nói xoay chuyển dùng cánh nâng đỡ đỉnh đầu nón ca o bồi bất quá ngươi nơi này đồ ăn đủ sao ta thế nhưng là rất có thể ăn nha vừa mới nói xong nhiệm vụ phát động thanh âm nhắc nhở liền vang lên đinh họ ô hát đồ ăn khảo nghiệm đã phát động mục tiêu hướng họ ô hát chứng minh chính mình tài lực cho nó cung cấp một trăm l i n điểm lương thực tài nguyên hạ định thời gian sáu mươi phút sau khi hoàn thành có thể đạt được đặc thù bổ kẻ mần họ ô hát trần việt mẹ nhà hắn mười vạn lương thực tài nguyên cái này xác định là họ ô hát không phải hất lên họ ô hát bao già s ở nọ là sao nhà danh thuộc về nhà danh, chiêu mộ còn là muốn chiêu mộ mặc dù không biết đặc thù tổ kệ m ẩ n cùng tướng lĩnh cấp tổ kệ m ẩ n khác nhau ở chỗ nào nhưng dù sao ho a ô hát phẩm d a i còn tại đó tại kém cũng không kém đến nơi đâu đang khảo nghiệm phát động về sau ho a ô hát trước mặt liền nhảy ra một cái đệ trình bảng nhiệm vụ hoàn thành độ một trăm linh trần việt nhìn thoáng qua chính mình lương thực tài nguyên vốn là còn tám vạn thế nhưng hôm qua thăng cấp l ĩ n h chủ đại sảnh lv ba hơn nữa mới vừa kiến tạo nghị hội đại sảnh dùng đi một ít hiện tại chỉ còn lại có đáng thương hai vạn một ngàn tài nguyên điểm cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đến tại trong vòng một canh giờ thu thập 79,000 lương thực tài nguyên chân việt ẩn ẩn cảm giác được một trận lá gân đau đối với người bình thường mà nói đây là một cái tại hiện giai đoạn nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành chẳng qua may mắn hắn không phải người bình thường lờ vờ hai đồng ruộng một lần có thể sản xuất 600 lương thực tài nguyên điểm 20 m ả n h chính là một v ạ n hai hơn nữa có loại hoa người ma pháp này danh hiệu gia trì tại thời gian một tiếng bên trong vẫn là có khả năng lá gan đến mười vạn ở trong lòng đại khái tính toán một chút thời gian về sau không để ý tới cái này đại vị vương ho a ô hát trần việt trực tiếp xoay người lại đến đồng ruộng khu vực hướng về phía trước mặt lục sắc tiểu mạch phát động công nhưng mà đúng vào lúc này thiết lập ở lãnh địa biên giới phòng quan sát đột nhiên truyền đến một trận cảnh cáo tiếng kèn có địch tập kích trần việt đứng người lên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới phòng quan sát tại lúc này phát huy ra công năng của nó cảnh báo cảnh báo ngài lãnh địa sẽ tại ba phút sau đó chịu đến lãnh địa đội chu công kích đội chu hẳn là ngày hôm qua cái kêu từ chu ra hỏa a chân việt nhũ mày đứng tại chỗ không động vô hình siêu năng lực tràn ngập trong không khí một giây sau mẹ t h ỏ thân ảnh liền c h ố n g rông xuất hiện g dơ dạ gỗ nạch cùng h í dậy gần theo sát phía sau từ không trung chậm rãi đáp xuống trần việt trước mặt mỹ mỹ k ỳ ủ cùng s ẽ lệ b ì hai nhóc con cũng một chức một sau đi tới trần việt bên người luca di ô thì tại cái cuối cùng đến giờ k h ắ c này ngoại trừ ở bên ngoài dẫn đầu thu thập đội thu thập tài nguyên t ỷ ra nghỉ tạ cùng hỉ c h è n cái khắc toàn bộ tổ kẹ mẩn khi nghe đến cảnh báo phía sau đều lập tức đi tới trần việt trước mặt trần việt ngước mắt nhìn về phía lũ cạ dì ổ không đợi hắn nói chuyện sớm cảm giác được địch tập kích lũ cạ dì ổ liền đem chính mình dùng ổ dạ thăm dò đến một màn cộng hưởng đi qua kia là một đám xếp thành chỉnh tề đội ngũ dễ ô đủ từ một con bệ y hiệu dẫn đội như là cổ đại đánh trận binh sĩ đồng dạng động tác đều nhịp xuyên qua núi rừng mang theo hùng vĩ tư thế hướng về bên này tiến quân m à tới số lượng cũng không nhiều xem ra chỉ có hơn ba trăm con bộ dạng hẳn là đối phương tiền trạm bộ đội chẳng qua từ chu bản nhân có vẻ như đồng thời cũng không đến hắn phái chi này dễ ô đủ tựa hồ là còn có ý dò xét trần việt lúc này đi không được hắn nhìn một vòng nhóm t ổ kẹm ẩ n hỏi ai muốn đi chơi một chút khi dậy gần ngao ngoe muốn động trần việt lập tức làm ra quyết định vậy liền nhờ ngươi cố lên hắn sáu cái bổ kẻ mần thiếu thốn nhất kinh nghiệm thực chiến thuộc về hỉ dậy gần cùng nó để mẹ t h ó đi chém dưa thái rau chẳng bằng để hỉ dậy gần đi luyện một chút tay hống hỉ dậy gần khi nghe đến lời này phía sau lập tức hưng phấn lên trần việt cho nó phối trí một đám cấp hai binh chủng tổ j o s sau đó mở ra bảng đem tuyến đường hành quân cho thiết trí tốt tổ j o s một cái tiếp một cái từ binh doanh bên trong đi ra bọn họ tại hỉ dậy gần dẫn đầu phía dưới giống như thành cắt tư hãn dưới trướng dũng manh nhất kỵ binh đồng dạng m a ngài theo có khả năng phá hủy tất cả khí thế, trực tiếp t khả phá hủy khí khỏi h có cả năng ra n nhanh, Trần h Rất v ệ t liền nhận được chiến đấu thông báo. Tích. Ngài đội ư ợ c chiến thông Ngài đấu đ báo. ngũ đang cùng đội chu tiến hành chiến đấu đáng tiếc là nếu như l ĩ n h chủ không cùng đội xuất kích lời nói là không cách nào nhìn thấy chiến đấu tại chỗ chẳng qua chàng này song phương lần thứ nhất tiếp xúc rất nhanh liền hạ màn tương ứng thông báo cũng theo sát phía sau nhảy ra ngoài、Tích. ngài đội ngũ trong chiến đấu chiến thắng tổng đánh tan quân địch ba trăm hai mươi tám đánh lui quân địch tướng lĩnh một phe mình vồ kẹ mận binh sĩ số thương vong lượng 38. có thể tại chữa bệnh trong lều v à i tiến hành trị liệu chương 282, t h ấ u thị treo lần chiến đấu này trần việt cho hì d ậ y gần an bài năm ngàn con chiến đấu binh chủng t ô z ộ s nhưng mà số thương vong lượng cũng chỉ có 38 chỉ cái này khiến trần việt cảm thấy dù cho đối phương còn có ý do xét cũng thật sự là quá mức kéo bước quân địch bại lui còn lại thương vong binh sĩ bị đánh chạy chối chết hướng phía bọn họ lánh địa phương hướng chạy trốn trần việt nhìn thấy bảng nổi lên hiện ra hì dậy gần muốn tiếp tục truy kích đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt nhắc nhở nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía mẹ thò hỏi có thể xác định bọn họ lánh địa vị trí sao mẹ thò khẽ gật đầu nó minh bạch trần việt ý tứ trong mắt lập tức hiện ra một đạo lang quang thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ ngược lại xuất hiện ở hì dậy gần vị trí ánh mắt khóa chặt những cái kia chạy t r ố i chết địch quân cổ kèm ẩn nhìn thấy mẹ thò đi qua trần việt đem hỉ dậy gần cùng với dưới trướng b ổ kẹ mẩn thiết t r í thành tại chỗ trạng thái chờ sau đó liền tiếp theo hướng về phía trước mặt đồng ruộng phát công 58 phút 32 giây sau đó làm lương thực tài nguyên tích luy đến mười vạn điểm lúc mẹ t h ỏ bên kia cũng chuyển tới tìm tới mục tiêu tin tức trần việt một bên hướng t i ể u con đưa một bên mở ra bản đồ quả nhiên ở phía trên thấy được một cái mới xuất hiện ô biểu tượng độ chu lãnh địa đẳng cấp lờ vờ hai hiện nay trạng thái thế lực đối địch trần việt còn chưa tới kịp đối mẹ thỏa hạ mệnh lệnh người liền đi tới tử quán cái kia ho ô hát giống như là phát giác được cái gì phổ thông ngẩng đầu nói ra nhân loại ngươi tìm tới đầy đủ đồ ăn rồi trần việt đem mười vạn lương thực điểm số cơ lập đệ trình ân tìm được ho ô hát trong mắt lập tức nổi lên vẻ mặt hưng phấn chẳng qua rất nhanh lại bị nó đ è xuống sau đó một mặt ngạo kiều nói ra đã như vậy vậy ta liền lưu tại nơi này tốt vừa dứt lời hệ thống thông báo tiếng liền vang lên đinh chúc mừng ngài thành công thông qua ho ô hát khảo nghiệm đã thành công thu phục đặc thù cổ kẹ mần ho ô hát ho ô hát đặc thù nở t ờ cờ nghe đồn thế giới mỗi một nơi hẻo lánh đều có nó từng lưu lại dấu chân nắm giữ nó về sau có thể tự động giải tỏa bản đồ công năng chân việt dừng một chút bản đồ hắn nhớ kỹ lãnh địa du thương bên kia cũng có bán giá bán năm mươi kim tệ chân việt trong lòng hồi hộp một cái mười vạn lương thực tài nguyên chỉ mua một tấm xóa đi tầm mắt sương mù bản đồ vậy hắn cũng quá thua lỗ a một bên nghĩ một bên mở ra linh chủ bảng tại lãnh địa giao diện bên trái phía trên quả nhiên xuất hiện một cái mới ô biểu tượng phía trên nhãn hiệu lấy bản đồ hai cái chữ to hắn ấn mở bản đồ liếc mắt qua khi nhìn rõ phía trên đồ vật về sau tâm tình buồn bực lập tức khá hơn tấm bản đồ này cùng du thương bán tấm bản đồ kia không giống du thương bản đồ chỉ lao đi tầm mắt sương mù nói cho người chơi đại khái địa hình cùng bản đồ danh sưng mà tấm bản đồ này bên trên chẳng những đầy đủ trở lên nội dung còn rõ ràng tiêu xuất toàn bộ tài nguyên điểm cùng toàn bộ lãnh địa vị trí cụ thể chỉ bất quá trên lãnh địa không có đánh dấu người nắm giữ danh tự nhưng những cái này đối với trần việt mà nói đã đầy đủ tựa hồ là đã nhận ra tâm tình của h à n biến hóa một bên ho ô hát nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái nói thế nào không tệ a đây đều là ta tại lữ hành trên đường phát hiện bảo tàng trần việt cho nó d ơ ngón tay cái nghiêu nói xong hắn xoay người rời đi đi tới binh doanh bên cạnh đem trạng thái chờ tì dạ nỉ tạ giờ dạ gỗ nạch chờ bổ k ẻ mẩn phái đi dưới bản đồ phương mấy cái cao cấp mỏ vàng tài nguyên điểm thu thập kim tệ đi theo chúng bổ k ẻ mẩn ly khai lãnh địa bên trong trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại chỉ còn lại có trần việt một cái cô độc lao nhân nhưng còn không đợi hắn cảm giác được tịch mịch mẹ thỏ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn trần việt l ự c chú ý lập tức đặt ở mẹ thỏ trên thân hắn điều động một nửa bổ k ẻ mẩn binh sĩ phân phối cho mẹ thỏ tính cả vẫn dừng lại bên ngoài hì dậy gần hỏi một mình ngươi có thể chứ mẹ thỏ khẽ vớt cằm chi tiết nói có thể dừng một chút đối phương xem ra không phải rất mạnh trần việt nghĩ nghĩ nói được rồi vẫn là ta theo ngươi cùng đi đi dù sao hắn ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vô bên trong sinh bạn phải đợi đến buổi sáng ngày mai mới có thể sử dụng không có nháo đ ằ n g g i ờ dạ gỗ nạch cùng mì mì kì u ở bên người toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng xuống tới mẹ thỏ đương nhiên không có ý kiến hai người mang theo tổ kẹ mẩn binh sĩ đi đầu lợi dụng cự ly xa tệ lẽ bọt hướng phía mục tiêu vị trí di động đi qua đến nỗi hí dậy gần là bởi vì ở bên ngoài nguyên nhân chỉ có thể cùng trần việt chia binh hai đường tiến về mẹ thọ rất thông minh trên nửa đường nó suy nghĩ một chút hỏi chúng ta đều không tại nếu là địch nhân thừa cơ tiến đánh tới làm sao bây giờ vấn đề này trần việt trước khi tới liền cân nhắc qua hắn giải thích nói đối phương lánh địa chỉ có cấp hai cấp hai lánh địa thiết kế phòng ngự độ bền đều không cao rất dễ dàng liền có thể phá đi mà lãnh địa của chúng ta đẳng cấp đã đến cấp ba tường thành cùng phòng quan sát cũng lên tới cấp ba trừ khi bọn họ tại một giờ tiến lên động nếu không thời gian căn bản không có khả năng đủ mà lại nếu như bọn họ phái người tới lời nói như vậy thì mang ý nghĩa chiến trường chính bên này lực phòng ngự đem bị suy yếu nếu là như vậy vậy liền đơn giản rất nhiều trừ đó ra chủ yếu hơn chính là hắn trong ba lô để đó vận chuyển tiêu chí chỉ cần một giây liền có thể mang theo mẹ thỏ trở về l ã n h địa từ chu danh tự trần việt có một chút ấn tượng hắn từng tại lật bảng xếp hạng tìm có hay không người chơi thu phục thần thú thời điểm thấy qua một cái tuy nói xếp hạng đã rất cao nhưng tổng thể thực lực cùng để trần việt xếp hạng trực tiếp tiêu thăng đến đệ nhất mẹ thỏ so sánh chỉ sợ vẫn là có một ít tranh lệch cũng không phải là trần việt đối mẹ thỏ quá mù quáng tin tưởng mà là bởi vì nó thật sự rất mạnh không nói trước đi qua nhiều năm như vậy nó gia tăng thực lực chỉ là cái kia so một ít nhân loại còn muốn thông minh tư duy liền đã để nó dành chức những cái kia cần dựa vào huấn luyện ra chiến đấu phổ thông cổ kẹ mần rất dài một đoạn quả nhiên khi nghe đến những lời này sau đó mẹ t h ỏ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái ta hiểu được nó tại học tập đang trưởng thành tư duy hình thức cũng càng thêm tiếp cận nhân loại đây là cái này mẹ t h ỏ kinh lịch trên trăm năm thời gian lấy được đáp án nó biết dùng nhân loại tư duy đi đối đãi chiến tranh đối đãi trên thế giới bất cứ chuyện gì nhìn lấy tỉnh táo mẹ thỏ trần việt không khỏi hơi xúc động hắn lại nghĩ tới cái kia tại chống cự quân căn cứ trầm mặc lạnh giá mẹ thỏ nội tâm của hắn có chút xúc động vô vô mẹ thỏ b ả vai tại mẹ thỏ ánh mắt khó hiểu bên trong nói ra chúng ta đều sẽ càng ngày càng tốt chờ lần này phó bản g kết thúc ta dẫn ngươi đi mải nẹ cờ d ạ p nhìn một chút mẹ thỏ nhìn lấy trần việt tương liên tâm ý để nó rõ ràng cảm nhận được trần việt tâm tình một cố mẹ thỏ chưa từng có thể nghiệm qua lạ lẫm dòng nước gấm xông lên trong lòng của nó nó gật đầu một cái ánh mắt nhu h ò a ân ta rất chờ mong bằng hữu nói xong trần việt cũng cảm giác được trên người có chút không dễ chịu những lời này quá buồn nôn hắn cảm thấy mình không giống như là sẽ nói ra loại lời này người nhân thiết bao phục quá nặng trần việt lập tức rời đi chủ đề ta nhìn bản đồ chúng ta hẳn là muốn tới trên thực tế cũng xác thực đến chỗ rồi từ chu lãnh địa nằm ở một mảnh tươi tốt trong rừng cây một đầu thẳng tắp dòng sông từ đó ghé qua mạ qua mẹ t h ỏ biểu diễn một cái đội quân trên xuống nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình mẹ thỏ cùng một mảng lớn lít nha lít nhít cấp hai binh chủng từ chu bị dọa đến kém chút tại c h ấ u ngất đi chương hai trăm tám mươi ba ace ợt cùng d ì ra tì nạ cấp hai binh chủng tổ rột không đợi trần việt hạ lệnh liền tự mình đối mảnh này lánh địa ngoại vi tường thành hàng rào sử dụng châu điên đông nguyên bản liền đơn sơ tường thành tại lúc này lộ ra càng thêm yếu ớt như là một đoá trong gió chập trần tiểu bạch hoa loảng xoảng bang lay động bên trong phía trên độ bền điên cuồng hạ xuống nhanh từ chu căn bản đều không kịp phản ứng hắn đứng tại chỗ há to miệng nội tâm ảo nào không thôi đáng chết hắn đem cái này phó bản xem như phổ thông chiến lược trò chơi không để ý đến bộ k ẹ mẩn cái kia có thể tệ lẹ b ọ t phun lửa năng lực thần kỳ có khả năng leo lên người chơi thực lực bảng xếp hạng trước hai mươi người chơi mỗi một cái đều cũng không phải là phổ thông hạng người bản thân nghĩ lại sau đó từ chu nhanh chóng kịp phản ứng hai tay bá bá bá từ trong không khí lấy ra sáu viên bộ k ẹ bản hướng phía phía trên ném đi đồng thời ánh mắt của hắn đảo qua đứng tại cách đó không xa một bộ nhìn ngươi biểu diễn bộ dáng trần việt đối phương lần này đến tựa hồ chỉ dẫn theo mẹ thọ một cái bổ kẻ mẩn từ chu mới vừa còn lo lắng hai hùng nội tâm lập tức biến của nghỉ lên nhưng rất nhanh lại có chút nổi giận tất cả mọi người là có mặt mũi người chơi cái kia dạng là xem thường ai đây Từ lặt tòa ạt cắt ta. Dứt chú, ca cổ cho bỡ bọ lù lồ, lên lời. ra ai xệ, xì dại nìn, di, rô, đồ, sờ hắn phất phất tay trực tiếp lợi dụng l ĩ n h chủ bảng tầm xa từ binh doanh bên trong điều phối tất cả binh lực đến đây thủ thành mỗi một mảnh lánh địa chỗ x o á t đi ra cố định binh chủng bất đồng bởi vậy từ chu phái ra cũng không phải là t i ệ t ghi họ tổ tổ d ô s loại hình mà là một đám trên thân b ư ớ c lên lốp bốp dòng điện đ ệ l ạ c trò mục tiêu của bọn nó rõ ràng trực tiếp liền đón nhận bên ngoài đám kia phá hư tường thành tổ d ô s song phương trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ trong khoảng điện quang hỏa thạch bụi đất tung bay trần việt nhìn thoáng qua phía dưới đại hôn chiến sau đó liền đem ánh mắt đặt ở cái kia chạm mặt tới sáu cái bộ kẻ mẩn trên thân muốn mề ga h ệ vô lủ ti h ò n sao trần việt hỏi hắn cũng không phải là loại kia tùy ý khinh địch người dù sao đều là tại trên bảng xếp hạng đứng hàng đầu người chơi ngoại trừ rủ vựa ở mẹn chiêu thức kẹt trong tay đối phương nhất định còn có lấy cái khác gồm có hiệu quả đặc biệt đạo cụ nhưng mà đối mặt vấn đề này mẹ tho lại chẳng qua là có chút meo mắt lại trả lời lại không cần lời còn chưa dứt thân hình của nó liền biến mất tại chỗ sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại đối diện cái kia tốc độ nhanh nhất ạt cả n h n trước mặt mãnh liệt như biển cả bản siêu năng lực điên cuồng hướng ra phía ngoài đổ xuống mà ra cái kia ạt cả n h n trong nháy mắt hướng về sau bay ngược ra ngoài ạt cả n h n sau đó lại đến p h i ê n sở cặt mọ gì mẹ t h ò một bộ động tác nước chảy mây trôi mười phần gồm có thưởng thức tính không hổ là mẹ t h ò chính là cường a t r â n việt quay đầu nhìn về phía đối diện từ chu cái nhìn này trực tiếp để từ chu tại chỗ bạo tạc mặc dù trần việt không nói gì nhưng từ chu trực tiếp dây hiểu cái kia ánh mắt bên trong hàng nghĩa thấy không mẹ thỏ cường a ta đã như vậy vậy cũng đừng trách hắn tâm n g oan thủ lạc nghĩ tới đây từ chu bột một tiếng từ trong hành trang lấy ra hắn cường đại nhất đạo cụ một thanh lóe da đen nhánh mị ảnh cực lớn chìa khóa trục xuất chi chìa cấp ss đạo cụ đối chỉ định mục tiêu tổ kẹ m ẩ n dùng phía sau có thể đem nó trục xuất đến svê kép trục xuất thời gian là toàn bộ phó bản kết thúc mỗi cái phó bản giới hạn sử dụng một lần lúc đầu từ chu là không ý định sử dụng cái này đạo cụ bởi vì cái này đạo cụ phải phối hợp vài câu lời kịch mới có thể sử dụng mà cái kia vài câu lời kịch quá làm cho người xấu hổ nhưng cùng được một chuỗi sáu loại này đ ụ c nhã s o ra từ chu cảm thấy chính mình càng muốn lựa chọn cái trước thế là hắn nhất thời hô to lên tiếng ẩn giấu đi hắc cám lực lượng chìa khóa a ở trước mặt ta cho thấy ngươi lực lượng chân chính hiện tại dùng chủ nhân của ngươi từ chu tên i mệnh lệnh ngươi phong ấn giải trừ trần việt n g ư ơ i ngẩn cả người mẹ t h ỏ động t á c cũng dừng lại một chút nhưng vào lúc này chiếc chìa khóa kia trong nháy mắt làm lớn ra gấp bội phía trên tản ra c h ó i mắt đen nhánh l ệ mang mẹ t h ỏ sau lưng được kéo ra một cái khe hở cực lớn hấp lực như là một đôi bàn tay lớn trực tiếp đem nó kéo đi vào đinh đối phương sử dụng đạo cụ trục xuất chi chìa n g à i bộ kệ mẩn mẹ t h ỏ đã bị trục xuất tiến vào sập tì hòn hơn tại lần này phó bản kết thúc trước đem không cách nào lại lần sử dụng trần việt tốt ta hắn hiểu được đối phương mới vừa quỷ dị hành vi là đang làm gì thư chu hừ lạnh một tiếng nói lần này nhìn ngươi lấy cái gì đánh nói xong hắn từ trong hành trang lấy ra có khả năng một g i â y cho bổ kẹ mần rót đầy thể lực đạo cụ đối bở lặt tỏa sệ chờ bổ kẹ mần tiến hành trị liệu trần việt từ chu cẩn thận quan sát đến nét mặt của hắn muốn từ nơi này người chơi bảng xếp hạng đứng đầu bảng người trên mặt nhìn thấy một vẻ bối rối kết quả nhìn cả buổi lại không phát hiện chút gì tương phản cái kia một tấm khuôn mặt tuấn tú giờ phút này lộ ra mười phần bình tĩnh trong đó còn ẩn ẩn lộ ra một tia im lặng thư chu hắn đều không sợ sao trần việt ta lúc đầu không muốn hiện tại sử dụng thế nhưng ngươi h ô m qua công kích ta cho nên có qua có lại ta phải đem n g ư ơ i đưa tiễn nghe nói như thế thư chu sửng sốt một chút cái kia tiểu vương bắt đản nói cái gì đó tiễn chính mình đi không có mẹ thọ hắn dựa vào cái gì ngươi từ chu muốn nói gì nhưng mà sau một khắc hắn liền nói không ra bảo chỉ thấy mẹ thọ mới vừa biến mất địa phương đột nhiên được xé mở một đầu cực lớn màu đen khe hở nhìn thấy một màn này từ chu con ngươi co rụt lại nội tâm liền còi báo động mãnh liệt không không đúng làm sao có thể mẹ thọ làm sao có thể nắm giữ từ giờ vợ vất bên trong đi ra lực lượng vẫn là nói hắn đạo cụ bị phá giải rồi còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái kia đạo màu đen trong cái khe liền truyền đến một tiếng rít gào chầm chầm hống ngay sau đó một đạo hình thể khổng lồ có đỏ thấm vàng xám bốn loại phối màu thân ảnh từ đó bay ra kia là dị dạ t ì nạ từ chu theo bản năng mở to hai mắt nhìn trên nét mặt tràn đầy không dám tin hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua trần việt thu phục qua dị dạ t ì nạ mà lại cái kia ra hỏa rõ ràng không phải cái này phó bản sản xuất ra tướng lĩnh cấp bộ kẻ mẩn bởi vì nó tại đi ra trong nháy mắt liền thân mật nhào tới trần việt trước mặt tiếng kêu bên trong tràn đầy xa cách từ lâu gặp lại kinh hỷ cùng hưng phấn rất hiển nhiên cái kia d ì ra tina nhận biết trần việt t h ư chu có chút hoài nghi nhân sinh nhưng sau một khắc càng thêm làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện cái kia còn không có biến mất trong cái khe lại chui ra một cái tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh trên thân còn quấn mười tám mai phiến đá thuần trắng ạ nạ cả từ chu trong lòng trong nháy mắt có một vạn đầu thảo nê mã bôn u qua đừng nói là từ chu liền ngay cả trần việt giờ phút này cũng có chút c h ấ n kinh hắn chẳng qua là dùng tại sụp đổ thế giới lấy được đạo cụ dị dạ t ì nạ viện trợ cơ hội triệu hoán dị dạ tị nạ cái này a sợt là tình huống thế nào a sợt cũng không biết là tình huống thế nào nó nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi kết quả đột nhiên cảm nhận được giờ vợt truyền vợ đến dị động có không thuộc về cái thế giới này lực lượng xâm lấn tiến đến thế là nó liền nhanh chóng đi qua điều tra sau đó liền gặp được dị dạ tị nạ xuyên qua khe hở ly khai dở vở v ợ t hình tượng tại dị dạ tị nạ rời đi trong nháy mắt nó rõ ràng cảm nhận được dị dạ tị nạ k h í tức từ nơi này trên thế giới biến mất nhìn thấy một màn này acep đưa ánh mắt về phía cái khe kia rất hiển nhiên cái khe kia sau đó chính là một thế giới khác chương hai trăm tám mươi bốn này acep tại a ệ ợ t cơ thể xuyên qua trong nháy mắt tung bay ở giữa không trung thời không thông đạo liền vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa t i ê n tĩnh không có gì sánh kịp t i ê n tĩnh a ệ ợ t ánh mắt đảo qua toàn trường cuối cùng dừng lại tại cách đó không xa nhân loại thanh niên trên thân trần việt nó nói uy nghiêm thần thánh thanh âm vang vọng a ệ ợ t không có tận tâm thu liễm khí tức của mình quanh thân quang mang phun trào dùng một loại bức cách cực cao phương thức d á n g lâm tại trên phiến đại địa này mỗi cái phó bản bên trong thời gian trôi qua đều là không giống hơn nữa vô hạn không gian bên trong thời gian bị vây vĩnh hàng đỉnh trệ bên trong bởi vậy tại trần việt trở về những ngày này a cợt chỗ tồn tại thế giới kia thời gian đã qua trọn vẹn hơn sáu mươi năm tháng năm dài đằng đắng đồng thời không để cho nó lãng quên rơi cái kia từng như p h ụ dung sớm nở tối tàn nhân loại thanh niên tương phản a cợt vẫn nhớ kỹ mình cùng trần việt gặp nhau phía sau giả lập binh chủng vẫn còn tiếp tục chiến đấu nhưng bên này bầu không khí lại có vẻ m ư ờ i phần im lặng trần việt cùng ạt sệ ở đối mặt hình thể to lớn minh vương lòng tại ngắn ngủi kích động sau đó cũng bình tĩnh lại nó tùy tiện rơi vào trần việt bên người dùng một loại không nhịn được ánh mắt quay đầu nhìn về phía đám kia ồn ào tiểu ra hỏa xách thốt n h a u nhau nhìn lấy một màn này từ chu cả người đều muốn bị sợ thẹ ra quần hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ hai chân như rót chỉ phổ thông cứng ngắc cái này mẹ hắn rốt cuộc là cái gì tình huống tiện tay đưa tới một cái gì dạ t i nạ coi như xong liền ngay cả ạt sệ ợt cũng có thể gọi tới người này là bật h o ặ sao từ chu biết mình đại thế đã mất có gì dạ t í nạ c ũ n g mang theo mười tám khối sáng thế phiến đá đỉnh phối ạt sệ ợt tại hắn lại thế nào phản kháng cũng đều là không làm nên chuyện gì đã như vậy còn không bằng nằm ngửa đ à m nhiệm thảo nghĩ tới đây từ chu trùng điệp thở dài có chút không cam lòng nhìn về phía trần việt hỏi có thể thả ta sao trần việt một mặt lạnh lùng không thể hắn luôn luôn đều là có ân tất nhiên cảm ơn c o thù t á t báo nếu như đối phương tại núi lửa không có công kích hắn vậy hắn ngược lại là có thể cân nhắc cùng đối phương kết cái mình thứ chu tốt ta ta hiểu được hắn nghĩ nghĩ chính mình cùng đối phương cũng không có cái gì nhất định phải ngươi chết ta sống ân đoán cùng nó nói ngoan thoại chọc giận đối phương dùng đối phương biến thành địch nhân chẳng bằng chủ động từ bỏ kết một thiện duyên vậy kế tiếp chúc ngươi may mắn dừng một chút tiếp tục nói ta nghe nói diệp p h ả m cùng bạch khiết liên hợp một chút người chuẩn bị tại cái này phó bản đánh út ngươi chúc ngươi may mắn trần việt trầm mặc một chút lên tiếng nói tạ ơn ta sẽ chú ý từ chu thấy thế cũng không vùng đẫy trực tiếp mở ra thành chủ bảng rút về đám k i a b ổ kẹ mần binh chủng đứng ở một bên nhìn chính mình xây dựng lánh địa bị công phá từ phía ngoài nhất tường thanh bắt đầu mãi cho đến khu vực hạch tâm l ĩ n h chủ đại sảnh nương theo lấy một tiếng ẩm vang tiếng vang tại một đám tổ d ộ t v â y c ô n g phía dưới chúc á i kia tòa n à kiến t r c mừng vang Linh sảnh công sụp phá, đổ. đại chủ bị t ngài thành công công phá lãnh địa độ chu tình hình chiến đấu thống kê bên trong tại lần này công thành chiến bên trong ngài tổng cộng tổn thất 18 chỉ tội r h o binh lính bị thương số lượng là 142, có thể tại chữa bệnh trong lều i v à i tiến hành trị liệu tổng nộp quân địch lương thực tài nguyên điểm 15.620. vật liệu gỗ tài nguyên điểm 1 ộ t 0 ư vật liệu đá tài nguyên điểm 24.100, kim tệ 280 m a i tổng bắt được tù binh 57 tên bắt được tù binh tất cả đều là phổ thông cư dân n ở cờ cờ, dùng để kiến tạo lãnh địa công trình cái chủng loại kia trần việt đứng tại chỗ nhìn thoáng qua liền hạ lệnh để đằng sau chạy tới hỉ dậy gần hẳn là mang nộp vật tư cùng tù binh trở về k h i dậy gần nhìn đứng ở chính mình huấn luyện ra bên người to con trong lòng liền cảm thấy một cỗ sâu sắc uy hiếp nó trước tiên không hề động mà là tiến đến trần việt bên người t u ổ i thân còm nhìn lấy h ắ n trần việt đưa tay ôm lấy hỉ dậy gần đầu to an ủi ngoan đợi chút nữa trở về ban thưởng ngươi một trăm cây đùi gà hỉ dậy gần liền thật vui vẻ đi trước khi đi còn khoe khoang thức nhìn dị dạ tì nạ một cái đã là một cái trưởng thành lão long dị dạ tì nạ thở ra hai đạo hơi thở nó cảm thấy đối phương mười phần ngây thơ mặc dù không biết đùi gà là cái gì nhưng này danh tự nghe xong cũng không phải là cái gì có ý nghĩa trọng đại đồ v ậ bất quá chờ h í dậy gần thân ảnh biến mất ở chân trời sau đó nó vẫn là nhìn về phía trần việt hỏi đùi gà là cái gì trần việt mười phần im lặng mở miệng giải thích là một loại đồ ăn dĩ dạ tí nạ ăn xong trần việt cho nó cổ kẽ bơ lóc nó vừa nghe đến đồ ăn liền nghĩ tới cái kia ngọt ngào hương vị bởi vậy theo bản năng liền hỏi ăn ngon không trần việt chờ sau khi trở về đưa cho ngươi thử một chút dĩ dạ tí nạ a lúc này một bên khác gà x ệ ớt hướng bên này tới gần một chút dĩ dạ tí nạ thấy thế liền không nói thối lui đến một bên huyễn tưởng đ u ổ i gà tư vị đem sân nhà giao cho nhà mình lao đại này a x ệ ớt t r â n việt chủ động cùng nó chào hỏi h ắ n có khả năng từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra nó còn nhớ rõ chính mình này t r â n việt a x ệ ớt học nhân loại phương thức làm ra đáp lại nó giờ phút này thu liễm bản thân u y áp toàn thân trên dưới tản ra một loại cảm giác ôn hòa t r â n việt muốn cùng ta trở về ngồi một chút sao a c e t nhẹ nhàng gật đầu một cái thế là một người hai thần liền dẹp đường hồi phủ trên đường đừng tưởng rằng theo chân chúng nó giải thích một chút hiện trạng đồng thời tại cuối cùng chỗ nói bổ sung không cần lo lắng qua một đoạn thời gian các ngươi liền có thể trở lại thế giới của mình a c e t không hề lo lắng nó không tại thế giới kia còn có đỉ ổ gạ cùng ạ kỳ ạ duy trì trật tự mặc dù nó là sáng thế thần nhưng mỏ cá thời gian vẫn có một ít trần việt thấy thế liền không có nhiều lời mà là quay người hỏi một cái g ì dạ tì nạ có thể hay không ở chỗ này mở ra giờ vợ hợt thông đạo để bị giam ở bên trong mẹ thỏ hẳn là đi ra sự thật chứng minh là có thể khi tiến vào giờ vợ hợt khe hở mỗi lần bị mở ra mẹ thỏ thân ảnh liền từ bên trong tệ lẹ bọt đi ra nó lúc đầu đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhưng ở nhìn thấy ạt xệ ợt cùng dị dạ tì nạ thời điểm vẫn là thực sự bị kinh ngạc một chút thế là nó hướng trần việt ném hỏi ánh mắt trần việt liền đem chuyện mới vừa phát sinh cùng đạo cụ cùng mẹ thọ giải thích một chút mẹ thọ gật đầu một cái không có nhiều lời chẳng qua là yên lặng theo sau l ư n g bảo vệ trần việt a c ớt quay đầu nhìn thoáng qua nó nhận ra cái này mẹ thọ tiếp lấy lại nghĩ tới nó tại cái kia thế giới đợi thời gian dài như vậy chuyện cùng với trần việt vì tìm nó chạy một lượt toàn bộ thế giới chuyện nhịn không được nhẹ giọng cảm khái nói thật khiến cho người ta hâm mộ a cái kia vượt qua vô số thời gian cùng sinh tử hữu nghị cho dù là sáng thế thần cũng không nhịn được vì đó động dung d ì dạ tị nạ nghe nói như thế cũng một mặt hâm mộ nhìn về phía mẹ t h ỏ nó cũng muốn giống như mẹ t h ỏ theo cái này nhân loại cùng một chỗ lữ hành loại cuộc sống đó nhất định vô cùng thú vị nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình vẫn phải duy trì giờ vợ hết ổn định không thể ly khai d ì dạ tị nạ nội tâm cái kia cô mong đợi liền ngồi xuống chương 285, ngủ ngon trần việt khi trần việt trở lại lãnh địa thời điểm có khả năng giải tỏa bạn tốt công năng trần ỏ a việt thuận thế mở ra bạn tốt giao diện lại phát hiện hà xuân cùng chu đ à o ảnh chân dung vẫn là một mảnh màu xám lãnh địa của bọn hắn hẳn là còn không có lên tới cấp ba t r â n việt trầm ngâm một lát lập tức đóng lại bảng mang theo dị dạ tị nạ cùng ạt xệ ớt đi tới l ĩ n h chủ đại sảnh phía sau một mảnh trên đồng cỏ Ảt xệ ớt cùng dị dạ tị nạ hình thể đều quá mức khổng lồ đến mức nhân loại kiến trúc căn bản không chứa được cả hai cho nên trần việt chỉ có thể ở bên ngoài đến chiêu đãi bọn họ a sơ cùng d í dạ tì nạ cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này thời gian vừa vặn đến trưa ra ngoài dẫn đội thu thập tài nguyên nhóm b ổ kẻ mẩn cũng đều lần lượt trở về vừa chiêu bãi cỏ gió nhẹ ánh nắng m ỹ m ỹ kỳ ủ cùng s ệ lễ bị đang chơi đùa chơi đùa giơ dạ gô n á t cùng hy dày gần nằm trên mặt đất nói nhỏ không biết đang nói cái gì lù cạ dị ổ cùng mẹ thọ một trái một phải ngồi tại trần việt bên người vẻ mặt ôn nhu nhìn lấy một màn này t r â n việt rất yêu thích loại này hài lòng cảm giác nhưng có đôi khi lại đột nhiên sẽ toát ra một loại cảm giác không chân thật thật giống như giống như nằm mơ nguyên bản chỉ tồn tại trong thế giới giả lập bổ kẹ mẩn bây giờ lại ở trước mặt của hắn chạy chơi đùa mộng nha ai hồi nhỏ không huyễn tưởng qua loại này hình tượng đây chẳng qua huyễn tưởng thuộc về huyễn tưởng nếu có người tại mười năm trước nói với chính mình tương lai hắn sẽ chạy đến bổ kẹ mẩn thế giới t r â n việt nhất định sẽ cảm thấy đối phương đầu góc không lớn bình thường nhưng bây giờ tất cả những thứ này lại chân chân thật thật phát sinh trần việt khó tránh khỏi hơi xúc động dù sao từ nhỏ đến lớn hắn đều là một cái người chủ nghĩa duy vật mặc dù lòng mang h u y ễ n tưởng nhưng vẫn là có khả năng phân rõ giả lập cùng hiện thực trần việt tâm tình buông lỏng té nằm trên đồng cỏ ngửa đầu nhìn lấy xanh da trời bầu trời nhưng mà còn không có qua mấy giây liền có hai đạo bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn che lại phía trên ánh nắng so chu mỹ mỹ kỳ ủ cùng sẽ lễ bỉ chơi mệt rồi Hoàng hoàng xuống ru ru rơi trong ầ đầu n bên cạnh, Việt v dựa à bờ vai của h ắ phát ra hư nhược ra ờ rằng. Mệnh túi r Trần trong ra trái Trong ầ n buồn cười nhìn lấy một màn này, bình thường chiến đấu, huấn luyện đều không gặp bọn họ dạng này nũng hình. giống như chén nước Việt Việt cười Hai cái tiểu hai giải một mặt Thế là Trần Việt giống nào thuật tựa như từ trong ba lô móc ra hai chén giải khắt t ba đấu đều qua. Chu. móc cây. họ hỏa lấy làm làm là lô gặp da So. ảo đeo lưng của hắn ngoại trừ cơ bản bổ kẹ bạn đạo cụ bên ngoài còn lại không gian tràn đầy nhiều loại đồ ăn lên tới bổ kẹ mẩn ăn bổ kẹ bơ lóc xuống đến nhân loại ăn quả hạch đồ ăn vặt cái gì cần có đều có hết cách rồi b ổ kẹ mần nhiều ăn cũng liền nhiều nếu là không có những cái này bọn họ tiến phó bản làm nhiệm vụ sợ không phải đến chết đói một bên khác gạt x ệ ợt cùng dị dạ tì na ôn hòa nhìn chăm chú lên một màn này bọn họ chỗ tồn tại thế giới kia tình huống có chút đặc thù nhân loại cùng b ổ kẹ mẩn phân biệt chiếm cứ lấy hai khối đại lục ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông không liên quan tới nhau cho dù là sáng thế thần khi nhìn đến cái này cùng h à i một màn lúc cũng không nhịn được cảm thấy thần kỳ tính cách khác nhau ẩm thực bất đồng bổ kẹ mẩn bởi vì một nhân loại mà tụ tập lại một chỗ cộng đồng sinh hoạt thậm chí không tiếc từ bỏ chính mình hoàn cảnh quen thuộc mà để bọn chúng làm đến bước này là một nhân loại chỉ là một cái nhân loại a c ợt ghé mắt nhìn về phía chân việt nó đang do dự muốn hay không thử đối với nó thế giới kia nhân loại thả ra một ít tác chế nếu như bởi vì một hai người từ đó phủ định cả một cái quần thể lời nói như vậy đối với những người khác mà nói thật sự là quá không công bằng trần việt không hề biết rõ à sẽ ợt nội tâm ý nghĩ trên đồng cỏ nằm sau khi hắn liền đứng dậy tiếp tục đi đối mảnh này lãnh địa tiến hành quyết đoán xây dựng vừa giữa trưa tường thành phòng quan sát đồng ruộng chờ công trình cũng đều thuận lợi lên tới cấp ba mà binh doanh tiến độ thì chậm một chút đến ngày kế tiếp d ạ n g sáng mới có thể hoàn thành mặc dù rất chậm nhưng trần việt không hề s ấ t ruột hắn mang theo từ từ chu nơi đó vơ vét tới hai trăm tám mươi mai kim tệ xuyên qua thẳng tắp đường đi đi tới thị trường bên này cửa hàng lúc này còn không có đổi mới bởi vậy bên trong bán đồ vật cùng hắn lần trước nhìn đồng thời không có gì thay đổi vẫn là cái kia năm kiện đạo cụ hộ thanh lệnh ẩn nấp p h ù bản đồ ngũ cốc phong đăng lệnh tài nguyên chuyển đổi thẻ bởi vì có ho a ô、UH、hát tồn tại trần việt trước tiên liền đem bản đồ cho loại bỏ ra ngoài hơn nữa có ma pháp xưng hảo trồng hoa người năng lực có khả năng thu hoạch 2 a i h t à i nguyên điểm ngũ cốc phong đăng lệnh cũng ngay sau đó bị bại trừ như vậy liền chỉ còn lại có ba kiện đạo cụ hộ thanh lệnh có thể để lãnh địa tại 2 a i h bên trong tiến vào vô địch trạng thái không cách nào bị quân địch công kích ẩn ấp phù thì có thể để lãnh địa ẩn thân khiến cho không cách nào bị quân địch trinh sát đến mà tài nguyên chuyển đổi thẻ thì có thể để lương thực vật liệu đá vật liệu gỗ ba loại tài nguyên điểm tiến hành ngang nhau chuyển đổi giá cả cũng không quý chỉ có mười kim tệ nếu có nó ở đây như vậy chính mình đại khái có thể tiết kiệm rơi thu thập tài nguyên thời gian bởi vậy trần việt không chút do dự đổi mười tám tấm tài nguyên chuyển đổi thẻ đến nỗi còn lại một trăm mai kim tệ thì bị hắn dùng để đổi cái kia hộ thành lệ n h làm xong tất cả những t h ứ này sau đó trần việt trực tiếp triệu hồi những cái kia ra ngoài thu thập vật liệu đã tài nguyên thu thập hàng ngũ sau đó mở ra bản đồ lợi dụng ho ô hát năng lực thật nhanh tìm được gần nhất mấy chỗ mỏ vàng đưa chúng nó điều động tới s u t o t o l y vồn cợ n i ệ p tấm bản đồ này mỏ vàng tài nguyên điểm hữu hạn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mười hai tòa trong đó lv một mỏ vàng tổng sáu tòa lv hai bốn tòa lv ba thì chỉ có hai tòa tại đ ê m hỉ trẻn thì gian g hỉ tạ điều động đi đào mỏ về sau trần việt liền trực tiếp chuyển rời đến đồng ruộng bên cạnh thuận tay từ trong ba lô móc ra một tấm ghế nằm nằm ở phía trên làm lên sống cũng không biết có phải hay không vô hạn không gian bụt cái này phó bản bên trong tài nguyên chuyển đổi cạn n ầ n đủ chuyển đổi tài nguyên điểm đồng thời không có hạn mức cao nhất cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể dùng một tấm thẻ đem năm trăm vạn lương thực tài nguyên điểm chuyển đổi thành cái khác hai hạng tài nguyên điểm hắn lúc làm việc có khả năng nhàn ở mỹ mỹ kỳ ủ cùng sẽ lễ bị ngay tại một bên chơi đ ù a không chịu ngồi yên giở dạ gỗ nạch cùng hì dậy gần thì s u n g phong nhận việc biểu thị muốn ra cửa dạo chơi dù sao nơi này không có nguy hiểm trần việt cũng liền theo chúng nó đi đồng thời thuận tay cho hai long an đẩy một cái đào mỏ vàng nhiệm vụ đến nỗi dị dạ tì nạ cùng a xê ớt thì bắt đầu thăm dò lên cái này cùng chúng nó thế giới hoàn toàn khác biệt đặc thù thế giới kỳ thật trần việt là có thể trước đem bọn họ thu vào tổ kẹ m ẩ n không gian nghỉ ngơi nhưng nhìn thấy bọn họ dạng kia cũng không có nói ra bất quá chờ đến buổi tối lúc ngủ trần việt vẫn là đưa chúng nó thu vào tổ kẹ m ẩ n không gian lúc đầu trần việt còn lo lắng bọn họ có phải hay không chưa quen cuộc sống nơi đây nhận giường ngủ không được song khi hắn mở ra bảng xem xét thời điểm cơm tối ăn hết hắn trong hành trang toàn bộ đùi gà gì dạ tì nạ đã tùy tiện ngáy lên trần việt à ce thì tốt một chút hôm ồ n nhận ra Trần、việt、nhìn chăm chú, còn ngẩn hướng hắn cái phương hướng này nhìn thoáng、qua. Trần việt, ngủ ngon, xê ớt. Xê ớt nhẹ giọng trả lời, ngủ ngon, Trần、việt. Trưng 286, Trấn Kinh vạn nì là lời, đã đầu chăm chú, h ra trả qua. Việt Việt, ớt. ớt Việt. cái năm. ả 286, rổ 100 sau trời vừa sáng không bên trong sinh b ạ n làm lệnh kết thúc trần việt lập tức hào hứng tại l ĩ n h chủ đại sảnh phía sau trên đồng cỏ sử dụng kỹ năng này quen thuộc thời không vòng xoáy lần thứ ba hiện hiện rất nhanh một đạo thân ảnh màu đen liền từ bên trong chậm rãi đi ra hắn đi rất chậm bộ dáng xem ra mười phút cảnh giác tựa hồ là đang đánh giá bốn phía hoàn cảnh lạ l ắ m trần việt ở trong lòng suy đoán lần này tới chính là mình đã từng thấy qua cái kia nở cờ chẳng qua còn không đợi hắn đem quen mình toàn bộ nở cờ trải vớt một lần người kia liền từ thời không vòng xoáy bên trong đạp đi ra đầu đinh thân cao h ước chừng một m bảy bộ dạng ăn mặc toàn thân màu đèn cao định âu phục ánh mắt như hưng bản sắc bén đối phương vừa ra tới cặp kia ẩn chứa lăng lệ màu con ngươi liền nhìn chừng chừng đi qua trần việt dỗ văn nhi là ngươi trần việt không có trả lời mà là mặt tỉnh bơ đánh giá trước mặt cái này dỗ vạn nhi bộ dạng nội tâm suy nghĩ hắn hẳn không phải là sụp đổ thế giới dỗ văn nhi dù sao cái kia dỗ vạn nhi đã ngỏn cụ tỏi như vậy liền chỉ còn lại một đáp án hắn là xin thi ạ thế giới kia dỗ văn nhi tại trần việt do xét dỗ vạn nhi đồng thời dỗ vạn nhi cũng đang quan sát trước mặt cái này từng có gặp mặt một lần thanh niên anh tuấn xuất khí sắc mặt bình tĩnh đến làm cho không người nào có thể nhìn ra nội tâm của hắn cảm xúc cùng rộ vạn nghi lần trước nhìn thấy hắn lúc so sánh n g h i ệ m nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất phảng phất cả người đều sinh ra thuế biến cái tia c ỗ trẻ trung khí tức tối lui cho người ta một loại t r ầ mồn đáng tin cảm giác trên người hắn xảy ra chuyện gì một tia nghi hoặc từ rộ vạn nghi trong đầu chợt lóe lên chẳng qua rất nhanh hắn liền hồi thần lại Ý theo ứ c được đối phương nếu như dọc cùng cho nước chảy về biển đông kẻ đầu tư, nì động tác cực đối để đông đầu động phương như xuống tim diệt nhiều biển giật hủy mình huyết nhanh từ hông khỏa h nếu năm vạn nì mang lên bạn. qua kẹt tâm tê từ một t dồ kẻ về bổ kẻ theo một đạo bạch quang hiện lên một cái hình thể cường kiện nỉ đỏ kỉnh xuất hiện ở giữa hai người Chân Việt, nì Việt, đối ỏ kỉnh, dụng hòn. sử gà mẹ đ mặt có thủ diệt môn địch nhân dồ vạn ni đương nhiên sẽ không cùng đối phương sống chung hòa bình bởi vậy tại lấy lại tinh thần trong nháy mắt hắn liền đối với lệnh giọng vỗ kẻ mân truyền đạt lệnh công kích nhận được mệnh lệnh n í đỏ kỉnh phát ra một tiếng hùng hồn tiếng giống một cỗ nhìn không thấy khí lưu nhanh chóng tại nó quanh thân k h u ấ y động ra tầng tầng lớp lớp kỉnh phong nhanh chóng leo lên đem cây kia nằm ở đầu cây kia màu tím sừng nhọn chú ý bọc sau đó mang theo không thể địch nổi lăng lệ tâm ý hướng phía t r ầ n việt vọt mạnh đi qua t r ầ n việt không động thậm chí liền bộ mặt biểu lộ đều không có phát sinh một tia biến hóa cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ cái này khiến rổ vạn n í đột nhiên sinh ra một loại ảo giác hướng trần việt tiến lên không phải có khả năng nhẹ nhõm đánh nát cự thạch ni đỏ kìm mà là một cỗ hoảng hoảng du du nhựa tợ lặt t i ệ p đồ chơi xe ni đỏ kìm tốc độ cực nhanh cơ hồ là một cái trước mắt liền đã tới trần việt trước mặt nhìn thấy một màn này d ộ vạn nỉ trong lòng hư lạnh một tiếng khoe miệng giật một cái lộ ra vẻ khinh bỉ ý cười hắn còn tưởng rằng đối phương thật sự sinh ra thuế biến hiện tại xem ra sợ không phải bị bị hù đi không được đường. nhưng mà một giây sau hắn liền không cười được nhét lên k h ỏ e miệng im bặt mà d ừ n g biểu lộ nhìn qua cực kỳ cứng ắ c trong đó tựa hồ còn kèm theo một tia c h ấ n kinh cùng tức giận sử dụng tệ lẽ pot đi tới trần việt trước mặt mẹ thọ một tay ngăn trở n h đỏ k ì h thế công hai mắt có chút m e o lại ánh mắt thì vượt qua hoảng sợ n h đỏ k ì h nguy hiểm nhìn về phía đứng ở phía sau rộ văn nhi mẹ thọ rộ văn nhi rõ ràng bị chấn động đến hắn không rõ mẹ thọ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây với tư cách tim dọc k á t b u ố t mẹ thọ kế hoạch chủ sử sau màn không ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn mẹ thỏ chẳng qua là thông minh như rộ văn y tại thời khắp này đại não cũng là đứng máy mấy giây cách hắn lần trước nhìn thấy mẹ thỏ đã qua sắp tới thời gian một năm một lần kia hắn hướng mới vừa phá hủy lưu hai lần phòng thí nghiệm mẹ thỏ đưa ra kế hoạch hợp tác kết quả mẹ thỏ chẳng những không có đáp ứng còn đem hắn máy bay trực thăng cho đánh rơi từ đó về sau hắn liền không còn có gặp qua mẹ thỏ lại lần nữa nghe được mẹ thỏ tin tức là phía trước không lâu ả lò là khu vực củ c ủ phát biểu nghiên cứu luận văn phía trên mẹ t h ỏ tại ả lò là khu vực như vậy nơi này là ả lò là khu vực dồ vạn ni đại nao đang nhanh chóng vận chuyển đồng thời đối diện trần việt cũng đang chăm chú suy nghĩ giống dồ vạn ni loại người này chính là một k h ỏ a không định giờ lựu đạn không chừng ngày nào lại đột nhiên xuất hiện làm cái đại yêu lần trước dồ ở tổ khu vực tìm dọc kẹt sự kiện dồ vạn ni từ đầu đến cuối đều không hữu hiện thân trần việt đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn sẽ trung thực xuống tới thống cải tiền phi khi một tên tuân thủ luật pháp liên minh công dân nghĩ tới đây trần việt đưa ánh mắt về phía rộ văn Nhi, suy nghĩ muốn hay không đem hắn trói gô lên ép hỏi một cái ngươi những ngày này chạy đi đâu lại tại mưu đồ bí mật cái gì rộ văn Nhi lập tức liền chú ý tới đối phương tràn ngập tà ác ánh mắt hắn lập tức cảnh giác lên âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn làm gì trần việt không muốn làm cái gì nói xong hắn cùng mẹ thỏ tới một ánh mắt giao lưu mẹ thỏ lập tức hiểu ý tiện tay đem nỉ đỏ kìm vứt qua một bên sau đó dùng siêu năng lực khống chế rộ vạn nghi mẹ thỏ trong mắt sáng lên một đạo l a n quang rộ vạn nghi vùng vây không thể chỉ có thể bị bức bách lấy cùng mẹ thỏ đối mặt thân là tim d ọ c kẹt lao đại từ nhỏ đến lớn chỗ nào chịu đến qua loại vũ nhục này nhưng lúc này thân bất do kỷ rộ vạn nghi khuất nhục muốn giết người nhưng mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều mẹ thỏ cổn p h ở xì ẩn liền xâm lấn đầu góc của hắn dùng thế xét đánh không kịp bưng thai quét ngang trí nhớ của hắn rộ vạn nỉ há to miệng ánh mắt trong nháy mắt biến có chút ngốc trệ vẻ mặt hốt hoảng đã tìm được chưa trần việt hỏi mẹ thỏ thu hồi ánh mắt đại khái kiểm tra một hồi rộ vạn nỉ ký ức nói ra ta trong ký ức của hắn thấy được những tổ chức khác người chẳng hạn như tim mạ ơ mạ tim thở lạ dở các loại nghe nói như thế trần việt sửng sốt một chút rất nhanh liền kịp phản ứng mẹ thỏ đang nói cái gì hắn nhìn về phía rộ văn nhi chẳng lẽ cái thế giới này rổ vạn n ỉ cũng cùng cái khác khu vực nhân vật phản diện tổ chức cấu kết với nhau rồi c h ắ c không được khi đó t ờ dịt chuyện này rổ vạn n ỉ chưa từng xuất hiện hiện tại xem ra rổ ở tổ khu vực cùng cạn tổ hẳn là bị hắn tạm thời từ bỏ nếu thật là như vậy tình huống kia coi như không tốt lắm trần việt không muốn nhìn thấy một cái tim rái bảo dộc kẹt sinh ra càng không muốn nhìn thấy những cái kia nhân vật phản diện tổ chức liên hợp lại làm trò tiếp xuống nên làm cái gì mẹ tó hỏi trần việt hơi suy nghĩ một chút quyết định nói đem hắn toàn bộ liên quan tới tim dọc kẹt ký ức đều cho rửa mẹ thọ càng trực tiếp nói một tiếng tốt phía sau là xong bắt đầu chuyển động mấy phút sau bị ép hôn mê rộ vạn nỉ thong thả đã tỉnh lại hắn mở mắt ra mơ màng nhìn bốn phía hỏi ta là ai nơi này là nơi nào các ngươi đang làm cái gì trần việt hắn nhìn về phía mẹ thọ mẹ thọ biểu thị rất vô tội không cẩn thận tay dùn một cái sau đó liền đem người này trong đầu toàn bộ ký ức đều cho xóa bỏ giới mất trần việt làm không tệ đúng không mẹ thỏ trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vòng ý cười dưới cái nhìn của nó loại người này vẫn là trực tiếp xử lý tốt chương 287, xuyên dựng nước đồng chí ngươi khổ cực trần việt hắn vậy mà từ mẹ thỏ ánh mắt bên trong thấy được một tia xấu bụng chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng bình thường cái này mẹ thỏ đã từng bị sụp đổ thế giới rộ vạn nỉ không chế nhiều năm như vậy gặp lại rộ vạn nỉ không trước tiên xử lý hắn đã tính tỉnh táo mặc dù cả hai không phải cùng là một người nhưng làm chuyện xấu lại đều không kém bao nhiêu trần việt thu hồi suy nghĩ quay người nhìn về phía rộ v ạ n nghi trong lòng rất nhanh liền có kế hoạch hắn một mặt nghiêm túc hỏi ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ rộ vạn nỉ trên mặt lộ ra hoang mang cùng mơ màng vẻ mặt sau đó lắc đầu trần việt khẽ thở dài an ủi vô vô bờ vai của hắn dồ vạn n h i mặc dù mất đi ký ức nhưng tóm lại là người trưởng thành cũng sẽ không bởi vì mất trí nhớ liền biến thành kẻ ngu hắn nhạy cảm mà hỏi ngươi biết ta xuyên dựng nước đồng chí ngươi khổ cực trần việt trịnh trọng nói dồ vạn n h i càng thêm khốn hoặc hắn suy tư một chút hỏi xuyên dựng nước đây là tên của ta sao có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao ta cái gì đều không nhớ nổi trần việt từ một tiếng mặt không đổi sắc nói ra không sai xuyên dựng nước là tổ chức cho ngươi đặt danh hiệu dộ văn nghỉ tổ chức trần việt can tổ liên minh d ừ n g một chút thuận miệng vừa nói láo tám năm trước ngươi với tư cách một tên ưu tú liên minh điều tra viên dùng tên giả dộ vạn nghỉ xâm nhập vào cản tổ tà ác tổ chức tim dọc két tám năm qua ngươi thông qua không ngừng cố gắng trở thành tim dọc két bốt trông coi toàn bộ tim dọc két thuận lợi trợ giúp liên minh đem toàn bộ khu vực tim dọc két thế lực một mẻ hút gọn mới vừa ta nhận được điện thoại của ngươi ngươi nói với ta cái địa điểm liền vội vàng cúp máy chờ ta đổi u tới nơi đó thời điểm ngươi đã lâm vào hôn mê thế là ta liền đưa ngươi dẫn tới nơi này d ô vạn nỉ c a o mày lâm vào suy nghĩ trần việt quan sát một cái nét mặt của hắn nói ra dựng nước đồng chí ta cuối cùng hỏi ngươi một lần ngươi thật sự một chút ký ức cũng không có chỉ chỉ chính mình ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao d ô vạn nỉ theo bản năng lắc đầu sau đó ngẩng đầu nhìn kỹ thanh niên trước mặt một cái lại nặng nề lắc đầu trần việt trên mặt như có điều suy nghĩ nội tâm vắt hết ó c biên nói dối căn cứ trước ngươi c h u y ể n tới tin tức đến xem tim p h ở lạ dờ bên trong có một hạng có thể cho người tẩy não kỹ thuật dồ văn nhì tim p h ở lạ dờ là ngươi tại tim dọc kẹt sau đó nội ứng tà ác tổ chức tim dọc kẹt hủy diệt sau đó ngươi nội ứng thân phận đồng thời không có bại lộ bởi vậy ngươi mượn cái thân phận này đi h ư ớ n g cái khác khu vực tìm tới nơi đó tà ác tổ chức bộ lấy tin tức nghe nói như thế dồ văn nhì rơi vào trầm mặc nửa ngày mới có hơi thống khổ nói ra thật có lỗi ta cái gì đều không nhớ nổi t r â n việt mẹ thỏ kỹ thuật tẩy náo lợi hại như vậy sao ai khổ cơ ngươi đã ngươi thân phận đã bại lộ vậy kế tiếp liền hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi hoan nghênh về giữ nước đồng chí diễn kịch diễn nguyên bộ t r â n việt mười phút vào hí kịch cho rổ vạn nhì một cái chấn an tính ôm đồng thời từ miệng trong túi lấy ra một tờ lời ghi chép cùng một cây bút b à b à ba đem lỗi số điện thoại ghi ở bên trên đưa cho rổ văn nhi nói chờ ngươi sau khi trở về gọi cú điện thoại này nàng sẽ hỗ trợ an bài tốt ngươi nghỉ phép hạng mục công việc trần việt không có chút nào gánh vác đem cái này cửa đại hoa ném cho lỗ lây để lỗ ấy đi xử lý r ổ vạn n h ỉ sự tình đến nỗi r ổ vạn n h ỉ tin hay không có phải hay không làm theo nói thật trần việt có chút không quá xác định mới vừa cái kia lời nói đều là hắn thuận miệng nói vừa đi ra bên trong hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít lỗ thủng hiện tại hắn chỉ hy vọng sau một ngày rổ vạn nhì trở về bên người không muốn đều là tim dọc kẹt thành viên rổ vạn nhì đem viết g i ấ y số lời ghi chép nhận được câu phục trong túi trần việt thân phận bây giờ là rổ vạn nhì người liên hệ vì để cho tất cả càng thêm hợp lý hắn lại cùng rổ vạn nhì nói một chút có quan hệ gì không gian sự tình thông qua đặc thù bổ kẹ m ẩ n mẹ thọ lực lượng mở ra dị không gian cùng loại với dị i ả tì nạ dở vợ vật chờ đã chính mình ngay tại làm liên quan tới nghiên cứu phương diện này đồng thời biểu thị một ngày sau đó sẽ đem hắn đưa về thế giới cũ nghe nói như thế d ộ vạn nỉ nhìn thoáng qua mẹ tôi họ vẻ mặt lạnh nhạt làm cho không người nào có thể nhìn ra nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ việc này quá ma h u y ễ n nhưng ở bổ kẹ m ẩ n tồn tại dưới thế giới lại mười phút hợp lý trần việt không biết d ộ vạn nỉ có hay không tin tưởng tiếp tục nói ta không biết ngươi gọi điện thoại cho ta trước xảy ra chuyện gì cũng không biết thân phận của ngươi đến tột cùng có hay không bại lộ ta là đưa ngươi từ ngươi chỗ ở mang đi cho nên chờ ngươi sau khi rời khỏi đây vẫn biết trở lại cái chỗ kia đến lúc đó hy vọng ngươi có khả năng hành sự tùy theo hoàn cảnh ta biết rồi r ỗ vạn nhi gật đầu một cái thấy thế trần việt liền không nói thêm lời hắn đem r ỗ vạn nhi đưa đến l ĩ n h chủ đại sảnh để hắn ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi sau đó lặng lẽ để mẹ t h ỏ đối với hắn sử dụng hì nọ xì bọn người mê man đi qua về sau trần việt mới rời khỏi l ĩ n h chủ đại sảnh một đêm thời gian trôi qua ngoại trừ ra ngoài thu thập mỏ vàng tài nguyên bộ k ẹ mẩn binh chủng đều trở về bên ngoài binh doanh tường thành chờ cơ sở công trình cũng lên tới lv ba trần việt nhìn thoáng qua lãnh địa lên tới bốn cấp cần thiết tài nguyên điểm trong lòng có cái chắc thế về sau liền trực tiếp đi tới binh doanh xem xét đặt cấp ba binh doanh giải tỏa bộ k ẹ mẩn binh chủng binh doanh lv ba có thể chi ê u mộ binh chủng lv một giả t ở tạ tạ cấp một binh chủng có khả năng sử dụng bén nhọn răng cùng móng vứt sắc bén đem địch nhân xe rách ban đầu binh chủng như tích lũy đủ trình độ nhất định kinh nghiệm chiến đấu có thể tiến hóa thành dạ thị cạn cấp hai binh chủng chiêu mộ cần thiết một lương thực chỉ hai binh c cấp một binh chủng chim nhỏ b ổ k ẻ mẩn có khả năng dùng bảy mươi sáu m m mỗi giờ tốc độ bay được thị lực vô cùng tốt dù là ở trên không cũng có thể sử dụng t h ệ t sạch đối với địch nhân thực hiện tinh chuẩn đà kích ban đầu binh chủng như tích lũy phía sau trình độ nhất định kinh nghiệm chiến đấu có thể theo thứ tự tiến hóa thành t h t ghi họ tổ cấp hai binh chủng t í như g h tích lũy đủ trình độ nhất định kinh nghiệm chiến đấu có thể lựa chọn tiến hóa thành vệ mt lùn hoặc bỡ lò xổm và hệ mt lùn biết tăng cường bình chủng dùng độc năng lực bỡ lò xổm thì lại tăng cường b i n h chủng trị liệu năng lực chiêu mộ cần thiết một mươi lương thực trị hai đ ộ t chì ô cấp hai binh chủng chuột đồng t ổ k ẹ mẩn nó cơ thể ẩn tàng tại mặt đất phía dưới có khả năng dùng rất nhanh tốc độ tại đất xuống di động cũng sẽ không bị quân địch phát giác am hiểu dùng sản tâm công kích đối thủ chiêu mộ cần thiết mười lương thực chỉ ba tổ r o s cấp hai binh chủng am hiểu châu điên đâm bảo ngưu t ổ k ẹ mẩn phổ thông dùng cho sông trợ chiến đấu bên trong có thể lợi dụng cường mạnh mẽ sừng châu đem địch nhân trận doanh phá hủy chiêu mộ cần thiết mười lương thực chỉ lv ba một vị nợ xoa Cấp hai dụng cùng đến công thảo hệ chiêu thức cùng độc đến công kích đối thủ, Trên chiến trường sẽ cho phạm bởi ế thiết, n thường trạng cần vào dị thái, chiêu mộ cần thiết, 100 lương chỉ. Hai bờ lặt n thực trị. toa sệ cấp ba binh chủng giáp sát b ổ kẻ mẩn phần lương cứng rắn giáp sát có thể ngăn cản dò xét công kích là không có thể có nhiều phòng ngự người lao luyện chiêu mộ cần thiết một trăm lương thực chỉ ba trạ dị d ơ cấp ba binh chủng hỏa diễm bộ kẻ mẩn phi hành binh chủng rong rổi bầu trời phi hành vương giả có khả năng dùng cực nóng ngọn lửa xé mở đối thủ trận hình cho địch nhân một k í c h trí mạng chiêu mộ cần thiết một trăm lương thực trị trần việt khá lắm cung cấp hai binh chủng so ra chiêu mộ giá cả trực tiếp cao dòng giã gấp mười cho dù là có ma pháp danh hiệu hắn cũng là ẩn ẩn cảm giác được một tia lá gân đau một cái một trăm một ngàn con chính là mười vạn hắn tạm thời không thể giống chiêu mộ tổ rột lớn như vậy tay chân to hiện hưu t à i nguyên điểm trần việt giữ lại tướng lĩnh lên lv bốn cũng không có đi mua sắm mới giải tỏa cấp ba binh chủng chỉ bất quá cấp ba lãnh địa lên bốn cấp cần một hạng tài nguyên điểm chính là năm mươi vạn ba loại tài nguyên cộng lại cao tới một trăm năm mươi vạn hôm qua là gan đến chưa còn kém một ít trần việt chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục đi làm ruộng n g ồ i trên ghế trần việt mở ra thế giới bản đồ có ho ô、UH、hát cái này b ụ n tồn tại hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một tòa người chơi lãnh địa vị trí mặc dù không nhìn thấy người chơi cụ thể danh tự nhưng những cái này cũng đầy đủ quân hùng tranh ba phó bản mở ra ngày thứ năm mỗi một ngày đều có rất nhiều người chơi bị đào thải bị loại bị đào thải người chơi lãnh địa tại trên địa đồ sẽ trực tiếp biến mất trần việt trơ mắt nhìn trên bản đ ồ người chơi đánh hừng hực khí thế lãnh địa một cái tiếp một cái biến mất trái lại chính hắn bên này lại hết sức im lặng lạnh tanh cảm giác được có chút nhàm chán đây trần việt lột lấy tới hút chính mình sẽ lễ bị cái đầu nhỏ đồng thời không có lẫn vào t i ế n h ư ở n g hực khí thế người chơi trong chiến tranh ngoại trừ đánh nhau ảnh hưởng phát dục một điểm này bên ngoài hắn càng nhiều hơn chính là muốn đợi chu đảo cùng hà xuân nghị hội đại sảnh xây dựng hoàn tất hẳn là cùng hai người bắt được liên lạc Trưng 288, nhân vật tụ nhân phản diện tụ hội lần ngồi xuống này chính là cả ngày t r â n việt một bên trồng trọt mò cá một bên nhìn lấy trên bản đồ cái khác người chơi thế lực diễn biến chờ giờ dạ gỗ nạch đói bụng đến cái bụng hủ tột u kêu chạy tới nũng nịu thời điểm hắn mới ý thức tới thời gian đã đi tới trạm vào tối cơm tối muốn ăn cái gì t r â n việt vừa nói vừa mở ra bảng liếc qua chính mình khổ cực một ngày thành quả lao động rất là hài lòng dơ dạ gỗ nạch nghiêm túc suy tư một chút hồ trong mắt màu xanh lục lóe ra sáng lấp lánh qua mang ô t r â n việt này lại không dùng vỡ đỉ ẩn phót sờ nối liền dơ dạ gỗ nạch nội tâm tự nhiên không biết nó nói là cái gì nhưng vẫn là làm ra một bộ nghe h i ể u bộ dạng thuận miệng nói tiếng khỏe đứng dậy đi tới trước lều từ trong ba lô lấy ra đồ làm b ế p dù sao b ổ kẽ mần nhiều hắn cần chuẩn bị đồ ăn chủng loại cũng nhiều lên tới b ổ kẽ bơ lóc xuống đến sữa bỏ đồ ăn s u ố t bọn họ muốn ăn cái gì liền có thể lấy cái gì tại một chỗ ngồi một ngày không chuyển ổ trần việt hiện tại cảm giác chính mình trong mặt trong lúc nhất thời không nhớ ra được l ĩ n h chủ trong đại sành còn có cái mê man đi qua rộ văn nhi chờ hắn ăn cơm xong thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi trở về lúc ngủ mới ý thức tới trong phòng còn nằm một cái rộ văn nhi trần việt quay đầu nhìn về phía mẹ tôi họ một người một b ổ kẹ m ẩ n liếc nhau một cái rất nhanh liền ăn ý đ ạ t thành c h u n g nhận thức đói vị này nhân vật phản diện đầu lĩnh một ngày cũng không có vấn đề a vậy dĩ nhiên là không có vấn đề thế là trần việt làm bộ nhìn không thấy không có chút nào gánh nặng trong lòng nhảy đến giờ dạ gỗ nặt trên lưng mang theo một đám b ổ kẹ m ẩ n trở về phòng đi ngủ hôm sau trời vừa sáng ngủ ròng rã hai mươi bốn tiếng r ổ vạn n ì mở mắt hắn mới vừa ngồi dậy liền cảm giác được một trận hoa mắt chóng mặt trong bụng càng là đột nhiên trống rỗng người đã tỉnh a trần việt cho hắn ném đi cái s a n g ích n g ư ơ i cái này ngủ một giấc thời gian thật là đủ dài thật không biết trước ngươi kinh lịch cái gì ăn trước điểm lót giả một chút đợi lát nữa ta đưa người trở về d ô vạn nỉ trầm mặc tiếp nhận hắn nhìn lấy trần việt liền nhớ tới ngày hôm qua kinh lịch nhưng không biết tại sao ở sâu trong nội tâm đối với cái này lại loáng thoáng nổi lên một cỗ cảm giác kỳ quái có lẽ là chỗ sâu trong óc thói quen gây ra nhưng ờ hắn t ạ i mất đi ký ức tình huống dưới cũng không có đem phần này hoài nghi h i ệ n lộ ra chẳng qua là mặt tỉnh bơ ăn trong tay s ắ c h u y ế t mẹ thỏ chú ý tới một màn này có chút meo mắt lại trần việt nhìn chằm chằm một cái không bên trong sinh bạn chỉ còn tám phút tiếp tục thời gian mặt không đổi sắc thông qua vỡ đi ẩn phót sờ cùng mẹ thỏ giao lưu trí nhớ của hắn là bị ngươi triệt để lao đi vẫn là bị che giấu trước đó có xuất hiện qua nửa đường khôi phục ký ức tình huống sao siêu năng lực loại này thuộc tính quá mức hỗn loạn lộn xộn lên không bay trên trời khi n ọ x sis t e l ẹ p o r t nhưng ngoại trừ mẹ t h ỏ bên ngoài trần việt cũng chưa từng thấy qua có cái khác siêu năng lực thuộc tính tổ kẻ mẩn có khả năng lao đi ký ức bởi vậy hắn không xác định rổ vạn nỉ mất trí nhớ đến t ổ t cùng là loại nào nếu là cái trước vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ nếu là cái sau vậy hắn liền muốn cân nhắc muốn hay không đem rổ vạn nỉ vĩnh viễn lưu tại nơi này ý nghĩ này tại trong đầu của hắn chợt l ó e lên mẹ t h ỏ suy tư một giây lần lượt trả lời lại hẳn là bị triệt để lao đi không có vậy là tốt rồi mặc dù trên tay hắn không sạch sẽ nhưng tóm lại không phải cái sát nhân của ma không nhìn thấy máu thật hưng phân thói quen tất nhiên mẹ thỏ đều như vậy nói cái kia trần việt đương nhiên sẽ không lại đ ộ n g thủ tim dọc k ẹ t bí mật đều đã bị mẹ thỏ biết được mất đi ký ức rổ vạn nỉ liền tạm thời không có tác dụng hai ba miếng ăn xong điểm tâm rổ vạn nỉ không biết mình trốn qua một kiếp hắn đứng dậy nhìn về phía trần việt rất có lễ phép nói tiếng cảm ơn khoảng cách không bên trong sinh bạn tiếp tục thời gian còn lại một phút t r â n việt nói ra ta hiện tại tiễn ngươi trở về sau khi trở về nhớ ký gọi điện thoại sẽ có người đi qua tiếp ngươi nghỉ phép dồ văn nhi ta biết rồi hắn muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua bên cạnh mẹ t h u họ tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì nhưng còn chưa nói ra hết thẻ trước mặt liền đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa tỉnh táo lại dồ vạn nhi đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày mới bắt đầu nhìn quanh đặt bôn u phía gian phòng không lớn vách tường nhìn qua tràn đầy kim loại cảm nhận dựa vào tường vị trí trưng bày một tấm cái dương đơn trừ cái đó ra còn có một cái màu nâu ghế s a lon bằng da thật i a n g d ắ c lúc này cửa bị từ bên ngoài đẩy ra dồ vạn nỉ nhanh chóng ngầm đầu chỉ thấy một cái da lông bóng loáng không dính nước tợ xỉ ẩn từ trong khe cửa chen lân tiến đến khi nhìn rõ trong phòng đứng người về sau tợ xỉ ẩn con mắt liền phát sáng lên thật nhanh chạy tới dùng lông mềm như nhung đầu cọ lấy dồ vạn nỉ chân Dồ vạn nỉ trầm mặc túi đầu nhìn thoáng qua tợ xỉ ẩn không được đến chính mình chủ nhân đáp lại thân hình dừng lại có chút hoang mang ngầm đầu nghèo dô vạn ni hỏi ngươi là ta tổ kẹ mần sao c ợ s ì ân càng thêm khốn hoặc nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu một cái d o vạn nỉ không nói gì hắn ngồi xuống sờ lên c ợ s ì ân đầu sau đó từ miệng trong túi lấy ra tâm kia viết dãy số nhãn hiệu kinh ngạc nhìn chăm chú lên trong đầu không biết đang suy nghĩ gì một lát sau hắn cầm lấy trong phòng điện thoại đưa vào dãy số gọi tới rất nhanh trong loa liền truyền ra một cái không hề ôn nhu giọng nữ uy dỗ vạn nỉ trần trờ một chút nhưng vẫn làm ở miệng nói ra ta là dỗ văn nhi bên kia lỗ ấy nghe được cái tên này bị kinh h ã i trong tay chứa đồ uống ly pha lê kem chút rớt xuống đất chẳng qua nàng rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc dùng bình thường giọng điệu hỏi thế nào xảy ra chuyện gì sao khi biết lỗ ấy biến mất cả ngày phía sau đặc địa chạy tới xem xét tình huống lạn sở đã nhận ra lỗ ấy ngự khi không đúng hắn ngẩng đầu dùng hỏi ánh mắt nhìn sang lô ấy đã ngồi xuống trên ghế nàng mới vừa cho lạn sở so cái rổ vạn nhi khẩu hình liền nghe đến bên kia nói ra ta giang giác lại là một đạo thanh â m xa lạ chuyển tới đánh gây rổ vạn nhi lời nói rổ v ạ n nhi người hôm qua đi nơi nào rổ vạn nhi nhìn về phía người tới giọng địa ổn định nói có chút việc tim thở lạ dơ bột lì giản dợ dễ hoài nghi đánh giá rổ v ạ n nhi nhắc nhở ca mê ra giám sát cũng không có đập tới n g ư ờ i ra ngoài ghi chép rổ vạn nhi nghe vậy để điện thoại xuống cũng không có cúp máy, thế nào? Ta ra ngoài còn cần theo báo cáo. không nào? ngoài ngươi gián giờ thế theo máy, báo Ta ra Lý dỗ ễ như m à vạn ni trầm mặc không nói gì Lý gián g i ờ dễ khinh thường hư một tiếng ngươi đã không phải là tên lửa tập đoàn tổng tài cạn tổ dỗ ở tổ khu vực tìm dộc kẹt tại một tên liên minh điều tra viên trong tay lật ra xe tin tức đã sớm chuyển khắp toàn thế giới dồ vạn ni càng là biến thành trò cười của bọn họ chỉ là không có người ở trước mặt hắn nhấc lên thôi dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo dồ vạn ni lại thế nào chật vật cũng là một cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật phản diện đầu lĩnh ai cũng không dám cam đoan hắn có phải hay không giả heo ăn thịt hổ trong tay còn có hay không át chủ bài dồ vạn ni vẫn không có nói chuyện ly dạn g i ờ dễ nhìn thật sâu hắn một cái quay người đi ra ngoài tất nhiên về vậy liền chuẩn bị một chút đi m à x ì ạ c h ì a bọn họ đã nhanh đến chương 289, t i n xỉn thi ạ cùng phạ phạ dồ vạn n i cùng lì dạn dờ dệ hai người xuyên qua một đầu yên tĩnh lối đi nhỏ tiến vào một gian tràn ngập khoa học kỹ thuật phong cách lạnh giá phòng họp lì dạn dờ dệ lôi ra một cái ghế thẳng ngồi xuống vẻ mặt không hiểu nhìn về phía trầm mặc dồ vạn n i đã nhận ra tầm mắt của đối phương dồ vạn n i n g n g đầu bốn mắt nhìn nhau trong không khí có nhìn không thấy đồ vật ngay tại bao phủ lúc này phòng họp cửa điện tử bị mở ra Ba cầm á cách khác ánh i ngoài đi tim si, tim với tim giản giờ hồi giò phong nhau nhân họ theo thứ khu、si, thu vào. nam bên Bọn cùng gệ mạc trịa quay mạ mạ mạ mạ từ tự tợ lạt xịt. là, đ Lì ở dễ mắt xét, u nhìn về phía những người phía khác. ì về t chúng ta đầu ế n c n làm c h y ệ nam gì? Cầm đầu n tử tóc lam tim mạc thủ lĩnh ạ chia sau khi ngồi xuống hỏi nghe nói như thế từ bên ngoài tiến đến hai người khác cũng đưa ánh mắt về phía lì giản dợ dễ bọn họ những người này mỗi cái đều có thuộc về mình khu vực không quấy n h i ề u cái khác khu vực tổ chức phát triển là bọn họ nghề này không thành danh quy định nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ cũng không biết thế lực khác tình huống bởi vậy tại lì dạn d ở dễ bên này tìm tới bọn họ thời điểm mỗi người đều hết sức tò mò lì dạn d ở dễ trước tiên cũng không trả lời hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn hỏi shi、sì、rút sự t ì n h các vị đều nghe nói à? lời này vừa nói ra trên trận liền lâm vào một mảnh trầm mặc shi、sì、rút tim gã là cải thủ lĩnh trước đó không lâu bị xỉ nổi liên minh tại một tòa trồng cao ốc bắt giữ toàn bộ tim gã là cái bị triệt để trừ tận gốc ra vẹn vẹn ngắn ngủi một đêm cái này đã từng m ư ờ i phần huy hoàng tổ chức tựa như bột bẩn bản vỡ vụn tiêu vong tâm tư sôi nổi ạ c h ĩ khi nghe đến lời này phía sau lập tức đoán được lì dạn d ở dễ gọi bọn hắn tới dụ ý hắn ngẩng đầu cùng đồng hành mạ xỉ trao đổi một ánh mắt lì dạn d ở dễ cười một tiếng nói ra ta nghĩ chuyện này giao cho rổ vạn nghỉ mà nói tương đối phù hợp ngay vậy còn lại ba người ánh mắt lập tức nhìn về phía một mực trầm mặc không nói rộ văn nghi rộ v ă n nghi mặc dù mất đi ký ức nhưng tóm lại không có biến thành kẻ ngu nhiều năm qua dưỡng thành suy nghĩ hình thức cũng không có vì vậy mà đánh mất trước mặt mấy người mới vừa lời nói kết hợp với bên trên trước đó cái kia kêu, kêu trần việt gia hỏa nói với hắn tin tức hắn rất nhanh liền suy đoán ra được mục đích của những người này rộ v ă n nghi hờ hưng nói hợp tác mạ s ị nhìn lấy rộ văn nghi có chút ngoại ý muốn nhữ mày Cửa hồ rất hiếu rất không ỳ ắ n hiện ở nơi này.、Lý、gián giờ dễ nói nộn can rộng lần sẽ ra chuyện, như vậy tiếp xuống giờ đến phiên người nào. Là ở nổ vẫn là hồ hình tại xuất tiếp, tim tổ tim két, tổ tà tổ lượt tiếp tim thở lọt tim thở tim tim lại vạ lạc mạ, lạc mạ giờ si cái, giờ sao ra hay Lý là Là là là xảy khu khu khu chức hồ ở ở ở dơ, vậy gã dễ dù mạ vực ác vực cả vực có ai biết đáp án nghe nói như thế mọi người đều là rơi vào trầm mặc mặc dù bọn họ đối với mình dưới trương thế lực rất có lòng tin nhưng phải biết rằng liền tim dọc kẹt như vậy một cái quái vật khổng lồ đều vất lạc là đột nhiên như vậy như vậy không cho người ta phản ứng cơ hội tựa như là có một cỗ sức mạnh thần bí đang trợ giúp liên minh quan phương đồng dạng không thể không thừa nhận ban đầu bọn họ khi nghe đến tin tức này phía sau đều bị khiếp sợ đến lì dàn dờ dễ thân thiết cho đám người lưu lại một cái suy nghĩ thời gian đồng thời không có vội vã mở miệng nói chuyện hắn nhìn lướt qua đám người nói ra các vị trước tiên có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái chúng ta ngày mai lại thảo luận chuyện này mấy người còn lại tự nhiên không có ý kiến một đoàn người lần lượt ly khai phòng họp chờ rộ vạn ni sau khi trở lại phòng lại đột nhiên phát hiện bên trong thêm một người hắn đóng cửa lại trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc trên mặt lại t ỉ n h mơ có chuyện gì mà tỏ gì tỉnh t a o báo cáo ạ lọ là bên kia căn cứ đã xây dựng hoàn tất ngươi tính lúc nào rời đi nơi này ạ lọ là khu vực rộ vạn ni không nhớ rõ trước mặt là người phương nào càng không biết d ạ lỏ là khu vực là cái gì tình huống mất đi ký ức nhường trong lòng của hắn sinh ra một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực cái này khiến trong đầu của hắn kìm lòng không được nổi lên trần việt trước đó đã nói với hắn lời nói d ù vạn ni mệt nhọc nhắm mắt lại cũng không trả lời một bên mạ tỏ gì đồng thời không có phát hiện cái gì không đúng nàng chỉ làm nhà mình bột là bởi vì tìm dọc k t hủy diệt nhiều mặt chằn trọc mà tâm lực lao lực quá độ loại này sắc mặt nàng trước đó cũng đã gặp mấy lần chính mình là nên nghỉ ngơi thật tốt một cái dồ vạn ni ở trong lòng thở dài một hơi ly dạn dợ dễ cái kia lời nói cùng ghệ xịt bọn người ánh mắt bên trong như có như không tìm tòi nghiên cứu nhường hắn nguyên bản đối trần việt chỉ có năm thành tín nhiệm nhắc tới tám thành rất rõ ràng dù mình bây giờ trạng thái cũng không thích hợp tiếp tục cần nút dồ vạn ni nghĩ nghĩ mọi mệnh trả lời chờ ngày mai hội nghị kết thúc mà tỏ gì không có bất kỳ cái gì ý kiến thân là dồ vạn ni thư ký nàng sớm thành thói quen chủ nhân tính cách t ố t vậy ta trước hết đi chuẩn bị nói xong liền rời đi nơi này nhìn chăm chú lên đối phương rời đi bóng lưng dồ v ă n nỉ phát một hồi n ố c muốn cẩn thận nhớ lại những ngày này xảy ra chuyện gì nhưng thủy trung không cách nào nhớ tới bất cứ chuyện gì do dự một lát hắn lại lần nữa cầm điện thoại lên b ấ m tấm kia lời ghi chép bên trên dãy số là tổ chức sao ta là dồ văn n y muốn xin nghỉ ngơi một đoạn thời gian càn tổ sau khi cúp điện thoại lộ trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái một bên l à n s ở thấy thế cau mày hỏi thế nào hắn nói cái gì hắn nói lỗi ấy đầu đôi gốc ngọn đem trò chuyện nội dung nói ra trần việt tên kia đến tột cùng đối với hắn làm cái gì à l ạ n sợ tại trải qua một p h e n sau khi tự hỏi nói cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt tất nhiên r ổ vạn nì đã mất đi ký ức vậy chúng ta không ngại thử cùng hắn diễn một t u ồ n kịch lỗi có chút lo lắng nếu là hắn n ử a đường khôi phục ký ức làm sao bây giờ l ạ n sợ nghiêm túc suy tư một chút nói ra không cần lo lắng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng l ô ấy nghĩ nghĩ đúng vậy cũng chỉ có thể gật đầu một cái chuẩn bị tự mình đi qua cùng rộ vản nghị hội hợp lạn sơ nhìn một hồi l ô ấy biểu lộ hỏi trần việt có nói qua hắn lúc nào có thể tới sao l ô eo ấy không biết bất quá hắn hiện tại giống như tại tiến hành một trò chơi gần nhất trong khoảng thời gian này hắn không có không cùng lúc đó xin nốt sẽ lẹt sợ tài tạo xin thì a nhìn lấy trước mặt cô gái xinh đẹp hỏi cảm giác gần đây thế nào tài chính bên trên cần ta t r ợ g i ú p sao phạm phá lộ ra một cái nhu thuận nụ cười nói tạ ơn xin thị ạ tỉ chẳng qua không cần trò chơi của chúng ta gần nhất bán rất chạy mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm có chút quay vòng không ra nhưng này chút đều đã là quá khứ thức xin thị ạ vẻ mặt ôn nu vậy là tốt rồi hôm nay có thể ở chỗ này qua mấy ngày khi biết trần việt cùng phạm phá ở giữa phát sinh qua sự tình về sau đã đem trần việt trở thành gia đình xin thị ạ một cách tự nhiên nhận lanh trần việt không tại lúc chiếu ứng cô gái này nhiệm vụ Bài tại rơi một điểm nói, đối một thật này không nói, kỳ thật nàng bản thân kỳ Phả với trần h Phả Phả ê m t ư ớ c cô đó vì tìm t kiếm sẻ lệ bỉ ý u tra rất nhiều tương quan thần tư quan nhiều học lịch sử tư liệu, bởi sử việt ậ y cùng x n nhiều cộng đồng thị rất Tại ạ giữa có chủ Trần đề. v ly khai về sau xin t h ị ạ liền thường xuyên mời nàng đến x ỉ nội bên này lữ hành phạm phà nghiêm túc suy tư một chút trả lời lại hẳn là có hai ngày thời gian a xin t h ị ạ nhữ đôi mi thanh tú ngắn như vậy phạm pha nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ hết cách rồi ngoại trừ xử lý công chuyện của công ty bên ngoài ta còn muốn nghênh đón một nhóm lớn người mới huấn luyện ra khiêu chiến nàng hiện tại là mạ hổ gani d i m đạo quán chủ bình thường bể bộn nhiều việc dạng này à. xin thì à nghĩ nghĩ cười nói thật sự không cân nhắc đến xỉ nổi liên minh bên này công tác phạm pha lắc đầu nói đùa vẫn là thôi đi ta nếu là hiện tại chạy tới sẽ bị lội tỷ hành hung một trận nàng tại r ồ ở tổ khu vực bên kia công tác lội cùng lạn sơ bọn người giúp nàng chiếu cố rất lớn mặc dù là xem ở trần việt phân thượng nhưng phả phả cũng không phải là loại kia người vong ân phụ nghĩa xin thì ạ thấy thế liền không có tiếp tục hỏi phả phá hỏi gần nhất có ca ca tin tức sao xin thì ạ lắc đầu thở dài còn không có tên kia lại không biết đi nơi nào chương 290, giả heo ăn thịt hổ trơ trang này năm nước gặp gỡ kết thúc lộ ấy nhận được r ổ vạn nhỉ thời điểm trần việt bên kia đã qua ba ngày thời gian trong ba ngày này không bên trong sinh bạn cái này kỹ năng thiết lập lại triệu hoán hai lần chỉ bất quá triệu hoán cũng không phải là trần việt muốn gặp người mà là sẽ lã đổn ct d ẹ n nhỉ tiểu thư cùng với sở n à o vìn ct giỏi tiểu thư trừ cái đó ra lãnh địa bên kia phiên chợ cửa hàng cũng đổi mới mấy lần cùng trước đó so sánh lại tăng lên mấy món tân đạo cụ mà trong đó tác dụng lớn nhất thuộc về ly dán thẻ cùng lãnh địa huyên hóa công năng hai kiện đạo cụ ly dán thẻ ly i á n 2.000 lãnh địa quan hệ ép buộc nó tiến vào đối địch trạng thái đồng thời sẽ đối với đối phương lãnh địa phát động công kích lãnh địa huyên hóa công năng biến ảo lãnh địa hình tượng có thể đem lãnh địa vẻ ngoài tại lv 1 lv 2 lv 3 lv 4 lv 5 ở giữa tự do hoán đổi vẹn vẹn địch quân có thể thấy được dùng địch quân điều tra binh chủng mất đi hiệu lực ly i á n thẻ tác dụng đã rất rõ ràng nhưng so với lãnh địa huyên hóa công năng tác dụng của nó rõ ràng nhỏ đi rất nhiều không có người so với hắn càng sẽ giả heo ăn thịt hổ mua xuống cái này hai kiện đạo cụ một giây sau trần việt liền đem mới vừa lên tới lv năm hình dạng rẽ phở ớt lãnh địa vẻ ngoài hoán đổi thành lv hai lúc r ứ t lại phía sau thôn trăng nhỏ thôn bên ngoài đang đứng ở triệu hoán thời gian giỏi tiểu thư phát ra một tiếng kinh hô hoa trần việt thấy thế mang theo nhà mình một đống đại bảo bối ra lãnh địa quả nhiên coi hắn chân phải phóng ra lãnh địa một khắc đó mảnh này lánh địa tại tầm mắt bên trong liền do một cái phồn vinh thành nhỏ chuyển biến thành một mảnh thôn trang nhỏ bộ dáng nội bộ ngược lại là không có gì thay đổi r ồ i tiểu thư con mắt lóe sáng tinh tinh chạy chậm đi qua hỏi đây là làm sao làm được là tổ kẽ mần năng lực sao nói xong nhìn về phía mẹ t h ỏ mẹ t h ỏ cũng nghe đến câu nói này nó không có trả lời mà là đưa ánh mắt về phía cách đó không xa trần v i ệ n ý tứ này rất rõ ràng r ồ i rất nhanh liền phản ứng lại